Hẹn hò cũng là rất khó, như vậy đi xuống hắn liền tưởng trước tiên diễn luyện một chút truy tức phụ đều không được. Lục Bạch thở dài, đột nhiên bắt đầu nghiêm túc suy xét muốn hay không tìm cái người đại diện đơn giản tiếp thu lục gia tính. Dù sao đại khái phương hướng hắn đã đều làm cho không sai biệt lắm. Hệ thống nhịn không được nhắc nhở hắn, ngươi hỏi qua bạc ngạn không có. Cái này không cần hỏi đi. Lục Bạch bị hệ thống hỏi sửng sốt. Hắn cùng bạc ngạn chi gian kỳ thật chính là một tầng giấy cửa sổ. chỉ là e ngại thời gian địa điểm không thích hợp mới không có tiếp tục chẳng lẽ hệ thống ý tứ là kêu hắn không cần đường đột học trưởng. lục bạch khó được trì độn, hệ thống cũng lời đến phun tào lục bạch truy tức phụ chuyện này liên lục bạch loại này mỗi ngày qua ở nhân ra trong lòng ngực tương đương công thiệt tình khó khăn nhưng mà lục bạch cũng không thể cảm nhận được hệ thống yêu thương ngược lại nghiêm túc tự hỏi mặt khác cùng bạc ngạn cảm tình tới dựa theo xuyên qua trước bọn họ ký kết hợp đồng tới xem đây là lục bạch cái thứ tư thế giới cho nên ở có hai cái lục bạch là có thể trở về chính mình nguyên bản thế giới đến lúc đó chính là hắn cùng chủ thần chân chính đánh cờ lúc thiên đạo cái kia ngụy quân tử nhất muốn nhìn đến bất quá chính là cái này trường hợp nhưng mà chờ chính mình thắng về sau vị này tính toán bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau chỉ sợ sẽ ở chính mình thay thế được chủ thần địa vị phía trước liền đem chính mình thu thập lưu loát bất quá hắn còn có học trường pháp tác hộ tại bên người thiên đạo cũng không thể vi phạm như thế xem ra Hắn phần thắng vẫn là rất lớn. Nghĩ nghĩ, Lục Bạch có điểm mệt ra rời. Có lẽ là cái này độc nhất vô nhị thế giới thật là quá nhẹ nhàng duyên cớ. Lục Bạch thần kinh cũng thả lỏng rất nhiều. Bạc ngạn xem hắn ngáp một cái, đơn giản dối tay đem Lục Bạch bế lên tới phóng tới phòng nghỉ trên giường. Học trường Lục Bạch mệt ra rời, thanh âm liền có vẻ thực mềm. Bạc ngạn bị hắn này một tiếng mê hoặc, đơn giản cũng cởi áo ngoài lên giường. Kết quả lại bị Lục Bạch sờ đến trên người. Làm sao sao? Xem lục bạch cởi bỏ chính mình áo sơ mi hai cái nút thắt thu vói vào đi hướng bên trong sờ soạn, bạc ngạn hư nắm lấy cổ tay của hắn, đừng áo. Lục bạch mở mắt ra, cùng hắn nhìn nhau vài giây, ngón tay liền đụng vào ở bạc ngạn ngực làn ra thượng. Bạc ngạn, muốn làm sao sao? Lục bạch, học trưởng là kẻ lừa đảo. ngươi bức ta xuyên thu y hề, chính ngươi lại không mặc. Bạc ngạn, ta không lạnh Lục bạch phẫn nộ đem chính mình trên người thu y thì cởi ra ném tới bạc ngạn trên người, ta cũng không lạnh thật ba tổng cũng không sợ hãi giá lạnh sau đó lục bạch liền phi thường hợp với tình hình đánh cái hát xì nửa giờ sau lục bạch uống xong rồi cảm mạo thuốc pha nước uống sau đó hoa ở bạc ngạn trong lòng ngược giận dỗi thân thể này thật là quá không hữu hảo tưởng chính hắn liền tính là tam cửu thiên âm 40 độ không mặc quần mùa thu cũng chút nào cảm thụ không đến giá lạnh bạc ngạn nhịn không được hỏi hắn cho nên như vậy lanh thiên ngươi vì sao sao muốn xuyên thành như vậy ra cửa đều là chính mình bị tội nhưng nói một nửa Hắn lại đột nhiên dừng, ôm Lục Bạch tay cũng dùng chút lược đạo. Làm sao vậy? Lục Bạch bị hắn lại nhảy đến mơ màng sắp ngủ. Không có việc gì, tiếp tục ngủ xe đi. Một hồi mở họp ta kêu ngươi. Bác ngạn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Bạch phía sau lưng. Nhìn ngươi ngủ ăn ổn, hắn mới có thể đem nghẹn ở trong lồng ngực chua xót đổ ra. Lục Bạch nói âm 40 độ không mặc quần mùa thu cảnh tượng hắn kỳ thật gặp qua. Hơn nữa khi đó Lục Bạch, không chỉ là xuyên đơn bạc, hơn nữa toàn thân còn đã đấm. Trên tóc đều treo băng tra, bị người từ lạnh băng trong hồ vớt lên. Hắn rất muốn rỗi tay hỗ trợ, nhưng lại chỉ có thể nhìn ra vẻ đạo mạo cầm thú đem lục bạch ôm đi. Chờ hắn tái kiến lục bạch thời điểm, hắn cũng đã thừa nhận rồi càng nhiều cực khổ. Khi đó bạc ngạn tưởng, nếu có cơ hội có thể ôm lục bạch, hắn nhất định đem người hộ đến hảo hào mà, không bao giờ làm hắn cảm nhận được bất luận cái gì một kia bị khuất. Đáng tiếc tiểu hài tử cũng không cho hắn cơ hội này, hắn ở vô cùng vô tận tra tấn trung, đã học xong như thế nào bảo hộ chính mình. Như thế nào làm chính mình trở nên càng thêm kiên cường. Hôn hôn lục bạch cái chán, bạc ngạn thực hy vọng giờ khắc này có thể quá đến trường điểm, càng dài điểm. Lục bạch phòng nghỉ một mảnh ấm áp, nhưng bên ngoài lại là vô tận tinh phong huyết vũ. Lâm đồng cùng Lâm ra chuyện này như cũ liên lụy không rõ, lục tường còn ham ở nhà xưởng tay làm hàm nhai. Lục bạch mẫu thân bị lục bạch ông ngoại lưu tại trong nhà cấm túc, duy nhất còn tính tự do chỉ có lục bạch phụ thân một cái. Đáng tiếc hắn mỗi ngày đắm chìm ở tiểu tình nhân nhóm ôn nhu hương. Căn bản không có phát hiện quanh mình tình huống biến hóa. Thậm chí còn chờ Lục Bạch quay đầu lại cùng bọn họ xin lỗi, cầu bọn họ trở về Lục ra. Trong lòng ngực thanh niên, cũng chính là quán ba lão bản, nghe được hắn nói như vậy, còn có điểm kinh ngạc, hẳn là không thể nào. Lục thiếu thoạt nhìn. Hắn tưởng nói rất bình thường một người, nhưng là suy xét đến Lục Bạch phụ thân tính cách, vì thế châm trước thay đổi cái từ ngữ, Lục thiếu thoạt nhìn còn rất lạnh nhạt. Đó là cái kia tiểu tể tử muốn chết. Lục phụ cười lạnh một tiếng. Hắn phía trước tưởng lôi kéo lục tường đi làm xứng hình. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là giả. Nghe nói hắn lần trước đi người trong tiệm. ân, Là cùng bạc gia đại thiếu cùng nhau tới. Đó chính là. Bạc ngạn sau lại không phải còn mang theo hắn trở về nhà cũ. Bạc lao gia tử là trung ý lìa thánh thủ. Lục bạch cùng bạc gia đi được gần. Này liền thuyết minh thân thể hắn là thật sự không hảo. Lục bạch chính là cái ngu xuẩn. Lục tường không phải người chết. Sớm muộn gì sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể chờ chết Ngài không tính toán cứu hắn Dù sao cũng là thân nhi tử Ha ha ha, tiểu bảo bối ngươi suy nghĩ sao sao đâu Lục bạch phụ thân tiếng cười khắc nghiệt Chỉ cần hắn đã chết, lục ra hết thể liền đều là của ta Ta làm chi sao muốn cứu hắn Hơn nữa, nhi tử loại đồ vật này Muốn nhiều ít có bao nhiêu Lục bạch lục tường cũng chưa cũng không có việc gì Chỉ cần ta tồn tại, lục ra liền vĩnh viễn có hậu đại Lại vô dụng lục bạch phụ thân nhéo một phen thanh niên sườn mặt Ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể là ta nhi tử a. Lục bạch phụ thân này đoạn lời nói, thực mau liền chuyển tới lục bạch lô thai. Sớm co đoán trước, cho nên lục bạch cũng hoàn toàn không cảm thấy khổ sở, ngược lại trong lòng có khác kế hoạch. Chính mình vị này thân cha đối trong tay hắn đổ vật chính là mơ ước hồi lâu. Hơn nữa hắn đối tiểu bạch hoa loại hình yêu thích, đều làm lục bạch có tân tính toán. Hắn nhưng đều nghe nói, lục ra này mấy cái bạch nhãn lang bị đuổi ra ngoài lúc sau, những người khác đều còn tính có thể. Chỉ có lâm đồng nhật tử là thật không hảo quá Tả hưu hắn lúc sau đều cùng chính mình phụ thân bối ở bên nhau, không bằng làm hắn chứng thực tiểu mẹ cái này thân phận. Lục bạch lòng tràn đầy chỉ nghĩ ăn dưa xem diễn. Vì thế, hắn gọi tới bí thư, lặng lẽ phân phó hắn một đoạn lời nói. 136, bị cha nam tử hôn sau, ta cùng hắn tàn tật đại lao cha nuôi kết hôn một một. Đây là lâm đồng không biết nhiều ít thiên tới lục lao ra tử mộ trước. Lục Bạch lần này làm hắn tự mình cảm nhận được cái gì kêu bá tổng cùng quyền thế ngập trời. Hắn phía trước cùng Lâm ra chuyện này nháo thượng tin tức đầu đề, kết quả hắn thế nhưng vẫn là trốn bất quá mỗi ngày tảo mộ vận mệnh. Thậm chí Lục Bạch còn có thể ma quỷ làm người đưa tin, hắn thật sự là quá hoan uổng, cho nên mỗi ngày tới Lục lao ra tử phần mộ trước khóc lóc kể lể cha mẹ vô tình. Hy vọng ra ra có thể sống lại cho chính mình làm chủ. Ai? Cái này Lâm Đồng cũng là thật gờ, câu một cái người chết có ích lợi gì? không bằng đi quỷ hắn vị hôn phu a lục bạch nguyện ý ra tay lâm ra những việc này nhi tính cái gì phỏng chứng hai người đã từng cũng là chân ái đi bằng không lâm đồng hà tất như vậy nhẫn nhục phụ trọng ta cũng nghe nói nghe nói hai người bọn họ chia tay là lâm đồng chủ động để mục đích là đau lòng lục bạch bị lâm ra người hốt máu thường xuyên qua lại lâm đồng thâm ái lục bạch chuyện này nhi hoàn toàn ngồi chết ngay cả như thế không phù hợp lẽ thường chuyện này đều bị bọn họ vặn vẹo thành lâm đồng vì không cho lục bạch một ngạn kiên cường chính mình dựa vào dư luận cùng hút máu nguyên sinh gia đình đấu trí đấu dũng ta thuê người rốt cuộc có ích lợi gì nhiều một lần mở phiên tòa liền phải lại kéo ba tháng ta ta đã quỳ bất động a lâm đồng là thật sự muốn hỏng mất cái kia mộ viên buổi tối lại hắc lại ông trầm hắn đều sợ hãi có thể hay không đột nhiên nhảy ra tới một cái quỷ kia ca mê ra còn vẫn luôn đối với hắn chạy nhanh đem kia mấy cái chói buộc giải quyết Hắn cũng hảo đi tìm Lục Bạch nói rõ ràng. Đã không có nỗi lo về sau, hắn mới có thể hảo hảo đi vãn hồi A. Đích xác tới rồi tình trạng này, Lâm Đồng cũng có chút xem minh bạch Lục Bạch ý tưởng. Nhưng hắn lại không thể từ bỏ Lục Bạch. Bởi vì kia toàn ra không ngừng bóc lột, hơn nữa lần này thỉnh luật sư, điều tra chứng cứ, phía trước phía sau hoa mười mấy vạn. Trong tay hắn là thật sự không có gì tiền. Lâm Đồng tính toán thực minh bạch, liền tính Lục Bạch thật muốn cùng hắn từ hôn. Hắn cũng cần thiết muốn từ Lục Bạch trong tay lại móc ra một số tiền tới. Hắn còn biết một bí mật, chỉ cần hắn khởi cái đầu, không sợ Lục Bạch không trả tiền. Rốt cuộc, hắn bí mật này có thể trợ giúp Lục Bạch giải quyết rất nhiều vấn đề đâu. Chỉ tiếc, Lâm Đồng não bổ không tồi, khả nhân lại không thể chịu khổ. Luật sư kia đầu đem án tử một kéo lại kéo, Lâm Đồng bị lâm ra người mọi cách dây dưa, thân thể cùng tâm lý thượng song trọng tra tấn đã làm hắn hỏng mất. Có thể hay không cùng Lục Thiếu nói một tiếng. Ta hôm nay thật là không nghĩ đi. Lâm Đồng đã không chế không được chính mình tính tình, Nhìn chăm chăm hắn đi mộ địa, vẫn là phía trước quán ba kia mấy cái bảo tiêu. Ngay từ đầu Lâm Đồng còn cảm thấy cái này quán ba lão bản sợ không phải đầu góc có vấn đề, làm gì mỗi ngày làm người một nhà cấp lục bạch làm công miễn phí. Loại này lấy lòng tư thái cũng quá kỳ quái. Nhưng sau lại, hắn trong lúc vô tình nghe được hai cái bảo tiêu nhắc tới lục bạch phụ thân, mặt sau lại cẩn thận tìm người tra xét. mới biết được nguyên lai like cái này quán ba lão bản thế nhưng là lục bạch phụ thân bảo dưỡng đến tiểu tình nhân hẳn là xem lục bạch phụ thân cùng lục bạch mâu thân hồi lâu không ở cùng nhau duyên cớ cái này tiểu tình nhân cũng làm nổi lên bay lên cảnh cao làm phượng hoàng ý tưởng lục bạch bất quá là đem bằng hưu ước ở hắn quán ba vài lần hắn liền bày ra một bộ tiểu mẹ nó khoản nhi tới giúp đỡ lục bạch giáo dục hắn nhưng cho dù cái này quán ba lão bản tương lai thật có thể thượng vị hắn cũng là lục bạch từ nhỏ liền đính hôn vị hôn thê cùng hắn loại này tiểu tam có thể giống nhau sao ở trước mặt hắn bãi bà bà khoản cũng là đủ rồi vì thế lâm đồng càng xem này hai bảo tiêu càng không vừa mắt cân nhắc muốn cùng bọn họ chơi đem đại hắn tự nhận chính mình lớn lên không tồi thực dễ dàng được đến nam nhân thương tiếc ma mộ điệu lại là loại này phá lệ cấm kỵ trường hợp này hai bảo tiêu nếu là chịu không nổi tựa hồ cũng thập phần bình thường ở hào môn lăn lộn lâu như vậy lâm đồng cũng là có chút kiến thức thời gian kéo đến càng dài hắn nuôi chính mình cùng lục bạch hợp lại khả năng liền càng xa vời một khi đã như vậy không bằng đơn giản liền chính mình tìm kiếm cái đường ra Ngay nay từ làm công gia đình đi ra lâm đồng ngữ khí lãnh đạo đối hai cái bảo tiêu nói ta trên người quần áo ố hế ta muốn đổi một bộ hai người không có gì ý kiến chỉ là làm lâm đồng tốc độ mau một chút ở mộ địa dưới chân núi phòng nghỉ lâm đồng thay chính mình sớm đã chuẩn bị tốt một bộ quần áo mà khi đi ra ngoài thời điểm Lại nghe đến hai cái bảo tiêu ở bên ngoài nói chuyện thiếm, muốn ta nói cái này Lâm Đồng là cái thật ngu xuẩn, sớm chạy không hảo sao. Ta đều nghe lão bản nói, Lục Bạch thân thể không được, hiện tại làm này đó đều là cho Lâm Đồng lót đường đâu. Như thế nào giảng? Lục Bạch phía trước thu nạp Lục ra cùng hắn ông ngoại gia tài nguyên, sau đó tất cả đều đầu một cái trưởng tuyến công trình. Cái này công trình ổn kiếm không đổi, chỉ là giai đoạn trước khả năng khó khăn một chút. Bằng không hắn gần nhất đem người đều đuổi ra ngoài đâu. Chính là sợ chính mình một khi đi rồi, bọn họ chịu không nổi khó khăn, liền đem công trình để đi ra ngoài còn tiền. Cái kia công trình thực đáng giá. Đáng giá. Cuối cùng có thể thành, Lục Gia sẽ kiếm mấy trăm trăm triệu. Ngoa tào. Lục Bạch như vậy như bước đầu. Lục Gia đại thiếu. Mười mấy tuổi là có thể thượng bàn đàm phán. Trong giới ai không biết ta. Đáng tiếc, thủ trong nhà một đám phế vật, rốt cuộc là đem tâm huyết đều ngao làm. kia hắn đối cái này Lâm Đồng là thật sự. Thật thật. Đây là sợ Lâm Đồng ở hắn đi rồi ăn không hết khổ, liền trước giúp hắn đứng lên đâu. Ta nghe lão bà nói, Lục Bạch Di Trúc đều viết hảo, để lại cho hắn không ít tiền. Ta thiên A. Cái này Lâm Đồng thật là hảo phúc khí. Nhưng mà bọn họ trong miệng hảo phúc khí Lâm Đồng lại không có lộ ra nửa phần vui sướng, ngược lại nếu gặp xét đánh giữa trời quang. Lục Bạch muốn chết. Hắn sao có thể sẽ chết đâu. Lâm Đồng hận không thể lập tức chạy ra đi chất vấn. Cùng những cái đó bọn bảo tiêu thiên chân ý tưởng bất đồng. Lâm Đồng quá thông minh. Hắn biết lục bạch nếu thật sự bệnh nặng, hắn nhất định sẽ cho chính mình lưu đồ vật. Nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy, lục bạch gần như ngu xuẩn tín nhiệm lục ra người, cũng nhất định sẽ làm ơn lục ra người chiếu cố hắn. Như vậy trong tay hắn về điểm này đồ vật cũng khẳng định thủ không được. Liên tính lục ra người trước mắt, khá vậy còn có người khác đâu. Trong tay hắn nắm tiền, chính là người khác trong mắt dê béo. Quang sẽ chịu khổ làm công có ích lợi gì a? Cần thiết có cái chỗ dựa. hơn nữa tiền tổng hội xài hết lục bạch cả đời cấp lục ra đương trong cửa cầu chính mình trên người cũng sẽ không lưu lại cái gì tiền nhiều lắm cho hắn một bộ phòng ở cộng thêm mấy chục vạn xong việc nhi hắn không thể ngồi chờ chết lâm đồng trong nháy mắt trong lòng xoay vài cái ý nghĩ cũng mặc kệ nghĩ như thế nào hắn đều tìm không thấy trừ bỏ lục bạch bên ngoài hắn có thể dựa vào đối tượng lâm đồng quấn chặt áo khoác mơ màng hồ đồ đi theo hai cái đã đỉnh chỉ nói chuyện phiếm bảo tiêu lên núi Nhưng mà đương hắn quỷ gối lục lao ra tử mộ bia trước, hắn mạc danh nhớ tới ngày đó dùng khắc thường ánh mắt đánh giá chính mình lục bạch phụ thân. Lúc ấy cái kia ánh mắt làm hắn sợ hãi đến cả người run rẩy, hiện tại lại thành hắn cứu mạng dâm dạng. Dù sao, dù sao lục bạch cũng muốn đã chết. Hắn tổng không thể ngăn đón chính mình khắc phản cao chi. Nghĩ đến lục bạch phụ thân bên người tùy tiện một cái tiểu tình nhân đều sẽ có loại này phô trường, lâm đồng đột nhiên bắt đầu hưng phấn lên. Hắn cảm thấy chính mình quyết định này không tồi. trước tiên ở lục bạch trên người được đến tiền sau đó lợi dụng chính mình cùng lục bạch chi gian quan hệ trở thành lục bạch phụ thân thích nhất tiểu tình nhân công công cùng giữ đạo hiếu con dâu loại này kích thích quan hệ lục bạch phụ thân khẳng định sẽ muốn ngừng mà không được nói không chừng con sẽ cố tình làm cho lục bạch bài vị làm chút cái gì đến lúc đó lục bạch biến thành quỷ khẳng định cũng sẽ khí muốn mệnh kia hắn cũng coi như là báo mấy ngày này thù. gục đầu xuống lâm đồng nhìn như là ở hướng lục lão gia tử cầu nguyện Nhưng tâm lý lại cảm thấy thông khoái cực kỳ, hận không thể chính mình lập tức bị Lục Bạch phụ thân coi trọng. Mà Lục Bạch kia đầu, nhìn đến Lâm Đồng trên người này bộ quần áo thời điểm, tức khắc liền minh Bạch hắn tính toán. Ngươi vì cái gì muốn cho hắn cùng phụ thân ngươi làm ở bên nhau? Bác ngạn có điểm không rõ? Lục Bạch lại chỉ chỉ Lâm Đồng phân tích đến, đây là một gốc cây thố ti hoa. Hắn là không có cách nào chính mình một người sinh tồn. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều sẽ cho chính mình tìm kiếm một cây đại thụ. không phải ta. Không phải ta cái kia không đáng tin cậy thân cha, cũng sẽ là người khác. Hơn nữa ngươi phát hiện không có, mặc kệ là ở thế giới nào, cốt truyện nhất định đều có tuyệt đối tính. Cho nên trong thế giới này, Lâm Đồng nhất định sẽ ở hai mươi mấy tuổi thời điểm gặp phải ta cái kia tàn tật đại lao chan ơi. Nguyên trong thế giới, Lâm Đồng bị lục bạch bảo hộ như vậy hảo. Trong suốt mà trong suốt âm, lòng tràn đầy vui mừng ái một cái vĩnh viễn sẽ không cho hắn đáp lại người. Như vậy được ăn cả ngã về không lại nghĩa vô phản cố cảm tình. tự nhiên là vị kia tàn tật đại lao tình nguyện vứt bỏ hết thẻ cũng muốn có được quý giá nghĩ đến nguyên văn miêu tả lục bạch gần như muốn nổ ra lâm đồng dù cho có muôn văn hảo tất cả hảo kia cũng là hắn lục bạch dùng tiền dụng tâm lực đôi ra tới tiểu vương tử hắn sạch sẽ hắn trong suốt hắn hết sức chuyên chú đều là hẳn là rốt cuộc lục bạch đào tim đảo phổi dưỡng lâm đồng nhiều năm như vậy trên người con không biết nhiều ít hát qua chẳng lẽ còn không xứng đổi lấy lâm đồng này đó hư vô mở mịt cảm tình sao Nhưng cuối cùng, lại vẫn là không được gì cả. Cho nên, Lục Bạch lần này cũng không nghĩ ở để người khác dưỡng lao bà. Lâm Đồng bản tính tham lam, nhất định phải đem cư trú đại thụ dinh dưỡng toàn bộ háo quang mới có thể rôi xuống phía dưới một cái. Lần này, Lục Bạch tính toán thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem cái này thố ti hoa cuối cùng là biến thành chính mình tiểu mẹ, vẫn là tiểu mẹ nuôi. Mặc kệ là cái nào, hắn Lục Bạch đều phải gầm lao gầm định rồi. Bạc ngạn sờ sờ đầu của hắn, đừng quá vất vả. ngươi này có tính không là cùng ta thông đồng làm vậy lục bạch nhìn như nói dỡn kỳ thật lại là thật sự sợ hai bạc ngạn bởi vì lánh diễm bảng quan hắn cách làm mà bị phán định có thất công bằng mà bạc ngạn lại sờ sờ lục bạch đầu nói nguyên lai like lục bạch bởi vì bọn họ tình yêu mất đi tính mạng dùng linh hồn tế điện mới đổi lấy ngươi đã đến cho nên ngươi đối bọn họ làm bất luận cái gì sự đều là công bằng người mệnh cùng người bị hủy rất cả đời vĩnh viễn đều không thể hoàn lại lệ quỷ báo thù Liên Thiên Đạo đều chỉ có thể vong khai một mặt, pháp tắc làm sao có thể làm cho bọn họ ở bị cô phụ quá một lần sau, lại làm cho bọn họ liền chết cũng không thể nhắm mắt đâu. Lục Bạch chớp chớp mắt, qua hồi lâu mới chậm rãi chọn môi cười cười, cho nên, ta không phải lệ quỷ, ta còn chưa có chết, nhưng ta cũng có thể sao? Có thể. Bạc ngạn ôm lấy Lục Bạch, dùng cái chán chống lại Lục Bạch cái chán, ngươi là ta đã thấy ý chí nhất kiên định linh hồn, cái gì cũng phá hủy không được ngươi đạo đức điểm mấu chốt. Lục Bạch. pháp tắc sẽ vinh viễn chiếu cấu ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý rỗi tay đây là bạc ngạn lần thứ hai giống lục bạch thổ lộ thông báo nội dung nhưng lục bạch lần này như cũ không có cho hắn hồi phục học trường ngươi có phải hay không lại muốn sinh khí nghĩ đến lần trước bạc ngạn phản ứng lục bạch khó được lo sợ bất an nhưng lại bị bạc ngạn ôm đến càng khẩn ta sẽ không cùng ngươi sinh khí là ta không tốt không thể làm ngươi hoàn toàn tin tưởng ta tả hữu cũng muốn chờ ngươi trở về lục bạch Ta nhất không thiếu chính là thời gian. Chúng ta tương lai còn dài. Lục bạch ngẩng đầu nhìn bạc ngạn liếc mắt một cái, kinh ngạc trong ánh mắt có một tia nói không nên lời yếu ớt. Hắn đời này, sợ nhất, chính là tương lai còn dài bốn chữ. Bởi vì qua đi những cái đó trải qua, mỗi một lần trong lòng run sợ đào vong sau lưng, đều có một cái vô pháp kháng lực đối tượng ở sau lưng nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, cùng hắn nói đến ngày phương trưởng, sớm muộn gì đem hắn chảo trở về. Nhưng lúc này đây... Không biết có phải hay không bởi vì này bốn chữ là từ bạc ngạn trong miệng nói ra, hắn ngoài ý muốn không có bất luận cái gì cảm giác sợ hãi, ngược lại nóng lòng muốn thử. Học trường lục bạch ngữ khí cũng thực trịnh trọng, ta nhất không tin chính là thời gian cùng lời hứa, nhưng là ta tin tưởng ngươi. Cho nên, ngàn vạn đường gắt ta, làm ơn tất làm ta tận mắt nhìn thấy xem, ngươi tương lai còn dài, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu trường. 137, bị cha nam từ hôm sau, ta cùng hắn tàn tật đại lao cha nuôi kết hôn một hai. Bạc ngạn xem đã hiểu hắn chưa hết trí ngữ, vì thế đem lục bạch ôm đến càng khẩn. Như vậy nhìn ta, ta sẽ tưởng thân thân ngươi. Lục bạch cười dối tay ngăn trở bạc ngạn ngôi, vậy khắc chế. Bạc ngạn gật đầu, đều nghe ngươi. Sau đó trên tay dùng sức, đem lục bạch toàn bộ bế lên tới, đến, đến giờ, hảo hài tử nên ngủ. Lục bạch cánh tay ôm bạc ngạn cổ, đầu liền chôn ở bạc ngạn trên vai, học trường, ngủ ngon. Ngủ ngon. Bạc ngạn dùng sườn mặt cọ cọ hắn sườn mặt. sau đó đem trong lòng ngực lục bạch đặt ở trên giường chính mình cũng đi theo cùng nhau lên giường dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp lục bạch làm bạn hắn vượt qua cái này đêm dài mà lúc này lục bạch phụ thân lại quá đến thập phần nhạt nhẽo tuy rằng lục bạch cắt đứt hắn thẻ ngân hàng làm hắn có điểm bối rối, nhưng khiêng không được trong tay hắn bất động sản nhiều mỗi tháng liền dựa vào thu tiền thuê cũng có thể thu cái mấy trăm vạn căn bản không lo duy trì quá khứ sinh hoạt bất quá thiếu bao dưỡng mấy cái tiểu tình nhân thôi dù sao hắn cũng chơi chán rồi gần nhất thường xuyên sùng hạnh quán ba lão bản nhìn liên tục nhìn non nửa người mặt lục bạch phụ thân lười biếng uống lên khẩu rượu liền mở miệng nói chuyện ý tưởng đều không có là thật sự không có ý tứ nếu là có điểm cái gì thú vị chuyện này thì tốt rồi kia quán ba lão bản có thể bồi ở hắn bên người lâu như vậy, có thể thấy được là cái phi thường sẽ xem người sắc mặt cho nên hắn châm trước chọn gần nhất trong vòng thú vị chuyện này ra bên ngoài nói ngài nghe nói sao kia băng nhân lộng cái du thuyền có tên có họ đều sẽ đi chơi một vòng, nhà đấu giá mà thôi, có ý tứ gì? Không chỉ là bán đấu giá, bên trong còn có cái loại này vòng tụ hội. Nghe nói có không ít người tính toán mang theo chính mình nô lệ qua đi. Hơn nữa đều là tân dạy rõ tốt. Ngài không nghĩ đi chơi chơi sao? Cái này có điểm ý tứ, ngươi cẩn thận nói đến ta nghe một chút. Lục Bạch phụ thân quả nhiên dễ như trở bàn tay thượng bộ. Quán ba lão bản trong lòng khinh thường, mặt ngoài lại làm được hoàn mỹ không tì vết. Nói ra nói. Tất cả đều gắt gao mà câu lấy lục bạch phụ thân nhất để ý địa phương. Vì thế thực mau, lục bạch phụ thân liền làm tốt quyết định, nhất định phải lộng trương vé vào cửa. Khả năng có điểm khó, nghe nói dắt đầu lộng du thuyền, cùng lục thiếu quan hệ không tốt. Nga! Vậy càng muốn đi chơi chơi. Lục ra nhưng không phải do hắn một cái tiểu hài tử làm chủ. Tùy tiện đắc tội với người sao được. Ta đây giúp ngài liên hệ. Liên hệ liên hệ! Đã lâu không xuất ngoại, làm du thuyền đi chơi chơi cũng không tồi. Lục Bạch phụ thân hạ quyết định, thực mau liền phân phó người chuẩn bị đi xuống. Chỉ là hắn không biết chính là, này giúp nhị thế tổ đều là Lục Bạch trước tiên nói chuyện. Nói tốt lần này du thuyền lữ hành xuống dưới, lợi nhuận bọn họ đều phân. Bởi vậy, nhóm người này kế hoạch lên đều phá lệ nỗ lực, chỉ cần là hảo ngoạn, có thể chơi, tất cả đều dọn đến du thuyền lên rồi. Thường xuyên qua lại, ngay cả những cái đó ngày thường rất ít xa xỉ đều nhịn không được muốn đi du thuyền thượng chơi một vòng thả lỏng một chút. Lục bạch phụ thân lộng tới này trương phiếu, là thật sự thực không dễ dàng, hoa không ít tiền không nói, còn vòng một vòng lớn thiếu mấy cái không lớn không nhỏ nhân tình. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ thập phần thống khoái. Duy nhất làm hắn cảm thấy khó xử, chính là lần này lên thuyền nghe nói đại gia mang đều là tân chiêu tiểu tình nhân. Một cái là vì sạch sẽ, một cái khác cũng là vì mới mẻ. Hắn đã sớm nghe nói, trên thuyền sẽ có trao đổi tình nhân này hẳn nhất, nếu hắn mang theo đi chính là cái lao nhân nhi. Liền biểu hiện không ra hắn dạy dỗ người năng lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Khoa lúc này muốn tìm một cái có thể chơi đến khai, lại mới mẻ tiểu tình nhân thật sự là quá khó khăn. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ đâu. Đúng lúc này, hắn trong lúc lơ đãng ở quán ba cửa đụng vào lâm đồng. Lâm đồng một thân tố bạch quần áo, ngẩng đầu lên, kêu nước mắt đến mắt tràn ngập sợ hãi. Ta, ta chỉ muốn nhìn một chút lục ca có thể hay không tới bên này, thực xin lỗi, ta đây liền đi lâm đồng xoay người liền đi, nhưng thân thể lại quơ quơ. một cái lảo đảo ngã xuống ở lục bạch phụ thân trong lòng ngực thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi liền nói ba lần thực xin lỗi nhưng thân thể lại một chút lên ý tứ đều không có lâm đồng phát hiện cùng hắn tưởng không giống nhau lục bạch phụ thân trách không được sẽ có như vậy nhiều tình nhân hắn tuy rằng so lục bạch tuổi lớn rất nhiều nhưng trước ngực cơ bắp lại còn thực cường tráng ôm ấp thực ấm áp còn có một loại thành niên nam tử đặc có thành thuộc hương vị lâm đồng trong lúc nhất thời ý loạn tình mê lục bạch phụ thân duyệt nhân vô số Tự nhiên minh bạch Lâm Đồng đánh chính là cái gì mục đích? Cách luôn nói, người một yếu, một thân hiếu. Cái này Lâm Đồng thật đúng là rất thông minh, cái dạng này thật là hắn thích. Bảo Bối Nhi. Lục Bạch Phụ thân cắn Lâm Đồng lỗ hai thấp giọng nói, ba ba liền thích ngươi như vậy thông minh tiểu hải tử, về sau ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Lâm Đồng cánh tay gắt gao mà ôm Lục Bạch Phụ thân eo, ba, ta chân mềm, có điểm trở về không được. Ngươi tưởng hồi nào đi? Lục ca phía trước cho ta mua quá một bộ phong ở Hảo A, kêu ba ba đưa ngươi về nhà. Lục Bạch phụ thân nháy mắt Minh Bạch Lâm đồng ý tứ, đơn giản đem người ông đi. Đồng thời gọi người liên hệ Lục Bạch bí thư, liền nói Lâm Đồng bị bệnh, những cái đó sống đều đừng làm hắn đi làm. Kỳ thật Lục Bạch phụ thân làm như vậy cũng là có điểm sợ hãi. Rốt cuộc ngày đó Lục ra Lục Bạch phát hỏa đem bọn họ đều đuổi đi đi cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, hắn thật đúng là lo lắng Lục Bạch không nghe lời, quay đầu lại đem hắn đỉnh trở về. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. lục bạch lần này thế nhưng tùy ý rồi sau đó tới lục bạch bí thư cũng đích xác không có đã tới lâm đồng một ít thủ đoạn nhỏ đích xác cấu trĩ nhưng đối với nam nhân tới nói lại dùng tốt vô cùng không bao lâu lục bạch phụ thân đã bị lâm đồng hống cho hắn rất nhiều tiền mà lục bạch phụ thân cũng bắt đầu dần dần mang theo lâm đồng ra cửa chỉ là trên danh nghĩa hai người đều không phải là là tình nhân mà là lấy phụ tử tương xứng kiểu ý tứ phảng phất lâm đồng vẫn là lục bạch vị hôn thê này hai người cũng thật đủ không biết xấu hổ Hệ thống nghe xong đều đi theo sinh khí. Lục Bạch đến lúc đó cũng không để ý, này không phải khá tốt? Liên phải bọn họ quan hệ tốt như vậy, mặt sau chờ vị kia tàn tật đại lao cha nuôi xuất hiện thời điểm, chúng ta mới có thể thuận lợi gặm lão a. Nguyên trong thế giới, Lâm Đồng ở đêm mưa bị vị kia đại lao nhặt được, hai người một đêm xuân phòng, tuổi khô lửa búp. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lâm Đồng vội vã chạy đi. Trở lại lục ra bị Lục Bạch gặp được, lại một đầu chui vào Lục Bạch trong lòng ngực khóc. Đồng Đồng không khóc, làm sao vậy? Rõ ràng bị mang theo nón xanh, đã có thể ở vào đối Lâm Đồng yêu thương, Lục Bạch rõ ràng thấy Lâm Đồng trên cổ dấu vết, lại không vội mà ép hỏi, ngược lại hảo tính tình đem Lâm Đồng ôm vào trong ngực hống. Thậm chí còn ôm hắn đi phòng tám, giúp hắn rửa sạch, bồi hắn nghỉ ngơi. Vẫn luôn chờ hắn cảm xúc ổn định về sau, mới cụ thể dò hỏi nguyên nhân. Ta phát sốt ta lúc ấy thần chí không rõ. Ta còn tưởng rằng hắn là ngươi. Luca ca, ta làm sao bây giờ? Ta đều nói từ bỏ, hắn còn Lâm Đồng nói không rõ lại phát ra suốt cao mặt sau hung hăng mà bị bệnh một hồi nếu là đặt ở nhà người khác khẳng định muốn đem sự tình kém cái hoàn hoàn chỉnh trình cần thiết có cái cách nói nhưng lục bạch cố kỵ lâm đồng mặt mũi ở lâm đồng khẩn cầu hạ cuối cùng cái gì cũng chưa làm hắn thậm chí còn làm tốt chạy nhanh cùng lâm đồng kết hôn chuẩn bị miễn cho lâm đồng sẽ suy nghĩ vớ vẩn cảm thấy chính mình ghét bỏ hắn phát sinh ngoại ý muốn liền tưởng vứt bỏ hắn nhưng trăm triệu không nghĩ tới rực rỡ cầu hôn hiện trường đều bố trí hảo Lại chỉ đổi lấy Lâm Đồng một câu, thực xin lỗi Lục Hắn là ta người nam nhân đầu tiên, ta như thế nào đều không thể quên được hắn. Nhìn bị chính mình tiểu cha nuôi ôm vào trong ngực Lâm Đồng, Lục Bạch tiên lặng nắm chặt trong túi trang nhẫn. Nay trong ngáy mắt, hắn rõ ràng mà ý thức được chính mình rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Lâm Đồng vô vô ngông đi nhẹ nhàng, nhưng Lục Bạch lại thành toàn bộ vòng trò cười. Nhưng càng buồn cười, còn không phải hắn cầu hôn thất bại. Cũng không phải hắn sau lại giống cái liếm cầu giống nhau mỗi ngày đảm đương Lâm Đồng hai người tuyệt mỹ tình yêu chất xúc tác. Mà là Lục Bạch cuối cùng là thế Lâm Đồng chết. Hơn nữa chết khuất đủ, sau khi chết liền cái toàn thây cũng chưa lưu lại. Lục gia cũng không có người lại vì hắn tảo mộ. Đương nhiều ít năm cô hồn giã quỷ, cũng chỉ có thể tế điện linh hồn mới có thể báo thủ. Lục Bạch nhìn thuộc hạ giao đi lên điều tra báo cáo, nhịn không được cười lạnh. Lâm Đồng cái này thố ti hoa, tả hưu chính là thích làm luân lý quan hệ mà hắn vị kia thân cha cũng giống nhau liền thích loại này kích thích không bằng hắn ở hung hăng đẩy thượng một phen làm cho bọn họ trận này luân lý đại kịch biến đến càng thêm phức tạp thả thống khoái đi nói như vậy lục bạch đem bi thư kêu tiến vào có một số việc nhìn nên làm vị kia đại tiểu thư đã biết đồng tính luyên ái trước nay đều không phải cái gì đáng giá bị khinh bỉ nhưng lừa hôn gây loại này rất rưởi lại đáng giá bị toàn thế giới khinh bỉ ta cái kia ông ngoại của cải cũng không xem như quá gian chắc vẫn là chỉ chưa cho ta một người gầm đi Ta cái kia thân cha không xứng, bí thư tức khắc minh bạch hắn ý tứ, thực mau cũng đi theo đi xuống. năm đó lâm đồng ý vào một câu ta yêu ngươi, liền đem lục bạch đánh thành tội ác tẩy trời cha nam. lúc này đây, lục bạch thuận thế mà làm, liền dứt khoát hảo hảo đường cái cha nam. bất quá, cùng mặt khác cha nam bất đồng chính là, lục bạch cha, nhất định phải cha đến rõ ràng, còn muốn đứng ở đạo đức điểm cao. qua đi những cái đó đạo đức bắt góc, đối hắn tiến hành nhân cách vua người, lần này đều phải trả giá lên có đại giới. Lục Bạch ông ngoại ra, Lục Bạch mẫu thân lại một lần khống chế không được tính tình cùng tẩu tử nháo lên, phóng ta đi ra ngoài. Liền tính trong nhà không có tiền, ta còn có của hồi môn, ta hoa ta chính mình tiền, ngươi quản không được. Ngươi vẫn là thành thật điểm đi, bằng không chờ lao ra tử trở về ngươi lại muốn ai mắng Lục Bạch mợ cũng lười đến quản vị này không đàng hoàng cô em chồng. Đơn giản tùy nàng đi, cũng không thể đem phòng ở ném đi. Vì thế nàng như vậy có lệ một câu, liền quay đầu rời đi, trở về phòng khách. Nàng bắt đầu sửa sang lại gần nhất mấy ngày hành trình, nàng cũng là có chính mình công tác. Chỉ là trùng hợp hôm nay nghỉ ngơi, cho nên mới ở nhà. Thật đủ phiền thoái. Cũng không biết khi nào trở về. Trong nhà hầu gái cũng phiền chết lục bạch mẫu thân. Suốt ngày muốn ăn cái này phải làm cái kia, lại phiền thoái, người còn rong rải. Lục bạch mợ nghe thấy hắn đoán giận, nhưng lại không quát lớn, ngược lại trấn an vô vô nàng bả vai, nhịn một chút. Nhưng mà nửa câu sau lời nói còn chưa nói ra tới. Liền nghe thấy trên lầu chuyển ra tới một tiếng thật lớn thét chói thai. Làm sao vậy? Lục bạch mợ chạy nhanh lên lầu mở cửa, sau đó liền nhìn đến lục bạch mẫu thân run rẩy tay ngồi dưới đất. Lục bạch mợ cầm lấy di động nhìn thoáng qua, mặt trên là một chương ảnh trụt bên trong đang ở hôn ngôi, là lục bạch phụ thân cùng Lâm Đồng. Cái này Lâm Đồng, không phải lục bạch vị hôn thế sao? Lục bạch mợ sắc mặt cũng đột nhiên trở nên khó coi lên. 138, bị cha nam từ hôn sau. Ta cùng hắn tàn tật đại lao cha nuôi kết hôn một bà. Đây là ai chia ngươi? Lục bạch mợ còn có điểm đầu góc, không giống lục bạch mẫu thân giống nhau, tính toán lập tức tìm tới môn đi. Nàng trong lòng trong nháy mắt hiện lên vài cái ý tưởng. Lục bạch phía trước cầm cái kia kế hoạch tới, lục bạch ông ngoại gia vừa mới đem sở hữu tiền đều quăng vào đi. Hai nhà hiện tại thân như một nhà, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Loại này thời điểm, có người phát cái này nội dung lại đây cấp lục bạch mẫu thân. Có thể hay không là vì châm ngòi ly gián. Rốt cuộc này mặt trên hai người, trong đó một cái là lục bạch vị hôn thê. Như vậy nghĩ, lục bạch mợ chỉ có thể một chút một chút trước đem cô em chồng cảm xúc an ổn xuống dưới, sau đó chạy nhanh cấp trượng phu gọi điện thoại, cùng hắn nói một lần sự tình mọn nguồn. Chuyện này không có khả năng. Mội phu không phải cái kia không có đúng mực người. Nói nữa, hắn điên rồi sao? Thế nhưng tìm tới chính mình con dâu. Mội phu không thích nam A. Nhưng mà ảnh chụp liền bãi tại nơi đó, Lục Bạch cứu cứu tưởng hoặc là không nghĩ, đều phải chạy nhanh đi cha. Kết quả này một cha không quan trọng, thế nhưng thật đúng là làm hắn cha ra điểm đồ vật tới. Này, đây là cái xuất sinh. Lục Bạch cứu cứu nhìn điều cha ra tới nội dung, tay đều ở phát run. Mà Lục Bạch ông ngoại xem xong, càng là thiếu chút nữa ngất đi. Ai có thể nghĩ đến, Lục Bạch phụ thân thế nhưng là cái đồng tính luyến ái. Hắn cùng nữ nhi hôn nhân trong lúc, lục tục bao dưỡng mười mấy cái tiểu tình nhân. Trong đó dài nhất một cái, thế nhưng theo hắn tiểu nhị 10 năm. Lại nghe vài đoạn ghi âm, đều là lục phụ bản nhân thanh âm. Ta trước nay đều không thích nữ nhân, cưới cái kia ngu xuẩn trở về, chính là vì sinh hải tử. Cái gì? Cảm tình. Kia không có khả năng. Thảo nàng còn không bằng dùng ly tự sướng. Gê tẩm đã chết, nhiều năm như vậy ta đều sắp có bóng ma tâm lý. Nữ nhân là ngu xuẩn, sinh ra tới nhi tử cũng đều không phải thứ tốt. Lục bạch là cái bạch nhãn lang. Lục tường so với hắn mẹ còn xuẩn gấp 10 lần, thật là làm ta ghê tởm toàn gia. Nhất ác liệt tâm điệu, nói nhất khó nghe nói. Lục Bạch ông ngoại toàn gia người nghe được tay chân tê dại. Cấp Lục Bạch gọi điện thoại, liền hỏi hắn chuyện này hắn có biết hay không. Lục Bạch ông ngoại cái thứ nhất nghĩ đến chính là chất vấn Lục Bạch, nhưng Lục Bạch lại nói cái gì đều không tiếp điện thoại. Sau lại Lục Bạch ông ngoại không thể nhịn được nữa đánh cho Lục Bạch bí thư. Nay một chuyển được điện thoại, nhưng khó lường. Ngài mau tới đây nhìn xem đi. thiếu ra vừa rồi té xỉu cái gì có nghiêm trọng không lục bạch ông ngoại trong lòng lại là cả kinh bác tiên sinh ở bên cạnh nhìn đâu nói là có điểm nghiêm trọng một hồi vẫn là không được liền phải đưa đi bệnh viện này vậy ngươi làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi chờ tỉnh cùng ta nói một tiếng ta qua đi xem hắn lục bạch ông ngoại cắt đứt điện thoại tức khác cũng có chút không có chủ ý lục bạch thời khắc mấu chốt té xỉu hắn liền cái làm khó dễ người đều không có mà liên ở hắn trầm mặc này một hồi lục bạch mẫu thân đã vội vã ra cửa nàng tự nhiên không có lá gan tìm tới lục bạch phụ thân nhưng nàng lại có thể hung hăng mà thu thập lâm đồng lần đầu tiên hoàn toàn không có chú ý chính mình dáng vẻ bởi vì quá mức phẫn nộ lục bạch mẫu thân trước mắt liền cùng sở hữu bị trượng phu phản bội bình thường nữ nhân giống nhau không hề lý trí tìm được tiểu tam chỉ nghĩ hung hăng giáo hơn hắn lâm đồng này sẽ còn ở đi học lục bạch phụ thân đích sắc không phải cái gì phu quân rõ ràng biết tình huống của hắn nhưng nên muốn phúc lợi giống nhau không ít muốn Đích xác số tuổi lớn, ở nào đó địa phương thượng so bất quá những cái đó người trẻ tuổi, nhưng khiêng không được hắn sẽ chơi, đa dạng cũng nhiều. Hơn phân nửa túc lăn lộn xuống dưới lâm đồng cái này thể lực vừa lúc cũng khiêng không được. Càng ác liệt chính là, Lục Bạch phụ thân là cái hàng thật giá thật sắc trung thao thiết. Hắn vì thỏa mãn chính mình như vậy điểm không chế dục, thế nhưng mệnh lệnh lâm đồng liền đi học trên người đều mang theo tình thú món đồ chơi. Lâm đồng không dám phản kháng, chỉ có thể mang theo tới. Lục Bạch mẫu thân tới thời điểm cũng không vừa khéo. lâm đồng vừa lúc là thể dục khóa vốn dĩ đã bị cha tấn đến không đứng được chân kết quả lục bạch mẫu thân đi vào tới tìm được hắn vị trí làm cho toàn sân thể dục người mặt một cái tắt chịu ở trên mặt hắn đồ đê tiện câu dẫn công công ngươi thật là quá có thể diện lục bạch mẫu thân bị trong nhà giữa ngu xuẩn hoàn toàn không có ý thức được chính mình như vậy trước mặt mọi người kéo ra không chỉ là cấp lâm đồng không mặt mũi càng là làm cả gia đình trở thành bên ngoài đề tài câu chuyện lâm đồng cũng bị đánh ông thế nhưng trực tiếp ngất đi như thế rất tốt ngáy mắt nháo đại lục bạch mẫu thân thấy tình huống không tốt xoay người liền phải chạy trốn nhưng lại bị bảo an ngăn lại mà lao sư kia đầu còn báo cảnh tức khác sự tình trở nên phiền vãi lên lục bạch bị bệnh ở trên giường khởi không tới đều biết hắn thân thể không tốt thủ cái kia kiếm tiền mua bán ai cũng không dám ở ngay lúc này cấp lục bạch một ngàn huống chi chuyện này vốn dĩ hắn chính là người bị hại thật khiên không nhẫn nhịn đã chết đối với hai nhà tới nói mới là lớn nhất tổn thất lục bạch mẫu thân bị nộp tiền bảo lánh ra tới sau lập tức bị phụ thân cùng huynh trưởng mắng một đốn đây là cái ngoạn ý nhi ngươi không cao hứng mặt sau có rất nhiều biện pháp xử lý bọn họ ngươi nhi tử ngày thường còn muốn ở bên ngoài nói sinh ý ngươi này không phải cho hắn không mặt mũi hắn còn muốn mặt ha ha, nói không chừng chính là hắn cùng cái kia láo bất tử hợp lưu. ta đã sớm nói qua hắn không phải cái gì thứ tốt lục bạch mẫu thân một bên khóc một bên ồn ào trong miệng còn gở trách lục bạch hành vi phạm tội Các ngươi là không thấy được, hắn ngày đó như là muốn giết người giống nhau. Ta là mẹ nó. Hắn không đúng hạn đưa tiền cũng liền thôi, cũng dám tự mình ngừng ta thẻ ngân hàng. Sau đó còn dám cầm ta đồ vật đi bán tiền. Ngươi nói hắn có phải hay không tội ác tài trời. Đến nỗi cái này Lâm Đồng, hắn đã sớm tưởng từ hôn, nói không chừng chính là đẩy không xong, mới đem Lâm Đồng đưa cho thân cha. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Các ngươi cảm thấy cái kia đáng chết ngoạn ý làm không được. Phát giác phụ thân ca ca xem chính mình ánh mắt có biến hóa, lục bạch mẫu thân còn tưởng rằng bọn họ không tin. Thằng đến bên cạnh quản gia đánh bảo ý bảo nàng quay đầu lại, nàng mới theo bản năng quay đầu, chỉnh thấy lục bạch mang theo lục tưởng cùng lục gia luật sư đứng ở đại sảnh cửa. Rõ ràng là muốn lại đây cho nàng chống lưng. Nàng mới vừa nói nói, lục bạch đều nghe thấy được. Tái nhuận trên mặt cuối cùng một chút huyết sắc đều lui sạch sẽ. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có thất thố, ngược lại đem lục tưởng lưu lại. Chính mình mang theo luật sư xoay người liền đi. Mẫu thân nếu cảm thấy ta là lòng ngông giả thú, chắc là không cần ta tới quản Vậy ngươi liền chính mình bận việc đi. Nói xong, lục bạch quay đầu liền ra cửa. Tức khắc lục bạch mẫu thân thay đổi sắc mặt. Hắn có ý tứ gì? Hắn cũng dám mặc kệ ta. Lục bạch mẫu thân cả người đều che lại, ở nhìn thấy lục tường liền càng tức giận. Lan! Ngươi là lục gia người, dựa vào cái gì tới nhà của ta? Cút đi! các ngươi đều cút cho ta đi ra ngoài lục bạch mẫu thân cùng loạn trực tiếp đem lục tường cấp đẩy ra ra môn lục tường mấy ngày nay đã bị lục bạch giáo huấn đến dọa phá gan lục mẫu thái độ cường ngạnh hắn cũng không biết làm sao bây giờ trong lúc nhất thời thế nhưng lưu lạc đầu đường đến nỗi lục bạch phụ thân kia đầu càng là bị chịu trào phúng cho nên lão lục ngươi nghĩ như thế nào như vậy dài hơn đến đẹp tiểu nam hải ngươi không cần phi lộng cái ngươi nhi tử ăn thừa nhiều tật xấu a nghe lão bằng hưu cảm thán lục bạch phụ thân tức khắc ngông cái gì kêu an thừa người còn không biết lục bạch đã sớm ném lâm đồng là lâm đồng chính mình không nghĩ rời đi lục gia liều mạng hướng phú quý trong ổ thấu đâu không đúng a lục bạch không phải muốn chết sao nào có người nói như vậy bạc lao ra tử ra tay khẳng định là diệu thủ hồi xuân a cho nên bọn họ đều trúng kế lục bạch phụ thân lập tức liền suy nghĩ cẩn thận nơi này chuyện này nhưng dù vậy Hắn cũng không có gì vãn hồi biện pháp. Lục Bạch mẫu thân ở trường học kia một làm ở mỹ Lâm Đồng trực tiếp bị thôi học. Mà Lâm Đồng lại không phải cái dễ chọc đến, hắn ở Lục ra nhiều năm như vậy, nhìn đến nghe được đều không ít. Lục Bạch là sạch sẽ, nhưng hắn lại bằng không. nay đó bí mật cũng không biết hắn sau lưng đem chứng cứ đều giấu ở nơi nào. Nếu không tìm ra tới, hắn liền vĩnh viễn không thể vứt bỏ Lâm Đồng. Sống sờ sờ ở trên người nhiều một cái hút máu địa. Trọng điểm là, sẽ rách mặt sau. Hắn còn phải hống lâm đồng. Mà lục bạch mẫu thân bên kia cũng ba ngày hai đầu lại đây náo. Vì ninh sự tức người, hắn chỉ có thể không ngừng mà từ trong túi lấy ra tiền tới. Mặt sau không nhà để về tiểu nhi tử lục tường thế nhưng cũng tìm tới hắn. Uy hiếp hắn nếu không trả tiền, hắn liền cáo hắn không phụng dưỡng gấu tử. Này nói một chút sai đều không có, lục bạch là huynh trưởng, hắn mới là thân cha. Lục tường tìm hắn không có nửa điểm tật xấu. Hảo vừa ra cho căn chó. lục bạch lúc trước như thế nào bị nhóm người này hút máu hiện tại lục phụ liền hoàn toàn thay thế hắn năm đó vị trí lục bạch trong văn phòng bí thư cố nén cười đem những việc này nhi nói một lần lục bạch nghe xong bắt quái cảm thấy mỹ mãn phân phó khởi bước tiếp theo quay đầu lại phân phó kêu mấy cái bảo tiêu nếu là trời mưa buổi tối nghị cách làm lâm đồng đi hẻm nhỏ đổ rác là lục bạch cái này mệnh lệnh có điểm kỳ quái nhưng bí thư cũng không nhiều hỏi mà là có nể nếp chiếu làm hệ thống không rõ vì cái gì a Lục Bạch lại nói nói cốt truyện tính tất yếu, cái gọi là cốt truyện tính tất yếu chính là chỉ mặc dù thế giới này phát sinh thay đổi, thật có chút cần thiết phát sinh sự tình vẫn là nhất định sẽ phát sinh. Thì như Lâm Đồng cùng vị kia tàn tật đại lao tương ngộ, đây là Lục Bạch liên tục ba cái thế giới thí nghiệm thí nghiệm ra tới. Này đó tất nhiên cốt truyện đích xác sẽ căn cứ thời gian cùng hoàn cảnh bất đồng phát sinh bất đồng hóa học hiệu ứng, nhưng là thời tiết cùng một ít tinh tế miêu tả nhất định là giống nhau. Thì như Lâm Đồng nhất định là vào ngày mưa cùng vị kia tàn tật đại lao tương nộ. Tàn tật đại lao nhất định phải té ngã trên đất, không thể nhúc nhích. Lâm Đồng liệu mạng đem hắn kéo đến không có vũ địa phương, thế hắn làm cấp cứu. Vài năm sau, Lâm Đồng là niệm quá y y học viện, tự nhiên biết cấp cứu phương thức. Mà vị kia tàn tật đại lao cũng đã không thể đi rồi, cho nên cũng không cái gọi là, nhưng là hiện tại không giống nhau. Dựa theo cốt truyện cấp ra chi tiết phỏng đoán, vị kia tàn tật đại lao hẳn là tại đây đoạn nhật tử trước sau bị người ám sát. cho nên chết chân mà hiện tại lại là mùa mưa chỉ cần hạ mưa to hai người tương lộ lâm đồng khẳng định sẽ đem người nhặt về đi ngoa tào kia hắn không phải chết chắc rồi sao hệ thống nghe xong đều để đề lâm đồng tuyệt vọng không hiểu cấp cứu phương thức còn muốn cường hành đem trọng thương người kéo về nhà tưởng cũng biết vị kia tàn tật đại lao phía trước chỉ là ngồi xe lăn lần này nói không chừng liền phải bị cắt chi 139, trăm bị cha nam từ hôn sau ta cùng hắn tàn tật đại lao cha nuôi kết hôn một Chủ thần lợi dụng cốt truyện tính tất yếu làm rất nhiều nhiệm vụ giả đều ăn lỗ nặng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, còn có lục bạch loại này tìm lối tắt, lợi dụng cái này tính tất yếu thay thế chủ thần đạo diễn cốt truyện. Hệ thống cảm giác chính mình trừ bỏ thế lục bạch lớn tiếng kêu 666 bên ngoài, liền không có khác tử ngữ có thể nói. Lục bạch lại thập phần bình tĩnh, này không tính cái gì. Rốt cuộc thế giới này quá đơn giản. Ở lục bạch xem ra, kỳ thật cũng không phải hắn có bao nhiêu cường. chỉ là phía trước xuyên nhanh hệ thống tuyển định nhiệm vụ giả đều quá mức nhỏ yếu. Trên thế giới này, chỉ cần có tiền có địa vị, chẳng sợ không phải đứng ở chỗ cao, chỉ là có một chút, muốn xoay người đều dễ như chở bàn tay. Đáng sợ nhất chính là biến thành tầng dưới chót. Hai bàn tay trắng, loại này thời điểm, chẳng sợ ngươi tài hoa hơn người, ở những người đó trong mắt cũng bất quá là con kiến. Cuối cùng muốn một bước lên trời, vẫn là yêu cầu tiền tài cùng địa vị thêm vào. Cho nên, giống hắn ở thế giới này thân phận. Nhiệm vụ thật sự quá dễ dàng kia mấy cái phá hôi Đều không đủ lục bạch tùy tay buồn địch Quá mức hàng trí Coi như xem diễn liền xong việc nhi Bạc ngạn từ bên ngoài tiến vào, Xem lục bạch dựa vào ghế trên phảng phất chán đến chết nhịn không được đầu hắn một câu Như thế nào 90 tuổi liền một nửa cũng chưa qua đi Liền cảm thấy quá nhàm chán sao Lục bạch lắc đầu Loại này nhàm chán thực hạnh phúc Lục bạch nghe rất nhiều người ta nói quá Ở bận rộn lúc sau Có thể tùng khẩu khí nghỉ phép là nhất thoải mái. Nhưng là qua đi, hắn chưa từng có thể hội quá, bởi vì hắn vị trí hoàn cảnh vĩnh viễn không phải hắn có thể lơi lòng địa phương. duy nhất một lần lơi lỏng, vẫn sống sờ sờ đưa rất nửa cái mạng, thậm chí thiếu chút nữa liền nguyên bản nhân cách đều quên mất. khi đó hắn mới từ đệ nhị nhậm kim chủ ván cờ dễ rửa ra tới, lạnh băng đến xương nước sông, hắn miễn cưỡng bò đến trên bờ, cả người đã đông cứng. nhưng hắn lại biết chính mình cần thiết lập tức muốn chạy. nếu không chạy, lại bị trào trở về, chính là tử lộ một cái. lúc này có một người nam nhân đem hắn ôm lên ngữ khí ôn nhu khuôn mặt tuấn mỹ đúng là hắn cái kia dung hợp lục ra tam huynh đệ đệ tam nhậm kim chủ ta có cái đệ đệ tựa như ngươi lớn như vậy đáng tiếc đã qua đời cho nên ta mỗi khi thấy ngươi lớn như vậy thiếu niên chịu tội ta liền cảm thấy trong lòng khó chịu có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi đi cỡ nào hoàn mỹ lý do thoái thác hắn thậm chí cho lục bạch một cái chỉ có trong ngộng mới có ra đệ tam nhậm kim chủ có thể cùng đệ nhị nhậm tương để so sánh quyền thế làm hắn có thể ở hắn che chở hạ tự do xuất hiện dưới ánh nắng chung nhất lệnh lục bạch trầm mê còn không chỉ là tự do vị này nghệ thuật gia thân thủ giáo lục bạch như thế nào vẽ tranh khen ngợi hắn thiên phú dạy dỗ lục bạch dáng vẻ ưu nhã dạy dỗ hắn như thế nào để cao phẩm vị này đó việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ nhi, hắn làm không biết mệt phảng phất là thật sự đem lục bạch trở thành đệ đệ mà khi đó còn sẽ đối người giao phó tín nhiệm lục bạch Vì làm cái này ca ca vui sướng một ít, cũng nỗ lực làm chính mình trở nên ưu tú. thằng đến có một ngày, hắn nghe lén đến cái kia điện thoại, mới hiểu được hết thể đều là âm mưu Đệ tam nhậm kim chủ cùng đệ nhị nhậm kim chủ là nhận thức. Hắn là bọn họ chi gian một hồi giao dịch. Hắn tự cho là chạy thoát bị cứu rối, bất quá là hai người liên thủ diễn xuất một tuần kịch. Nếu hắn có thể tồn tại từ nước sông bò ra tới, hắn mới có tư cách cấp đệ tam nhậm kim chủ đệ đệ đương thế thân. Mà âm ưu bị sốc lên sau Vị kia ôn nhu hảo ca ca cũng rốt cuộc lộ ra hắn gương mặt thật. Hắn cũng giống nhau không phải cái gì thứ tốt. Vì làm lục bạch có thể càng rất thật sắm vai hắn đệ đệ, thậm chí không tiếp tìm người đâm đoạn lục bạch sương sườn. Lục bạch thân thể của mình thượng, bên trái xương sườn có vết thương cũ. Là bởi vì bị đâm đoạn lúc sau, cũng không có lập tức được đến trị liệu, mà là làm hắn sống sờ sờ đau một vòng, lại không trị liệu liền sẽ chết thời điểm, mới bị đưa đi bệnh viện. Mà cũng đúng là lúc này đây trải qua. Làm lục bạch không bao giờ sẽ đối bất luận kẻ nào vươn tay. Càng không dám làm chính mình hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Hắn sợ hãi một khi lơi lỏng, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tựa như thế giới này, hắn sở dĩ có thể tùng một hơi, là bởi vì bạc ngạn đứng ở chỗ này, thời thời khắc khắc nói cho hắn, nơi này là nghỉ phép thế giới, là hắn có thể nghỉ ngơi địa phương. Lục bạch một người đi rồi hồi lâu, rốt cuộc có thể lần đầu tiên dừng lại bước chân. Hắn là tuyệt đối sẽ không bởi vì nhàm chán mà cảm giác chán ghét. Hắn thậm chí hy vọng loại này nhàm chán thời gian có thể trường một chút, càng dài một chút. Dựa vào bạc ngạn trong lòng lực, lục bạch có điểm mơ màng sắp ngủ. Nếu là ở thế giới khác, hắn khẳng định muốn đứng lên, làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Nhưng thế giới này là vì làm hắn nghỉ ngơi mà tồn tại. Cho nên hắn mặc kệ chính mình lâm vào giấc ngủ giữa. Bạc ngạn đem hắn bế lên tới, đưa đến phòng nghỉ trên giường, nhịn không được túi đầu hôn hôn lục bạch cái chán. lục bạch cùng hắn ở bên nhau thời gian có hơn phân nửa đều là ở giấc ngủ giữa nhưng bạc ngạn cũng không sẽ cảm thấy bị chậm trễ hắn thậm chí còn hy vọng lục bạch có thể ngủ nhiều một ít hắn quá mệt mỏi có thể ăn có thể ngủ chính là tốt nhất nghỉ ngơi rốt cuộc một khi rời đi nơi này liền lại là một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh bạc ngạn sờ sờ nhà mình mệnh muốn chết rồi tiểu hài từ đầu tóc ánh mắt phá lệ nhu hòa. mà trong lúc ngủ mơ lục bạch cũng theo bản năng hướng bạc ngạn trong lòng ngực nhích lại gần hơn nữa kéo lại hắn góc áo Cho nên, rốt cuộc có đáp ứng hay không lại có cái gì quan trọng. Chỉ cần lục bạch giờ phút này tín nhiệm nhất chính là hắn, kia mặt khác đều có thể từ từ tới. Đóng băng thượng tâm là không có khả năng nháy mắt hòa tan. Như bây giờ, đã thực hảo. Bác ngạn đột nhiên thập phần may mắn. May mắn lục bạch như thế kiên cường, thừa nhận quá nhiều như vậy thương tuần sau, vẫn như cũ còn có thể có tín nhiệm người khác năng lực cùng dũng khí. Cứ như vậy, lục bạch gan bài hảo hết thảy, liền thả lỏng thể xác và tinh thần nghỉ ngơi. Thằng đến một vòng sau, đột nhiên buông xuống mưa to, mới làm Lục Bạch lại lần nữa hưng phấn lên. Đi đi đi. Đi xem diễn. Hệ thống chịu không nổi tịch mịch, liên tiếp thúc dục Lục Bạch nghĩ nghĩ, vì thế quyết định đáp ứng hệ thống, thuận tiện còn gọi thượng bạc ngạn. Hai người một hệ thống, thoải mái hào phong canh giữ ở Lục Bạch phụ thân biệt thử cách đó không xa tiểu quán cà phê, hứng thú bừng bừng nhìn di động thượng chuyển đến video theo dõi. Tựa như Lục Bạch phía trước phân phó, nay trận chỉ cần buổi tối trời mưa, kia giúp bảo tiêu. liền phải nghĩ biện pháp làm lâm đồng ra tới đổ rác. Lâm đồng hiện tại địa vị cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Lục bạch phụ thân không phải lục bạch, hắn đích xác không dám vứt bỏ lâm đồng, nhưng vùng lên tra tấn người phương thức, vậy xa xa còn có càng nhiều. Lâm đồng gần như là bị nửa cầm tù lên. Mà ở cùng một chỗ lục tường càng là cùng hắn hai xem tương ghét. Biệt thự trừ bỏ bảo tiêu, liền không có bất luận cái gì hầu gái quản gia linh tinh. Hết thể đều phải chính bọn họ động thủ. Nếu không thu thập phòng... Lục Bạch Phụ Thân trở về còn sẽ hung hăng mà trách đánh bọn họ. Lâm Đồng trong lòng vẫn là tồn suy nghĩ muốn leo lên Lục Bạch Phụ Thân tính toán, cho nên mặc dù là trong tay không chế chứng cứ, hắn cũng cùng quá khứ giống nhau thật cẩn thận. Chỉ là hắn không biết chính là, hắn điểm tâm này Thái đã hoàn toàn bị Lục Bạch Phụ Thân không chế, hơn nữa còn lợi dụng hắn cái này tâm Thái từng bước một đối hắn tiến hành càng sâu trình tự tính kế. Nhưng là hiện tại Lâm Đồng không có cách nào, ở bị Lục Bạch hoàn toàn vứt bỏ sau. Hắn chỉ có thể giống một gốc cây phiêu bạc không nơi nương tựa thực vật, nỗ lực bám lấy hết thể có thể bị hắn bám lấy đồ vật. Tựa như hiện tại cái này đêm mưa, hắn không nghĩ ra tới đổ rác, nhưng là không được. Bảo Tiêu nói, Lục Bạch phụ thân lập tức liền trở về, vạn nhất hắn thấy trong phòng như vậy dơ loạn, hắn sẽ không cao hứng. Dẫn theo thật mạnh túi đựng rác, Lâm Đồng từng bước một hướng hẻm nhỏ đi đến, nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới. Hắn là thật sự hối hận, lúc trước vì cái gì không hảo hảo đối Lục Bạch. Nếu hắn không phải mơ mộng hao huyền muốn làm lục bạch đối chính mình ngoan ngoan phục tùng, kỳ thật hiện tại hắn còn sẽ ở lục gia nhà cũ, quá thiếu mãi mãi giống nhau tinh xảo sinh hoạt. Sơ soạn một phen trên mặt nước mắt, lâm đồng rốt cuộc đi tới thùng rác bên. Chỉ là hôm nay hẻm nhỏ có chút không giống nhau. trừ bỏ rác rưởi mùi hôi bên ngoài, còn có một ít khác hương vị giấu kín trong đó, như là máu tay ngọt. Đặc biệt là tới gần đống rác nơi nào, còn có một cái bóng đen nằm ở kia. Nhìn không ra năm sau linh. Chỉ có thể nhìn ra dáng người rất là cao lớn. Trọng điểm là hắn chân, đầu gối giống như bị thứ gì chém quá, vẫn luôn ở đổ máu. Ai, ai ở nơi đó? Lâm Đồng đánh bạo để sát vào xem. Ngoài ý muốn phát hiện té xỉu chính là cái thiếu niên, thoạt nhìn so với hắn tiểu một chút, nhưng là gương mặt kia lại phá lệ tuấn Mỹ, giữa mày ẩn ẩn còn có thể nhìn đến một mặt khí phách. Chẳng sợ té xỉu cũng thập phần có khí thế. Lâm Đồng rất ít nhìn thấy như vậy đẹp người, ở hắn nhận chi. chỉ có lục bạch tinh xảo quý khí mới có thể cùng vị này đánh đồng. Cho nên, hắn vì cái gì sẽ té xỉu ở chỗ này? Còn bị như vậy trọng thương. Lâm Đồng kiểm tra rồi trên người hắn quần áo, phát hiện thiếu niên này xuyên thế nhưng là cao định. Tùy tiện một thân hưu nhàn trang đều giá cả xa xỉ, thân phận của hắn cũng nhất định tương đương quý trọng. Lâm Đồng đột nhiên cảm thấy, chính mình vận mệnh bước ngoặt sắp tới. Nếu hắn có thể cứu vị này thiếu niên mệnh, về sau cũng khẳng định cũng sẽ thêm một cái chỗ dựa. Lâm Đồng sức lực không lớn, Nhưng này một chút trong lòng cất giấu chuyện này, liền dứt khoát đem thiếu niên bối lên, từng bước một, kéo trở về. Quán cà phê, Lục Bạch cùng Bạc Ngạn hai người đều nhịn không được nhăn lại mi. Hệ thống càng là hét lên, "Tạ thiên. Vốn dĩ chân liền không được, như vậy vừa động đạn, trực tiếp liền xong đời đi. Bạc Ngạn cùng Lục Bạch cũng đều là hiểu y nghệ thuật, đồng thời lắc lắc đầu. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bạc Ngạn dò hỏi Lục Bạch. Thực rõ ràng, dựa theo lâm đồng tính toán. Khẳng định là muốn đem cái này tương lai tàn tật đại lao khiêng trở về chính mình trị liệu. Mà y theo vị này thương thế, làm thế giới vai chính, hắn khẳng định sẽ không bị lâm đồng trị chết, nhưng là so sánh với này một vòng cũng sẽ tương đương gian nan, miệng vết thương càng là sẽ trực tiếp chuyển biến xấu. Nói không chừng so nguyên trong thế giới còn muốn thế thảm. Lục Bạch lại lắc đầu, ta không tính toán cứu hắn. Nguyên trong thế giới, Lục Bạch là nơi trốn cứu người, nhưng cuối cùng lại ném chính mình mệnh. cái này cái gọi là tàn tật đại lao chan ôi rõ ràng là thiếu lục gia người ân tình cuối cùng lại trơ mắt nhìn lục bạch chết nguyên nhân rất đơn giản hắn muốn bảo đảm hắn tiểu kiểu thê sẽ không bị những người khác mê hoặc cho nên hắn biết rõ lục bạch vô tội nhưng như cũng làm lục bạch đi hướng tuyệt lộ như vậy thực phẩm lục bạch không có làm hắn chết ở hẻm nhỏ đã là đối hắn lớn nhất ban ân rốt cuộc lục bạch muốn lưu trữ hắn gầm lão lại còn có muốn cho hắn lưu trữ tánh mạng cùng hắn tiểu kiểu thê hạnh phúc ân ái quá cả đời Đến nỗi hiện tại, dựa theo nguyên văn cách nói, tàn tật đại lao gặp nạn, như vậy hắn thân cha ở nước ngoài khẳng định cũng thật không tốt quá. Giống nhau đều là cứu người, Lục Bạch quyết định cứu cái cấp bậc tối cao. Ai quy định hắn chính là ta cha nuôi. Ta lần này cũng cho hắn đương hồi ba ba. Nguyên trong thế giới, Lục Bạch nhận cái này cha nuôi đều là bởi vì Lục Bạch phụ thân cái kia ngốc bức, ở nước ngoài bị người đuổi giết cuối cùng bị một vị đại lao cứu. Vị kia đại lão là cái người có ca tính, nhất thời bị hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc. liền nhận số tuổi chỉ so chính mình tiểu một chút lục bạch phụ thân đường con nuôi Mà lục bạch cũng là bởi vì này mới nhiều một vị tiểu chan nuôi Nhưng mà lúc này đây, lục bạch quyết định phản khởi đến mà đi, đơn giản trước cứu lao tử, ở cùng tàn tật đại lao lao tử trở thành huynh đệ. Nguyên trong thế giới, vị này thân cha đã chết, gia nghiệp cuối cùng mới rơi xuống trong tay của hắn. Nhưng lần này không giống nhau, chỉ cần thân cha tồn tại, sẽ có càng nhiều hài tử sinh ra. Đến lúc đó ai là gia chủ, liền thật khó mà nói. 140, bị cha nam từ hôn sau ta cùng hắn tàn tật đại lao cha nuôi kết hôn một năm lục bạch xuất ngoại lý do cũng là hợp tình hợp lý lục bạch bệnh phải dùng đến một mặt nhân sâm cần thiết là nhất định nhân đại nhiều một chút dược tính quá nặng lục bạch thân thể chịu không nổi thiếu một chút dược tính quá nhẹ đối lục bạch thân thể tác dụng không lớn vừa lúc nước ngoài một cái nhà đấu giá đang ở bán đấu giá cái này đề cập mạng nhỏ lục bạch tự mình đi một chuyến cũng không phải cái gì rất kỳ quái chuyện này mà ở lục bạch trước khi đi cũng thuận tay đem lục ra đều an bài thỏa đáng vì làm lâm đồng càng tốt đem tàn tật đại lao chiếu cố hảo lục bạch phụ thân tự nhiên không nói đã mang theo hắn âu yếm tiểu tình nhân thượng du thuyền bắt đầu táng ra bại sản chi lữ đến nỗi lục bạch mẫu thân cũng không ngừng nghỉ lục phụ vừa đi lục tường đồ ăn liền không có lục bạch mẫu thân cùng lục phụ còn không có ly hôn tự nhiên muốn xen vào chính mình cái này tiểu nhi tử nhưng nàng tưởng tượng đến chính mình bị lục phụ lừa xoay quanh liền căn bản không nghĩ cấp lục tường dùng nhiều một phân tiền thậm chí thấy hắn liền cảm thấy ghê tởm. Qua đi mẫu tử tử hiếu, hiện tại chỉ còn lại có cho nhau đoán trách cùng kinh thường. Hai người dây dây dưa dưa, nháo đến lục bạch ông ngoại một nhà mỏi mệt bất ham. Bởi vậy, lục bạch phụ thân cái kia tiểu biệt thự, thế nhưng ra lâm đồng cùng cái kia bị hắn cứu tới tàn tật đại lao, thế nhưng liền không có người khác. Bên ngoài bảo tiêu trông coi nghiêm khắc, phản phất chính là bọn họ hai xã hội không tưởng. Làm ngự dụng nam chủ, mặc kệ là cái gì bệnh tật đều sẽ không tử vong. thậm chí kéo điều bệnh chân còn có thể cùng lâm đồng tới một hồi thân thân mật mật luyến ái. bởi vậy, lục bạch thập phần kiên định ngồi máy bay ra quốc. trên phi cơ, bạc ngạn phát hiện lục bạch tựa hồ phá lệ hưng phấn, ngay cả tiếp viên hàng không đưa đồ uống thời điểm, lục bạch ngự khi đều phá lệ nhẹ nhàng, làm cho mỗi cách một hồi liền có cái tiếp viên hàng không lại đây cho bọn hắn đầu huy đi điểm ăn. không thể ở ăn, bạc ngạn dứt khoát lưu loát thu lục bạch trong tay nước trái cây bánh quy, dạ dày không tốt, ở ăn nhiều như vậy ăn vặt, tiểu tâm quay đầu lại khó chịu. Lục Bạch thập phần nghe lời, vung trong tay đồ uống, tiêu tiếp viên hàng không một lần nữa đưa một ly sữa bò nóng. Lục Bạch phùng uống xong, Bạc Ngạn liền đem rửa ghế điều chỉnh tốt, đem thảm cái ở trên người hắn. Không vây chúng ta liền xem sẽ điện ảnh. Sơ sơ Lục Bạch đầu, Bạc Ngạn nhẹ giọng hỏi hắn, cảm giác ngươi hôm nay giống như đặc biệt cao hứng. Ân. Lục Bạch gật đầu, cùng học trưởng ra tới chơi, ra tâm tình thực hảo. Lục Bạch là không có hẹn họ quá. nhưng là cũng không gây trở ngại Lục Bạch từ người khác trong miệng nghe được hẹn hò cảm giác. Lục Bạch tựa hồ trời sinh liền sẽ đối hết thể tốt đẹp, ánh mặt trời đồ vật hướng tới. Tựa như khi còn nhỏ, hắn ở trong cô nhi viện, bị khi dễ không cơm ăn thời điểm, hắn liền sẽ não bổ ấm áp gia đình hẳn là cái dặn gì. Sau lại bị đệ nhất nhậm kim chủ nhận nuôi đi bước một bị buộc đến tuyệt lộ, Lục Bạch mỗi lần dễ rủa cầu sinh, nhưng lại trước nay sẽ không xem nhẹ bên người những cái đó người thường gương mặt tươi cười. bởi vì một đường chống đỡ hắn chịu đựng tới chính là hết thể trần ai lạc định sau an ổn đến nỗi tình yêu lục bạch cũng đồng dạng chờ mong mặc dù là gặp qua như vậy nhiều dị dạng khủng bố thậm chí lệnh nhân sinh ghét tình yêu lục bạch lại vẫn như cũ đối chính mình một nửa kia tràn ngập chờ mong hơn nữa cũng đúng là bởi vì hắn thấy được quá nhiều cho nên hắn càng thêm minh bạch cái gì mới là tình yêu chân chính nên có bộ dáng cũng sớm liền nghĩ kỹ rồi nếu có thể may mắn gặp được thích người muốn như thế nào theo đuổi Như thế nào chiếu cố, như thế nào cùng hắn cộng độ cả đời. Hiện tại hắn thực may mắn, tìm được rồi học trưởng. Cho nên lục bạch thật cao hứng, chỉ cần cùng bạc ngạn ở bên nhau, hắn liền cảm thấy cao hứng. Lặng lẽ nắm lấy bạc ngạn tay, lục bạch ghé vào hắn bên thai nhẹ giọng nói, nếu ta có thể thuận lợi trở về, ta sẽ dùng ta hết thể theo đuổi ngươi. Bạc ngạn đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhéo nhéo lục bạch mặt, cũng nhịn không được cười, ta cho rằng chúng ta hiện tại chính là ở bên nhau. Lục bạch khó được ngượng ngùng. hiện tại không tính Này đó lục bạch có tiền đều không phải ta ta kỳ thật cũng rất có tiền nghĩ đến chính mình vừa mới đi vào quỹ đạo xí nghiệp hắn tốt xấu cũng là hào môn tân quý trừ bỏ thanh danh không tính quá hảo cũng thật luận khởi vung tiền như rắc năng lực những cái đó thật công tử ca nhóm cũng chưa chắc so được với hắn xem tiểu hài tử có điểm nóng nảy bạc ngạn chạy nhanh chuyển biến tốt liền thu nhưng vẫn là muốn nhiều đầu hắn một câu cho nên vì cái gì là ngươi theo đuổi ta ta cũng vẫn luôn ở theo đuổi người a Lục Bạch nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, bởi vì ngươi là tức phụ nhi tới. Bạc ngạn. Lục Bạch nói xong, cảm thấy mỹ mạn hướng bạc ngạn trong lòng ngực chôn trôn, trôn, hoa ở bạc ngạn trong lòng ngực ngủ rồi. Lưu lại bạc ngạn một mình dở khóc dở cười, nơi nào có động bất động liền hoa ở tức phụ trong lòng ngực ngủ lao công a. Bất quá loại này miệng thượng xưng hô, bạc ngạn cũng không nhất định một hai phải cùng Lục Bạch tránh cái cao thấp. Hắn thậm chí còn có điểm chờ mong chờ Lục Bạch trở về nguyên bản thế giới ngày đó. hai người đao thật kiếm thật ở trên giường chạm vào một hồi hắn tưởng lục bạch khi đó biểu tình khẳng định sẽ đặc biệt đáng yêu cùng thích người hoa ở bên nhau thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau lục bạch đối này xem như tràn đầy thể hội hắn cùng bạc ngạn ở nước ngoài đãi một vòng cứu người cũng liền dùng hai mươi mấy phút giữ lại thời điểm đều nị ở bên nhau hắn còn cảm thấy như là không bao lâu giống nhau ai lục bạch ngươi cùng bạc ngạn cảm tình cũng thật tốt quá một chút có thể hay không chú ý một chút Trong xe còn có ta cái này người bệnh tồn tại. Bị lục bạch thuận tay từ nước ngoài nhặt về tới hoang dại đệ đệ, cũng chính là vị kia tàn tật đại lão người có cá tính thân cha Daniel, thấy lục bạch lại cọ đến bạc ngạn trong lòng lực, nhịn không được bắt đầu phun tào. Lục bạch lại đúng lý hợp tình, ta thân thể không tốt, học trưởng tự nhiên muốn nhiều chiếu cố ta. Daniel bị hắn vô sỉ khiếp sợ, nghẹn khuất sau một lúc lâu vẫn là quyết định câm miệng. Hắn nhìn ra được tới, lục bạch cùng bạc ngạn đều là có người có bản lĩnh lớn Hắn ở nước ngoài cựu tử nhất sinh, nhưng vị này lại có thể không giấu vết đem hắn cứu tới, hơn nữa đưa tới Hoa Quốc, chỉ là này phân tâm trí, cũng đã không tầm thường. Daniel chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn quá mức hào sảng, nhưng tâm lý lại cùng gương sáng giống nhau, cái gì đều rõ ràng. Đặc biệt là hắn lần này nguy cơ, chỉ cần lục bạch cùng bạc ngạn nguyện ý ra tay hỗ trợ, hết thể đều sẽ trở nên tương đương dễ dàng. Đến nỗi lục bạch, so với hắn tiểu lại như thế nào, tiếng kêu ca ca cùng mệnh so sánh với thật sự không lỗ. Lục Bạch cùng bạc ngạn liếp nhau, đồng thời từ đối phương trong mắt nhìn ra một cái tin tức, chắc không được nguyên trong thế giới sẽ có cha nuôi cái này xưng hô, vị này thật đúng là chính là hôn không tiếc. Nhưng nói đến này, Lục Bạch nhịn không được lại hỏi một câu, ngươi kêu Daniel, ngươi nhi tử vì cái gì Long Du? Mẫu thân là hoa quốc người. kia đảo không phải. Nhắc tới nhi tử tên, Daniel phá lệ tự hào, bởi vì Long Du liền nghe tới thực khí phách. Hành đi, ngươi là thân cha, ngươi cao hứng liền hảo. mau. Lục bạch cùng bạc ngạn mang theo Daniel về tới bạc gia nhà cũ. Ở bạc lao gia tử trị liệu hạ, Daniel thực mau liền khỏi hẳn. Cùng lúc đó, hắn cũng rốt cuộc nhớ tới chính mình phải làm chuyện này. Con hắn long du còn không biết rơi xuống. Cái này, có thể hay không làm ơn các ngươi giúp ta tìm xem. Kỳ thật Daniel hiện tại cũng không phải thực để ý phía trước vội vàng tìm nhi tử, là bởi vì hắn lo lắng cho mình sống không nổi, quay đầu lại trong tay sản nghiệp không ai kế thừa. Nhưng hiện tại bất đồng. Ở bạc ngạn cùng bạc lao ra tử trị liệu hạ, hắn thật đúng là không thiếu Long Du đứa con trai này. Thoát ly tình hình nguy hiểm lâu như vậy, thế nhưng không nóng nảy về nhà, cũng không liên hệ hoa quốc này đầu chắp đầu người, có thể thấy được tâm tính không được. Daniel đối Long Du thập phần thất vọng. Bất quá rốt cuộc cũng là đương người thừa kế bồi dưỡng, cho nên hắn vẫn là quyết định trước đem người tìm trở về. Lục bạch nguyên bản liền biết Long Du nơi đi, chỉ là vẫn luôn chưa nói. Bất quá hắn cũng là rất bội phục cái này Long Du sinh tồn năng lực Thế nhưng liền như vậy ở Lục Bạch phụ thân tiểu biệt thử cùng lâm đồng quá ngăn cách ngoại giới nhật tử. Hơn nữa hai người chi gian tựa hồ ra cái gì vấn đề nhỏ, Lục Bạch mang theo Daniel tìm được Long Du thời điểm. Long Du đã bệnh nguy kịch, hơn nữa chính bóp chặt lâm đồng cổ, uy hiếp hắn cứ gọi 120. Thấy chính mình phụ thân xuất hiện máy mắt, Long Du rốt cuộc bông lòng tay ra, nói một câu, ngài rốt cuộc tới cứu ta. Lục Bạch túi đầu xem, Long Du trên đùi thương vẫn luôn đều không có khép lại. Mà thân thể thượng sốt cao cũng đem hắn thể lực hư hao không Duy nhất còn tính tốt Chính là lòng du thần trí thanh tỉnh Nhưng lâm đồng lại bị véo quá sức Thấy lục bạch liền tưởng xông tới tìm kiếm trợ giúp, Lại bị lục bạch một chân đá văng ra Ngươi thật đúng là không ăn phận Ta không có Là hắn vong ân phụ nghĩa Lục ca, lục ca ngươi cứu cứu ta Daniel kinh ngạc nhìn lục bạch Ngươi thế nhưng nhận thức hắn Trong ngay mắt, Daniel cho rằng hết thể đều là lục bạch thiết kế tốt Nhưng thực mau hắn liền từ bỏ cái này suy đoán, tin tưởng hết thể đều là trùng hợp, hắn trăm triệu không nghĩ tới, lâm đồng nguyên bản là lục bạch vị hôn thê, quay đầu liền câu dẫn lục bạch phụ thân. Hiện tại lại tưởng phàn cao chi, cho nên mạnh mẽ khấu lưu chính mình nhi tử. Đúng vậy, ở Long Du khẩu thuật chung, chính mình thế xỉu về sau, bị lâm đồng cầm tù ở chỗ này. Nếu không phối hợp hắn yêu đương, ngay cả thuốc hạ sốt đều không có đến ăn. Càng đáng tiếc chính là Long Du hai cái đuổi. Bạc Lao ra tử xem qua sau. Chính miệng đối Long Du nói, nếu ngươi này chân mới ra chuyện này thời điểm đưa đi bệnh viện, liền tính không phải ta, cũng nhất định có thể trị hảo. Hiện tại miệng vết thương sinh ngủ, xương cốt cũng hoàn toàn hư rồi, suy nghĩ tiếp thượng, lên trời còn khó. Chỉ có thể nói cốt chuyện hiệu quả tương đương cường đại. Nguyên trong thế giới, Long Du bởi vì thời gian dài hôn mê thật lâu không có bị người phát hiện dẫn tới tàn tật. Mà lúc này đây, bởi vì lâm đồng vô chi, hắn lại một lần mất đi chính mình hai chân. Chỉ là lần này. Hắn có có thể phát tiết đối tượng? Xuất viện ngày đó, Long Du ngồi xe lăn, đi theo Daniel phía sau. Hai cha con trải qua nói chuyện, cuối cùng giải trừ ngăn cách. Bất quá Daniel tương lai sẽ không chỉ có Long Du một cái nhi tử. Bởi vì Long Du ở hoàn toàn mất đi hai chân lúc sau, lại cũng mất đi sinh dục năng lực. Cho nên Long Du chú định sẽ mất đi gia tộc người thừa kế thân phận. Nhưng là vạn hạnh chính là, Long Du nhận cái hảo chan uôi, lục bạch. Làm Daniel ân nhân cứu mạng. Hơn nữa Lục Bạch bản thân thủ đoạn, Long Du kêu khởi cha nuôi tới không có nửa phần miễn cưỡng. Hắn thậm chí còn lựa chọn lưu tại Hoa Quốc. Bởi vì Long Du Minh Bạch, chính mình đi đứng không tốt, một khi rời đi, mặt sau bị người ám sát liền sống đều sống không được tới. Nhưng đi theo Lục Bạch bên người, ít nhất có thể giữ được tánh mạng. Đương nhiên, làm trao đổi, hắn cũng sẽ đưa cho Lục Bạch một cái tiểu lễ vật. Long Du đem Lâm Đồng phải đi. Người này hại hắn mất đi hết thảy, hắn tự nhiên cũng sẽ làm hắn mất đi hết thảy Lâu lâu dài dài bồi ở chính mình bên người 141 Bị cha nam từ hôn sau Ta cùng hắn tàn tật đại lao cha nuôi kết hôn một sáu Lục bạch này nhất chiêu Xem như đem thế giới này nhiệm vụ trực tiếp hoàn thành Tương lai tàn tật đại lao Trở thành hắn con nuôi Mà lâm đồng cái này hố chết hắn không đền mạng bạch liên hoa Cũng rốt cuộc trừng phạt đúng tội Long du tính cách xảo trá cố chấp Mà lần này bởi vì lâm đồng tàn tật Thậm chí liền nối roi tông đường cơ hội Cũng cùng nhau mất đi Hắn đối Lâm Đồng là phát ra từ nội tâm đoán hận. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi, ngươi đừng tới đây. Đây là Lâm Đồng bị Long Du mang đi ngày thứ ba, nhưng lại đã bị tra tấn đến cả người là thương. Long Du trong tay người rất có đúng mực, cần phải sẽ làm Lâm Đồng đau, nhưng lại sẽ không làm hắn chết. Yên tâm đi. Ngươi thiếu ta hai cái đuổi, ta sẽ làm ngươi dùng cả đời tới hoàn lại. Long Du hung hăng mà phiến Lâm Đồng một cái tác, thấy hắn cặp kia vô tội mắt sau, càng cảm thấy đến ghê tẩm phi thường. Vì thế dứt khoát gọi người đem hắn đôi mắt lộng ngủ Không cần, không cần, cầu xin ngươi lâm đồng sợ hai vẫn luôn sau này trốn. Nhưng Long Du ngữ điệu cũng càng thêm tàn nhẫn, ngươi cũng sẽ nói không cần. Ta cầu xin ngươi đi bệnh viện thời điểm, làm ngươi đừng nhúc nhích ta chân thời điểm, không phải cũng nói không cần. Người tiện nhân này. Long Du nếu có thể đứng lên, hiện tại nhất định hung hăng mà đá lâm đồng một chân, đáng tiếc, hắn chân đã không có. Càng nghĩ càng sắc mặt càng lâm trầm, Long Du nhìn thoáng qua thuộc hạ Nữ liệu lạnh băng mà tàn khốc, chứ đừng tất cả đều lộng hạt, chỉ lộng hạt một cái, một cái khác còn giữ hữu dụ. Nói xong, hắn thúc đẩy xe lăn rời đi, sau lưng chuyển đến lâm đồng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Nhưng Long Du mặt vô biểu tình. Đau. Ha ha, đây mới là vừa mới bắt đầu. Cùng nguyên văn tiến triển giống nhau, Long Du cùng lâm đồng cuối cùng vẫn là ở bên nhau. Hơn nữa ở Long Du hoặc là lâm đồng một phương trước khi chết, đều sẽ gắt gao dây dưa ở bên nhau. đến nỗi nguyên bản dán ở lục bạch trên người địa nhóm cũng bắt đầu rồi các loại chó cắn chó lục bạch phụ thân là nhất thảm trên thuyền bị không khí sở mê hoặc vung tiền như rác hạ thuyền mới phát hiện chính mình nghèo rất mồng tơi tưởng trở về biệt thự lại phản ứng lại đây biệt thự đã ở hắn xa hoa đánh cuộc thời điểm bị bán đi nhất bang gào khóc đòi ăn tiểu tình nhân nhóm ở phát hiện hắn túi trống chân lúc sau sôi nổi rời đi cuối cùng cung đường chỉ có thể trở về tìm lục bạch mẫu thân nhưng ngày xưa ngốc bạch ngọt thê tử Lại bóp chết cũng muốn ly hôn, ly hôn. Lục Bạch phụ thân vừa nghe ánh mắt liền sáng, ly hôn hảo a. Hai tử về ngươi, nhưng là tài sản phân cách phải làm một chút. Nhiều năm như vậy, ngươi ở Lục gia cũng tích cóp xuống dưới không ít tiền, ta nợ cờ bạc còn có một bộ phận, ngươi chạy nhanh nghĩ cách trước lấy tiền ra tới cho ta còn thượng đi. Ngươi, ngươi cái này không biết xấu hổ vương bắt đản. Một sớm biến sắc mặt, đem Lục Bạch phụ thân ác liệt bản chất tất cả bại lộ. Lục Bạch mẫu thân cảm xúc hoàn toàn hỏng mất. nhưng là kia lại có ích lợi gì đâu lục bạch phụ thân không học vấn không nghề nghiệp chính là cái vô lại nhưng cố tình ở đường địa hút máu này hạng nhất thượng cực có thiên phú hắn không có tiền hắn liền gắt gao nhìn thẳng lục bạch mẫu thân kiên trì phu thê nhất thể ly hôn cần thiết thanh toán lẫn nhau chi gian tài sản mà lục tường lần này đơn giản cũng cùng phụ thân đứng ở cùng trận doanh chặt chẽ mà bám trụ mẫu thân hảo không biết xấu hổ ở tại lục bạch mẫu thân nhà mẹ đẻ mỗi ngày nháo đến trướng khí mù mịt nếu đổi thành trước kia Lục Bạch mẫu thân ông ngoại lấy ra tiền tới, cũng liền đem này hai người cấp quá độ. Nhưng phía trước vì cùng Lục Bạch đầu tư cái kia hạng mục, bọn họ đã bắt tay đầu sở hưu vốn lưu động đều ném đi ra ngoài. Dư lại một ít, là chết cũng không thể động. Cuối cùng, mặc dù ở đau nữ nhi, Lục Bạch ông ngoại cũng khiêng không được loại này vinh viễn ở Mỹ, chỉ có thể đem này một nhà ba người đưa đến qua đi cấp nữ nhi mua một cái đại bình tầng trung cư. Đến nỗi Lục Bạch bên kia, nháo thành như vậy, Lục Bạch cũng chưa xuất hiện. Lục bạch ông ngoại liền mơ hồ minh bạch, lục bạch không nghĩ quảng, hoặc là nói, này hết thể chính là lục bạch tạo thành, hắn là vì trả thù này một nhà ba người qua đi đối hắn tra tấn. Nhưng mặc dù lục bạch ông ngoại nhìn thấu lục bạch cục, đặc cũng hoàn toàn không có thể làm cái gì. Nhà mình gia tộc sinh tử tồn vong đã tất cả đều cột vào lục bạch một người trên người. Nếu lục bạch thật sự làm khó dễ, bọn họ gánh vác không được cái này trách nhiệm. Năm đó, nữ nhi chỉ cần trở về vừa khóc, bọn họ tựa như lục bạch thí áp. hỏi hắn có phải hay không khắt khe mẫu thân làm tuổi nhỏ lục bạch cơ hồ không thở nổi hiện giờ rốt cuộc vẫn là thay đổi lại đây lục bạch ông ngoại nhìn lại trở về tống tiền nữ nhi ngược một trận buồn đau sớm biết rằng hiện tại sẽ là loại này kết cục bọn họ lúc trước hẳn là hảo hảo đối đãi lục bạch mà lục bạch cha mẹ cùng đệ đệ lại so với hắn còn phải hối hận sớm biết rằng lục bạch sẽ là bạch nhã lang bọn họ liền không nên làm lục bạch sinh ra lục bạch trước sau cũng liền tới đây 3 tháng hết thể liền như vậy giải quyết mà lâm đồng đã từng lấy tới áp chế lục bạch phụ thân cái kia gièm pha cũng theo lâm đồng bị nhị hoàn toàn biến mất hệ thống phi thường tò mò cho nên rốt cuộc là chuyện gì nhỉ a lục bạch nhưng thật ra có thể đoán được hẳn là lục lao gia tử còn có một cái tư sinh tử hệ thống kia vì cái gì mọi người đều không cho nói ra bởi vì ích lợi ta vị kia hảo phụ thân trong tay sẽ có như vậy nhiều tiền kỳ thật không quá khả năng Duy nhất đáp án chính là lúc trước lao ra tử lưu lại di sản thời điểm kỳ thật là lưu hai người phân. Trong đó còn một phần là cho cái kia tố vì che mặt thúc thúc. Chỉ là ta vị kia hảo phụ thân tham tài, cho nên đều khấu lưu xuống dưới. Lâm Đồng hẳn là nghe lén quá nơi này nói chuyện, cho nên uy hiếp hắn nói nguồn tố giác. Cho nên mới có thể thuận lợi lưu lại. Lục ra này toàn ra thật là hệ thống trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Lục Bạch cũng lười đến đánh giá một đám ngốc bức. Lúc sau thời gian... Lục Bạch trừ bỏ bận việc công ty chuyện này, liền vội vàng cùng bạc ngạn ở bên nhau. Ngay từ đầu còn có người suy đoán hai người chuyện tốt gần, nhưng thần kỳ chính là hai người nhiều năm như vậy vẫn luôn vẫn duy trì tốt đẹp hữu nghị, rõ ràng không có nửa điểm ái mội động tác, lại tổng làm người cảm thấy hai người chi gian không làm người có thể cắm vào đi khe hở. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng bình thường. Lục Bạch từ nhỏ liền vẫn luôn bị lục ra người áp bức, thật vất vả chính mình tình ngộ. Lúc này mới có mấy năm ngày lành quá, có tiền, có sự nghiệp. có bằng hữu, thân thể lại không tốt, thật đúng là đến cùng bạc ngạn đi gần một ít. vị này có thể có thể bảo mệnh. lục bạch bên này không ai, tự nhiên không có trưởng bối thúc giục. nhưng bạc ngạn kia đầu lại không giống nhau, chỉ là bạc lao gia tử liền hỏi rất nhiều trở về. hiện tại nam nam cũng không phải không thể kết hôn, các ngươi nếu là cảm tình hảo liền lẫn nhau định ra tới. gia tộc chi gian cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. bạc lao gia tử tưởng rất nhiều, lục bạch tâm tư tỉ mỉ, hắn xem mạch thời điểm liền phát hiện lục bạch tâm tư tích tụ. Như là cất giấu chuyện này. Vốn dĩ thân thể liên lược, nếu là ở thường xuyên vì tình nói vây, chỉ sợ không phải lâu dài chi tướng. Lão gia tử rất thích lục bạch, cảm thấy bạc ngạn cùng hắn ở bên nhau cũng là chuyện tốt nhi. Bạc ngạn nghe xong lại nhịn không được cười, ra ra, nếu là ta thật sự cùng hắn kết hôn, hắn mới muốn dôi giám. Nhà hắn tiểu hài tử phá lệ kiên trì, thủ người khác thân sắc cũng coi như là không vượt lôi chỉ một bước. Mặt ngoài là sợ đường đột hắn, vi phạm nguyên thân lại tới một lần nguyện vọng. Trên thực tế lại làm sao không phải càng sâu trình tự ghen Tiểu Bình giấm chua không vui hắn thân người khác đâu Ôm một cái còn chưa tính Nghĩ vậy, bạc ngạn khó được cũng cười Bạc lao gia tử xem chính hắn cũng rất thích thú Đơn giản không hề khuyên Con cháu đều có con cháu Phúc Lục Bạch cùng bạc ngạn đều không phải sàng bệnh người Hắn hẳn là yên tâm Bạc ngạn cùng lao gia tử nói xong Tính thời gian nên đi đi làm Mới ra nhà cũ đại môn liền thấy lục bạch dựa vào bên cạnh xe chờ hắn Như thế nào không đi vào? Bạc ngạn đi vào sờ sờ lục bạch đầu. Lục bạch thuận thế giúp hắn mở cửa xe. Ngày hôm qua uống rượu, sợ lao ra tử nhắc mai ta. Lục bạch thân thể bỏ thuốc kỵ rượu, lao ra tử đôi mắt tiêm, một chút không thích hợp nhi đều có thể phát hiện. Sau đó liền phải nói lục bạch thật lâu. Lục bạch là thực thích nghe loại này nhắc mãi, nhưng hôm nay không được. Hắn học trưởng một hồi muốn trực đêm ban, ở đi làm phía trước đến lưu ra thời gian ăn một bữa cơm. Hắn không thể làm học trưởng đói bụng lên bàn giải phẫu. Xem hắn đương nhiên lấy chính mình đương lấy cớ, Bạc Ngạn bất đắc dĩ nheo nhéo lục Bạch mặt, ngươi sẽ không sợ ta nhắc mãi. Lục Bạch chớp trước mắt, học trưởng nói cái gì đều dễ nghe. Lục Bạch ở theo đuổi Bạc Ngạn chuyện này nhi thượng luôn luôn thập phần kiên định. Cho nên Mỹ Mỹ có phát sinh khỏe miệng thời điểm, Lục Bạch đều là đúng lúc mở miệng hướng hắn. Đích xác rất giống ở hống tức phụ. Bạc Ngạn thường thường sẽ bởi vậy không có nói, chỉ có thể tất cả đều ghi tạc trong lòng, chờ trở về lúc sau lại hảo hảo phát hắn. Cứ như vậy, hai người gió hêm sóng lặng qua mặt sau vài thập niên, chờ đến lục bạch nên rời đi thế giới này thời điểm, bạc ngạn như cũ canh giữ ở hắn mép giường, có điểm luyến tiếp, lục bạch lần đầu tiên biểu hiện ra không tha, bạc ngạn ôm lấy hắn, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, còn có hai cái thế giới, cố lên. lục bạch nhẹ nhàng cười, yên tâm, có học trường ở địa phương, ta nhất định sẽ làm chính mình nguyên vẹn trở về. bạc ngạn duỗi tay che lại lục bạch đôi mắt, đi thôi, ta chờ ngươi. lục bạch nhắm mắt lại. Linh hồn chậm rãi từ thể xác rút ra. Hệ thống phát ra nhắc nhở, đệ tứ thế giới độc nhất vô nhị thế giới nhiệm vụ hoàn thành, vứt bỏ thế tử, không phụng dưỡng cha mẹ, thờ ơ lạnh nhạt con nuôi chịu tội, cha nam chỉ số trăm phần trăm, hoàn thành đăng ký SSS, hứa nguyện người vừa ý độ SSS. Hệ thống phát ra một tiếng thở dài, chúng ta này liền đi sao? Nghỉ ngơi lâu như vậy, hệ thống đối nhiệm vụ thế giới lại mạc danh có loại sợ hãi lên. Chủ thân đối lục bạch ác ý càng ngày càng nặng. hắn bản năng cảm thấy thế giới tiếp theo cựu tử nhất sinh nhưng lục bạch lại thập phần kiên định hiện tại liền đi học trường đang đợi ta tìm hắn nha từ quyết định muốn theo đuổi học trưởng kia một khắc khởi lục bạch liền kiên định quyết tâm qua đi hắn bên người không có một bóng người còn có thể dựa vào cầu sinh dục sống sót nhưng hiện tại đã có đang đợi người của hắn hắn là vô luận như thế nào cũng muốn tẩy sạch một thân lầy lội rẫy rủa đến học trường trước mặt hệ thống minh bạch tâm tư của hắn chỉ có thể khuyên một câu vạn sự cẩn thận Sau đó liền bắt đầu rồi tân thế giới truyền thống. Nhưng mà ngắn ngủi choáng váng qua đi, Lục Bạch ở mở mắt ra lại phát hiện chính mình đang ở một cái trong phòng ngủ. Trên người cũng không đau, nhưng cảm xúc lại rất khó không chế. Lục Bạch thậm chí thấy một cái cùng cái thứ nhất thế giới hạ cẩm thiên lớn lên giống nhau như lúc nam nhân đứng ở hắn trước mặt, vút đầu của hắn, mãn nhãn lo lắng xuất ruột. Lục Bạch không thoải mái liền dựa vào học trưởng ngủ một hồi, đường sợ. Học trưởng Lục Bạch không chê không được kêu hắn một tiếng. Sau đó liền ở cửa truyền đến tiếng thét chói hai chung hoàn toàn bừng tỉnh. Ở quay đầu, lại phát hiện bên người hạ cẩm thiên thế nhưng không thấy. Mà cửa cái kia hầu gái còn lại là nơm nớp lo sợ nói, phu nhân điên rồi, thật sự điên rồi, hắn lại cùng không khí nói chuyện. Lục bạch kêu một tiếng hệ thống, sao lại thế này? Hệ thống cũng là mới nhận được thế giới bối cảnh, nhịn không được mắng một câu thảo. Chủ thân điên rồi. Cái này thể tử có tinh thần phân liệt. lục bạch ngươi mới vừa rồi thấy chính là hắn phân liệt ra tới ảo tưởng trước đừng hoảng hốt đem thế giới bối cảnh truyền cho ta nhìn xem lục bạch trước an ủi hệ thống sau đó chạy nhanh xem xét thế giới nội dung chỉ có thể nói này bổn cấu thành thế giới bối cảnh tiểu thuyết thư danh cũng phi thường trưởng chia tay 10 năm ta mối tình đầu bạn trai trở thành hàng tỷ phú hào mà lục bạch vừa lúc xuyên thành bồi vị này hàng tỷ phú hào đi qua 10 năm làm giàu gây dựng sự nghiệp lộ kẻ điên nguyên phối 142, chia tay mười năm Ta mối tình đầu bạn trai trở thành hàng tỷ phú Hà một. Người cả đời này, tốt đẹp nhất không gì hơn mối tình đầu. Đặc biệt là chồng chọn vị cách xa, nhưng lại không đề cập bất luận cái gì tiền tài ích lợi quan hệ, chỉ dựa vào thiếu niên đơn thuần thích hai chữ, là có thể vô hạn phát tiết nhiệt tình, cuối cùng lại bởi vì cảnh còn người mất mà không thể không dưng dưng tách ra cảm tình, liền càng làm cho người khó xá khó phân. Mà này buồn tiểu thuyết, rằng chính là như vậy cái người tình đầu, cảnh đời đổi rời, gương vỡ lại lành chuyện xưa. Vu chúc làm vai chính trí nhất có thể làm người lưu luyến nhiều năm thật cẩn thận giấu ở đáy lòng ngay cả kết hôn cũng không thể quên mất mối tình đầu có thể nói là tương đương đáng yêu tính cách đơn thuần lại nhiệt tình tươi cười tươi đẹp lại tốt đẹp tuy rằng là vu gia nhỏ nhất công tử bị ngàn kiều vạn sủng lớn lên nhưng lại chưa bao giờ chơi thiếu ra tính tình tình nguyện bồi lúc trước còn chỉ là cái tiểu tử nghèo giang nghị chịu khổ hắn có thể phùng một ly trà sữa ngồi ở giang nghị làm công cửa hàng ngoại một bên số ngôi sao một bên chờ hắn Không ngồi mỗi ngày trong nhà phái tới tiếp hắn xa hoa xe tư gia, mà ngồi ở Giang Nghị cũ nát xe đạp ghế sau ôm hắn eo, nói như vậy ấm hợp. Thậm chí hắn còn nguyện ý vì Giang Nghị cùng cha mẹ phản kháng, chẳng sợ ăn đánh, cũng không nghe lời nói, còn muốn đuổi theo Giang Nghị cùng nhau tư buồn. Đáng tiếc cuối cùng tình yêu bại cho hiện thực, Vu gia công ty xảy ra chuyện nhi, duy nhất có thể trợ giúp nhà hắn người nhìn chúng Vu trúc mỹ mạo. Cuối cùng Vu trúc vì gia tộc xa gả, kiên cường, trung trinh, có thể vì ái nhân phụng hiến hết thảy. nhưng tâm lý như cũ trang gia tộc không phải đơn thuần mà luyến ái não như vậy tốt đẹp nam hải tử đáng ra bất luận kẻ nào đem hắn đặt ở trong lòng mà làm trong quyển sách này nửa đường nhặt được giang nghị nhìn chúng giang nghị đầu óc vì thế mạnh mẽ cùng giang nghị kết hôn dùng ân tình uy hiếp giang nghị cả đời giang nghị nguyên phối lục bạch chính là cái lại lão lại xấu tính cách quỷ dị ác độc sống sờ sờ đem một tay hảo bài đập nát phế vật vốn dĩ giang nghị cùng vũ trúc hai người mười năm sau đầu đường ngẫu nhiên gặp được Giang Nghị ôm Lục Bạch, Vũ Trúc tuy rằng tăng ngấu, nhưng bên người cũng nhiều một cái 10 tuổi hải tử. Quán cà phê tiểu tọa, cũng chỉ là kiểu biệt gặp lại hoài niệm. Vũ Trúc nơi trốn theo khuôn phép cũ, không chỉ có A A tính tiền, thậm chí liền liên hệ phương thức cũng chưa cùng Giang Nghị lưu một cái. Rõ ràng là tính toán về sau cũng không cần gặp lại. Nhưng Lục Bạch lại ở về nhà lúc sau bạo phát. Ngươi nói, ngươi nhiều năm như vậy không có thay đổi mật mã rốt cuộc là ai. Chính là cái Vũ Trúc đúng không? ngươi trong thư phòng có một đôi nhẫn tố bạc không đáng giá tiền ngoạn ý ngươi cũng đương cái bảo bối có phải hay không bởi vì năm đó tưởng đưa cho vu trúc cho nên không đưa ra đi ngươi trong lòng có người ngươi liền nói cho ta tội gì làm ta kết hôn 10 năm lại muốn cùng một cái không có tâm người sinh hoạt lục bạch khóc đến cuồng loạn ra nghị lại chỉ là cau mày làm hắn bình tĩnh một chút sau đó liền đi thư phòng ta cùng vu trúc nhiều năm như vậy cũng chưa liên hệ quá ta cùng hắn chi gian không có bất luận cái gì quan hệ Ngươi không cần nghĩ nhiều. Ngươi ở bên ngoài xem ra, ra Nghị loại này giải thích đã là thiên ý hề vô phùng. Lục Bạch truy vẫn không thôi, căn bản chính là chính mình tìm đường chết. Cho dù là trong nhà quản gia cùng hầu gái cũng cảm thấy Giang Nghị đáng thương. Lục Bạch tính cách thâm tình bất định, có lẽ là thiết kế sư bệnh trùng. Lục Bạch thần kinh mẫn cảm tới rồi cực hạn, mỗi khi phát giận, đều làm người cảm thấy phá lệ không có đạo lý. Mà mỗi lần đều sẽ tại đây loại thời điểm xuất hiện hơn nữa chấn an mọi người Giang Nghị. liền thành bọn họ cảm nhận trung hào lão bản. Lục Bạch, còn lại là ỷ vào Giang Nghị thích liền liệu mạng làm làm tinh. Nơi trốn đều khắc nghiệt đến thập phần thảo người ghét. Nhưng thực tế thượng, chỉ có Lục Bạch chính mình biết, hắn vì cái gì muốn như vậy cuồng loạn. Bởi vì hắn phát hiện, Giang Nghị không yêu hắn. Chẳng sợ năm đó làm hắn nghĩa vô phản cố vứt bỏ hết thảy, ném xuống rất tốt tiền đồ. Bồi Giang Nghị gây dựng sự nghiệp cái tình yêu, cũng là Giang Nghị chống rông bịa đặt ra tới. Không có người sẽ chống giống biến thành hiện tại này phúc xấu xí bộ dáng. Nhìn trong gương chính mình, lục bạch sờ sờ bên phải gương mặt. Nơi nào, có một đạo vết xẻo hành từ mí mắt vẫn luôn quán đến cảm. Chẳng sợ thời gian qua lâu như vậy, nơi nào làn da vẫn như cũ giữ tận dựng làm người sao vừa nhìn thấy, liền trong lòng sợ hãi. Xem nhẹ tản nửa bên mặt tuấn Mỹ không tì vết. Đã từng đại học thời điểm lục bạch, cũng là hệ có tiếng mỹ nhân. Không chỉ có lớn lên hảo, ở thiết kế phương diện thiên phú càng là ông trời cấp cơm ăn nhiều ít cả trai lẫn gái vì hắn si mê nhưng sau lại bồi giang nghị gây dựng sự nghiệp ở công trình đội trên bàn tiệc lục bạch đối mặt bang nhân đưa qua rượu cùng bọn họ trong mắt dâm tà khi lục bạch liền hoàn toàn minh bạch tốt bộ dạng khả năng cũng là một loại phạm tội sau lại thứ ngoài ý muốn lục bạch thay thế giang nghị đi thực rượu bị người hạ dược vì bảo toàn chính mình quăng ngã toái pha lê phiến hung hăng mà cắt nửa khuôn mặt lúc ấy giang nghị đuổi tới thời điểm ôm hắn thất thanh khóc giống a bạch Ta đời này đều không cho ngươi lại chịu hủy khuất. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Gà cho ta đi. Lục Bạch vuốt Giang Nghị mặt, thấp giọng nói, Giang Nghị, cùng ngươi ở bên nhau, ta liền không hủy khuất. Ta sẽ nỗ lực, làm ta trở thành ngươi kiêu ngạo. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lời thề như sống bên ai, nhưng mà kế tiếp 8 năm hôn nhân, Lục Bạch lại không có một ngày không phải ở hủy khuất chung vượt qua. Bởi vì dung mạo tàn, Lục Bạch không thể làm chính mình trở nên càng thêm không xứng với Giang Nghị cho nên hắn nỗ lực học tập chuyên nghiệp tri thức nguyên bản liền rất có linh khí ở tuyệt vọng cùng tình yêu đan chéo hạ, làm lục bạch thiết kế nhiều mặt khác một loại kinh sợ nhân tâm lực lượng ra nghị cùng lục bạch tiểu thiết kế công ty lần đầu tiên nên đón bay lên là bởi vì lục bạch làm một cái thảo căn cầm quốc tế thanh niên thiết kế sư giải thưởng lớn từ đây lúc sau dựa vào lục bạch cái này đài cây cột ra nghị công ty cũng càng làm càng lớn phương pháp vừa mở ra ra nghị đầu vóc lung lay mấy tông đại đầu tư xuống dưới Giang nghị giá trị con người cũng đi theo một phen lại phiên. Mà giang nghị hình tượng hảo, lớn lên xoái, sinh hoạt cá nhân tác phong nghiêm cẩn, bởi vậy công ty đơn giản cũng dùng giang nghị hình tượng bên ngoài vòng một đợt nhan phấn. Đến nỗi giang nghị truyền kỳ giống nhau từ Thảo Căn nghịch tập đến nhà giàu số 1 trải qua, cũng bị người nói chuyện say xưa. Có người nói, giang nghị thành công, mối tình đầu công không thể không. Nếu không phải bởi vì bị dạng thương tồn quá, trải qua quá loại bởi vì không có tiền mà mất đi hết thể tuyệt vọng. Cho nên hắn khẳng định sẽ không giống mặt sau sao liều mạng gom tiền. Làm chính mình trở thành chân chính nhân thượng nhân. Như vậy ngôn luận trải rộng toàn võng, vũ trúc một cái ở nhất gian nan năm tháng chưa bao giờ xuất hiện quá người, lại dễ như trở bàn tay thay thế lục bạch vị trí. Làm lục bạch cái này vì ra nghị cái gì khổ đều an biến người trở thành một cái có thể có có thể không trong suốt người. Thiên buổi tối, ra nghị yến hội trở về, lục bạch ở nhà chờ hắn trở về. Uống lên chút rượu, lục bạch ánh mắt cũng không quá thanh tỉnh. nhưng bên trong chói mắt sắc bén lại làm mang theo vết sẹo nửa khuôn mặt có vẻ càng thêm người không người quỷ không quỷ không ít hầu gái đều sợ tới mức quá sức giang nghị thấy thế nhẹ giọng nói ta đã trở về các ngươi đều đi xuống đi nay một câu lại đau đớn lục bạch lòng tự trọng hắn cầm cứng nhắc văng ngã ở giang nghị trước mặt nói nói những việc này nhi đi ta cũng biết ngươi có cái mối tình đầu nhưng ta như thế nào nhớ rõ ngươi hôm nay này hết thể đều là vì ta sơ sơ sườn mặt vết sẹo ngươi không phải nói Là vì làm ta không bị thương hại, cho nên mới như vậy nỗ lực sao? Giang nghị thở dài, trên mạng chuyện này không thể thật sự, nhanh lên ngủ đi. Lục Bạch, ngươi không phải hẳn là cùng ta cùng nhau ngủ sao? Ta còn có công tác. Đúng vậy, còn có công tác. Lục Bạch lắc lư hướng trong phòng ngủ đi, sắp đóng cửa lại thời điểm, hắn khống chế không được đối Giang nghị gieo lên. Ngươi công tác 10 năm, chúng ta liền không có một ngày cùng chung chăn gối quá. Ngươi nếu là cái nam, ta liền đứng ở chỗ này, đợi hết chờ ngươi thượng. Ngươi đều không có dục vọng sao? Ngươi mẹ nó không phải luôn miệng nói yêu ta. Lục Bạch là đã hủy khuất tới rồi cực điểm không cần mặt mũi, nói như vậy dừng ở hạ nhân lỗ thai lại là mặt khác một loại hương vị. Bất đồng giường không phải bình thường sao? Hắn lớn lên sao đáng sợ, ai dám cùng hắn cùng nhau ngủ a? Bất quá vì ân tình thủ như vậy quái nhân cũng có thể quá 10 năm, có thể thấy được Giang Tổng thật là một cái thực tốt nam nhân a. Đáng tiếc, đều là đáng tiếc. Nhưng mà loại này đáng tiếc Thực mau đã bị lan tràn tới rồi trên mạng. Một chương lục bạch ban đêm chụp hình, hoành ở trên mặt vết sẹo làm người vọng chi sinh ra sợ hãi. Mà lục bạch cũng lại một lần bị người nhảy ra tới cùng vũ trúc làm đối lập. Lúc này đây, là càng trực quan kích thích. Giang nghị một cái bạn tốt trực tiếp thả một chương đánh mã ảnh chụp, Mặt trên là cao trung thời điểm vũ trúc, tuy rằng thấy không rõ mặt mày, nhưng giáo phục đều giấu không được eo nhỏ chân dài, còn có môi tươi đẹp độ cung, đều bị người phủng làm đẹp nhất mối tình đầu. Mà lục bạch cùng trên mặt hắn xấu xí vết sẹo cũng trở thành mọi người vô cùng vô tận lên án. Lại xấu lại lão còn làm yêu, hắn sớm muộn gì đến đem chính mình tìm đường chết. Say rượu cái gì không đều bình thường sao. Hắn tinh thần liền có vấn đề, ta nghe người ta nói, giang tổng đều là vì báo ân, trên thực tế còn ở vì mối tình đầu thủ thân như ngọc. Hắn là hư không thiếu thảo. Ta thiên, chiếm hầm cầu không ị phân, ta nếu là giang tổng ta thật sự phun ra. Trong nhà thủ như vậy ngoạn ý ta còn mỗi ngày về nhà. muốn ta nói giang tổng công ty khai lớn như vậy lục bạch cái này làm thê tử công không thể không không có hắn như vậy ghê tởm người giang tổng như thế nào có thể đem sở hữu trải qua đều dùng ở công tác thượng a quân quận không ngừng trào phúng không ngừng bị người lấy ra tới cùng vu trúc đối lập còn có chút căn bản không thuộc về hắn lại làm hắn trăm từ mạc biện công kích này đó đều là thúc đẩy lục bạch hỏng mất nhân tố rốt cuộc trừ bỏ lục bạch cùng giang nghị bản nhân bên ngoài Không ai biết Giang Nghị năm đó là như thế nào mãnh liệt thả lãng mạn theo đuổi mới làm hắn ấy nảy tim đập. Càng không ai biết, hắn là như thế nào vì Giang Nghị đi bước một biến thành hiện tại này phúc khắc nghiệt thả khủng bố bộ dáng. Nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ mười năm như một ngày cô thủ phòng chống Giang Phu nhân thân phận cùng một cái hư vô mở mị thiên tài thiết kế sư tên tuổi, lục bạch hai bàn tay trắng. Cuối cùng, hắn vẫn là đem chính mình bước điên rồi. Làm trong tiểu thuyết, cái hoành ở Vu trúc cùng Giang Nghị chân ái chi gian lớn nhất bậc thang Lục Bạch điên rồi năm năm, khiến cho Giang Nghị cùng Vũ Trúc long trọng hôn lễ chậm 5 năm. Nhưng ai lại biết, vốn dĩ bức điên Lục Bạch chính là Giang Nghị cùng Vũ Trúc. Mà Lục Bạch điên khủng cũng trước nay đều không giống trong tiểu thuyết viết sao đáng sợ. Hắn chỉ là quá thông khổ, cho nên hắn sáng tạo một cái không tồn tại, dựa gần hắn Giang Nghị, thời thời khắp khắp ngồi ở chính mình bên người. Lục Bạch xem xong đại khái bối cảnh, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên người, Hạ Cẩm Thiên đang ngồi ở hắn bên người ôn nhu sờ sờ đầu của hắn. lục bạch quyến luyến nhìn chính mình học trưởng vành mắt hơi hơi đỏ lên hắn thấp giọng nói một câu học trưởng thực xin lỗi sau đó cầm lấy đầu giường trang trí đao hung hăng mà ở chính mình trên cổ tay hoa tiếp theo đao máu tươi trào ra nháy mắt lục bạch ý thức cũng rốt cuộc tỉnh táo lại hạ cẩm thiên không thấy trống rông trong phòng chỉ có hắn một cái lục bạch túi đầu nhìn cánh tay thượng rơi rất tan tác vết sẹo minh bạch vì cái gì sẽ là như thế này hiện tại hẳn là tinh thần hỏng mất lúc đầu nhưng cái này lục bạch thực kiên cường Hắn một lần lại một lần chống cự lại ảo tưởng, muốn cho chính mình một lần nữa trở lại hiện thực. Cho nên, rốt cuộc là bị thế nào thương tổn, mới có thể làm như vậy kiên cường linh hồn cũng hỏng mất. Lục bạch hư không ôm ôm chính mình, như là phải cho dấu ở trong cơ thể nhìn hết thể người một chút tấm áp. Hệ thống nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, xuất sinh. Nhưng mà dây tiếp theo, hắn lại sốt ruột nói, mẹ nó, cái này xuất sinh thế nhưng còn dám về nhà. Căn cứ hắn kiểm tra đo lường. Công lược mục tiêu còn có một giờ liền sẽ về đến nhà. Lục Bạch lại ngồi ở trên giường lạnh giọng cười, về nhà mới hảo, liền sợ hắn sẽ không tới. 143, chia tay 10 năm, ta mối tình đầu bạn trai trở thành trục tỷ phú hào hai. Đã trải qua bốn cái thế giới, Lục Bạch đã minh bạch giống loại này thế giới bối cảnh cùng nguyên văn bối cảnh cực kỳ mâu thuẫn trong thế giới. Vai chính công thụ tất nhiên không phải là cái gì trời quang trăng sáng đồ vật. Khác không nói. Liên nói Lục Bạch cái này đột nhiên điên khủng khiến cho Lục Bạch cảm thấy thực quỷ dị. Hệ thống, ngươi thấy thế nào? Lục Bạch, ta có khuynh hướng nhân vi. khác không nói, chỉ nói Lục Bạch thân phận cùng tính cách. Giang nghị thật là hắn mối tình đầu, cũng là nguyên phối. Nhưng nói đến cùng, Giang nghị đã cho hắn cái gì khiến cho hắn như vậy khăng khăng một mực. Là hư vô mở mịt hứa hẹn. Tợ là tô hôn nhân. Vẫn là hắn ngày qua ngày năm này sang năm nọ lãnh bạo lực. Mà trái lại Lục Bạch cho Giang nghị cái gì? hắn bán cha mẹ ly hôn sau cho hắn duy nhất một chỗ bất động sản đưa cho giang nghị làm giang nghị có được gây dựng sự nghiệp đệ nhất bút tư kim hắn bồi giang nghị đi tuyệt rượu ngay từ đầu dựa vào hảo dung mạo ngạnh sinh sinh cọ vào danh lợi tràng mặt sau càng là lục bạch bằng vào nghiền áp mọi người nghiệp vụ năng lực dốc hết tâm huyết mới cho giang nghị trở thành nhân thượng nhân cơ hội có thể nói giang nghị không có lục bạch liền đi không đến hôm nay nhưng lục bạch không có giang nghị chờ đợi hắn lại là càng tốt tương lai Lục Bạch không phải ngốc tử, hắn chỉ là vì tình sở khốn. Vì Giang Nghị trả giá quá nhiều, trong lúc nhất thời làm hắn thu hồi, thừa nhận thất bại, hắn không có dũng khí thôi. Nhưng dù vậy, mặt sau đối mặt Giang Nghị tinh thần xuất quỹ, nhưng vũ trúc cường thế trở về, Lục Bạch cuối cùng vẫn là sẽ vì chính mình tiêu sái rời đi. Liên tính không có cảm tình, nhưng hắn mấy năm nay rèn luyện ra tới năng lực lại là thật đánh thật. Ngươi không phát hiện sao? Từ Lục Bạch qua đời lúc sau... Giang nghị công ty thiết kế bộ cũng chậm rãi biến thành bao bên ngoài. Bởi vì hắn khác sinh ý làm được rất lớn, cho nên mới không đã chịu cái gì quá lớn đả kích. Khẳng định A. Không ai có thể đủ thay thế được ngươi. Ngươi chính là thế giới này nhất như bức thiết kế sư. Chẳng sợ. Điên rồi. Không, phải nói, lục bạch ở điên rồi lúc sau làm ra thiết kế càng thêm kinh tâm động phách. Hắn nhất điên kia 2 năm, mỗi một cái thiết kế, đều bị thiết kế vòng coi như dạng, thậm chí những cái đó nghe qua lục bạch nghe đồn. Phi thường chán ghét người của hắn, cũng không thể không đi học tập lục bạch tác phẩm phóng xuất ra tới tài hoa. Như vậy người thông minh, nếu thật sự đến chết cũng sẽ không rắc nộ kia hắn cũng không cần phải tế điện linh hồn đổi lấy lục bạch đã đến. Cho nên lục bạch gần như có thể khẳng định, cái này bối cảnh có kỳ quạc. Nói không chừng hắn điên khùng, chính là nhân vi. Duy nhất may mắn chính là, hiện tại hắn còn không có bại lộ quá nhiều. Mà hắn bắt đầu thiết kế bộ còn đè nặng rất nhiều công tác, không thể lập tức tạm dừng. Cho nên Giang Nghị không dám dễ như trở bàn tay cầm tù Lục Bạch. Chỉ có thể làm bộ hảo trượng phu bộ dáng về nhà chiếu cố hắn. Không nghĩ tới, hắn trở về về sau, đóng cửa lại tới, cùng Lục Bạch giảng thuật nhiều nhất, chính là hắn lúc trước cùng Vu Trúc mối tình đầu có bao nhiêu ngọt ngào. Ta biết ngươi tò mò, ta đều nói cho ngươi, ngươi cũng đừng đem chính mình bức cho như vậy điên. Những cái đó qua đi ta đều đã quên, chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Sao vừa nghe Giang Nghị trong giọng nói đều là tràn đầy ônu nhu. nhưng thực tế thượng tất cả đều là thọc ở lục bạch trái tim thương đau nhọn mỗi một chữ đều làm hắn nguyên vết thương trồng chất trái tim trở nên càng thêm máu tươi đầm địa cũng làm lục bạch cảm xúc trở nên càng thêm hỏng mất bởi vì hắn nhìn thấy đều là giang nghị không yêu chính mình bộ dáng cho nên hắn càng thêm minh bạch giang nghị có bao nhiêu gái vũ trúc cũng càng thêm minh bạch chính mình chỉ là bọn hắn tuyệt mỹ mối tình đầu trung tế địa phẩm nhưng hắn chạy thoát không được ngay từ đầu là chết cũng không nghĩ ly hôn mà khi hắn tưởng ly hôn gặp thời chờ, Giang Nghị lại mang theo Vu Trúc cùng nhau chiếu cố hắn. Hơn nữa Ôn nhu đối hắn nói: A Bạch, ngươi bị bệnh, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Xin lỗi không thể lại loại này thời điểm cùng ngươi ly hôn. Cho nên, nỗ lực Hảo lên được không? Hảo lên ngươi sẽ không bao giờ nữa dùng nhìn thấy ta. Nhưng khi đó Lục Bạch tinh thần đã hoàn toàn xấu lắm, hắn phân không rõ trước mặt Giang Nghị là hắn ảo tưởng ra tơi hay hắn, vẫn là hiện thực tra tấn hắn. Quan trọng là mặc kệ là cái nào Giang Nghị. hắn đều không có sức lực cự tuyệt trừ bỏ làm thiết kế hắn đại đoạn đại đoạn thời gian đều đang nằm mơ trong mộng cái gì đều có bao gồm hắn khát vọng không kịp tình yêu mãi cho đến dầu hết đèn tắt hắn cũng là chết ở hảo tưởng ra tới giang nghị trong lòng lực phảng phất cả đời này cũng viên mãn thật đáng buồn tới rồi lệnh người ôm bụng cười cười to nông nỗi ngực thẩm đằng dựng lên oán khí hướng lục bạch cơ hồ khống chế không được thân thể này lung lay sắp đổ thần kinh nhưng thực mau hắn liền khôi phục bình tĩnh Bởi vì phía trước chạy ra đi hầu gái đi mà quay lại. Chỉ là lúc này đây, nàng mang về tới còn có một người khác, không phải Giang Nghị, mà là Giang Nghị còn có lục bạch người quen. Là năm đó hai người bọn họ đại học thời điểm bạn tốt, càng là hai người có thể ở bên nhau giật dây người Minh Dụ. Lúc trước Giang Nghị ở trong trường học, nhìn thấy nghệ thuật hệ tiệc tối mừng người mới thượng đàn dương cầm lục bạch, kinh diệm đến muốn mệnh, Minh Dụ cùng Giang Nghị hợp ý là hảo huynh đệ, lại vừa lúc cùng lục bạch cùng phòng ngủ. vì thế liền chủ động giúp đỡ giang nghị đem lục bạch thỉnh ra tới, đừng người giới thiệu. sau lại đại tam thời điểm, minh dụ bị trong nhà an bài xuất ngoại, trở về về sau, thuận lý thành trương kế thừa trong nhà luật sư văn phòng, cùng giang nghị công ty cũng có không ít hợp tác. lần này tới, cũng là lục bạch thỉnh hắn lại đây, kỳ thật là tưởng thương lượng ly hôn chuyện này, nay đã không phải lục bạch lần đầu tiên làm như vậy. minh dụ làm hai người cộng đồng bằng hữu cũng lấy lục bạch không có biện pháp, cảm thấy lục bạch có phải hay không quá làm một chút. Rốt cuộc ba ngày hai đầu cầm ly hôn đương lời dẫn làm âm mỹ hắn không tới, Giang Nghị không tới, liền cuồng loạn mắng chửi người, thẳng đến Giang Nghị cùng hắn bảo đảm một đống, mới xem như có thể vững vàng ngủ qua đi. Lặp lại vài lần náo nhiệt xem xuống dưới, Minh Dụ cũng biết lục bạch điên rồi chuyện này. Trong lòng thế bạn tốt khổ sở, nhưng lại không biết làm sao bây giờ. Hôm nay cũng giống nhau. Chỉ là hắn so Giang Nghị trước lại đây, cũng đúng là bởi vậy, hắn mới nhìn đến trong nhà này càng chân thật tình huống. Nguyên lai sở hữu hầu gái đều sợ hãi lục bạch, có thể thấy được lục bạch điên nhiều lợi hại. Thở dài, minh dụ tính toán thừa dịp ra nghị không ở khuyên nhủ lục bạch. Chẳng sợ đi xem bác sĩ đâu. Cũng không thể tại như vậy tiêu hao lẫn nhau chi gian tình nghĩa. Hệ thống thuận tay giám sát hắn đối lục bạch hảo cảm độ, có điểm vi diệu, thế nhưng có 80, cho nên này thật là ngươi bằng hữu. Lục bạch lại cười lạnh một tiếng, này không phải thực hảo. Chính là muốn thật bằng hữu mới phương tiện nói lời thật lòng. bởi vì nguyên thân hậu kỳ tinh thần thất thường cho nên lục bạch không có cách nào giống trước mấy cái thế giới như vậy nhanh chóng chóc ra cốt chuyện chân chính chủ tuyến nhưng là không có quan hệ đã biết này đó nội dung đã đủ để cho lục bạch suy đoán ra giang nghị cùng vu trúc đều là cái dạng gì người cái gì 10 năm sau mới tương phủng lục bạch căn không tin rõ ràng Vũ trúc liên hôn không bao lâu lão công liền đã chết cố tình vu trúc lão công đã chết giang nghị nhưng thật ra truy khởi lục bạch tới càng vi diệu vẫn là Vu Trúc mang theo đứa bé kia. Mặt mày đích sắc cùng Vu Trúc giống nhau như lúc, nhưng ai có thể xác định đứa nhỏ này liền không có Giang Nghị gen đâu? Rốt cuộc Vu Trúc chính là trong truyền thuyết người Song Tính a. Nghĩ đến dư luận về Giang Nghị cùng Vu Trúc duy mỹ mối tình đầu nghe đồn, Lục Bạch cảm thấy những việc này nhi cũng quá xảo một chút. Rõ ràng chính mình mới là 10 năm sinh động ở Giang Nghị người bên cạnh, như thế nào liền một chút một chút dư luận tử vong. Phải biết rằng, Lục Bạch năm trước cầm quốc tế giải thưởng lớn thiết kế tác phẩm. Còn thượng quá hót xệ ớt, cho rằng người Hoa thiết kế ánh sáng danh nghĩa treo suốt ba ngày, như thế nào khi đó Lục Bạch liền phản phất cùng Giang Nghị không hề quan hệ, chỉ là cái trùng tên trùng họ thiết kế sư. Nếu nói, này một loạt sự tình, không có Giang Nghị ở sau lưng làm đẩy tay, Lục Bạch lạ như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Hắn càng thêm co khuynh hướng, Giang Nghị nói không chừng nhiều năm trước kia cũng đã cùng vu trúc liên hệ thượng. Chọn chung Lục Bạch theo đuổi gây dựng sự nghiệp, đều là hắn một tay thiết kế tốt. Vì chính mình cùng Vu trúc tương lai lót đường. Thậm chí lục bạch tưởng còn muốn càng thêm âm u, hắn cảm thấy năm đó kia chàng rượu sau hạ dược, nói không chừng cũng cùng Giang Nghị có quan hệ. Nếu không vì cái gì năm đó thương tổn quá lục bạch cái kia lão bản, sẽ ở nhiều năm lúc sau cùng Giang Nghị trên bản tiệc tiêu tan hiểm khích lúc trước, thậm chí còn cùng nhau đầu tư một cái rất lớn hạng mục, trở thành bạn tốt. Hệ thống, Ngọa tào. Muốn thật là như vậy kia nhưng làm sao bây giờ? ngươi hiện tại người chung quanh đều bị cái này rác rưởi tẩy não a. Lục Bạch lại nhịn không được cười, cho nên ta điên rồi nha. Có ý tứ gì? Giang nghị có thể cùng Vu Trúc có duy mị câu chuyện tình yêu, ta đây vì cái gì không thể đẩy hứa hẹn Giang nghị cô ném một chú dũng cảm thêm mỹ. Hắn làm nhiều như vậy, không ngoài là tưởng đem ta giá trị lợi dụng ép cô sau đó tự cấp hắn mối tình đầu một cái hoàn mỹ tình yêu trò chuyện. Ta đây liền đưa bọn họ một cái càng thêm hoàn mỹ chuyện cổ tích không phải hảo sao. Người muốn làm cái gì? Lục Bạch thấp giọng cười, ta không cần làm cái gì. Từ đạo đức điểm đi lên nói, ta cùng Giang Nghị là lãnh quá chứng. Vũ Trúc cùng Giang Nghị chuyện này ta là hôn sau mấy năm mới biết được. Nhưng ta cùng Giang Nghị kết hôn chuyện này, Vũ Trúc lại là ngay từ đầu liền biết. Ta chính là Nguyên Phối. Lục Bạch thập phần tò mò, lúc trước Luyên trở thành hôn nhân tiểu tam, như vậy chính mình cái này đứng ở đạo đức điểm cao Nguyên Phối, sẽ được đến mọi người như thế nào đánh giá. Luận khởi Bạch liên hoa thủ đoạn, đây đều là Lục Bạch chơi dư lại. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bạch liên hoa chân chính làm nhân tâm liên, cũng không phải hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương, mà là ra nước bùn lại không nhiễm tranh tranh ngạo cốt. Liên giống như trước mắt, Minh Dụ ngồi ở mép giường ghế trên, đầy mặt phức tạp nhìn lục bạch, không biết muốn như thế nào mở miệng nói chuyện. Nhưng lục bạch lại dùng một câu, khiến cho Minh Dụ vành mắt trật đỏ. Thiếu Minh, chúng ta bao lâu không gặp lạc. Dựa vào đầu giường lục bạch tươi cười ôn hòa, tuy rằng má phải vết sẹo như cũ rõ ràng. Nhưng hắn nhẹ nhàng ngữ điệu lại như cũ làm Minh Dụ nhớ lại năm đó ở trường học thời điểm hắn bộ dáng Khi đó lục bạch, xinh đẹp đến như vậy trường dương, cố tình tính cách ôn nhu, Tác phẩm càng là linh khí bốn phía, nam hải nữ hải đều thích hắn Kết quả ngắn ngủn 10 năm, vẫn sống sờ sờ biến thành hiện tại này phúc đáng thương lại có thể than bộ dáng Minh Dụ biết muốn tỉ hiểm, còn là nhịn không được nắm lấy lục bạch tay A bạch, chúng ta hảo hảo mà, đừng náo loạn Ngươi như vậy, ta cũng chịu không nổi minh dụ cái này mở màn là tưởng cùng lục bạch nói vài câu đảo tâm hoa tử nói nhưng lại ngoài ý muốn cảm nhận được lòng bàn tay đứt ác. hắn theo bản năng túi đầu nhìn nhìn lại nhìn đến áo ngủ tay háo thượng chậm rãi lan tràn mở ra vết máu người bị thương minh dụ hoảng loạn kéo lục bạch tay háo mặt trên tứ tung ngang dọc vết thương cũ ngân so tân còn muốn trói mắt minh dụ trong lòng khó chịu muốn bệnh không biết là hung hăng mà đánh hắn một đốn vẫn là đem hắn ôm vào trong ngực an ủi như thế nào cứ như vậy đâu minh dụ là thật sự muốn khóc a bạch ngươi cùng ta nói ngươi như thế nào có thể thống khoái điểm ngươi nói cho ta nhưng đừng dày vào đại gia lục bạch vỗ vỗ bờ vai của hắn hàm ở trong mắt nước mắt nhưng vẫn không có rơi xuống hắn nhỏ giọng đối minh dụ nói ta chỉ nói cho ngươi ngươi đừng nói cho giang nghị được không ân ta là thật sự tưởng cùng hắn ly hôn ta không thể liên lụy hắn có ý tứ gì hắn không yêu ta lục bạch lắc đầu ngươi khả năng không tin nhưng là là thật sự chúng ta luyến ái kết hôn đến bây giờ Đã mười năm. Nhưng này mười năm. Chúng ta không có một ngày cùng chung chăn gối quá. Ta liền nụ hôn đầu tiên còn ở. Người tin sao? Này, chuyện này không có khả năng a, Minh dụ hoàn toàn ngây mốc. Lục bạch lắc đầu, thật sự. Hắn không yêu ta, cho nên ta cũng không nghĩ liên lụy hắn. Ta là thật sự muốn hỏng mất. Này đó thương cũng là. Không, không phải. Minh dụ, ngươi sẽ sợ hay sao? Ta sẽ không, ngươi đừng lo lắng, mặc kệ thế nào. Ta khẳng định sẽ mang ngươi xem bác sĩ. Lục Bạch để lộ ra tới đôi câu vài lời, đã làm Minh Dụ bắt đầu cảm thấy giang nghị cùng Lục Bạch chi gian tình huống không thích hợp. Hệ thống cảm thấy kỳ quái, vì cái gì hắn phía trước không tin, ngươi gần nhất liền tin. Lục Bạch, bởi vì ta bình tĩnh. Một cái kẻ điên nói ra nói, là không ai sẽ thật sự. Nhưng có đôi khi, chỉ có kẻ điên nói ra nói, mới có thể càng thêm kinh tâm động phách. Tựa như giờ phút này, Lục Bạch bắt lấy Minh Dụ tay, mang theo hắn hướng bên cạnh sở. Minh, dụ, ngươi có thể thấy sao? Nơi này ngồi một cái giang nghị, một cái yêu ta, sẽ ôm ta một cái, cùng ta nói bảo bới Nhi, buổi tối muốn ăn cái gì giang nghị. 144, chia tay 10 năm, ta mối tình đầu bạn trai trở thành trục tỷ phú hào ba. Lục bạch ánh mắt, tuyệt vọng lại bi thương. Hắn nhìn bên cạnh không khí, thân thể cũng không ngừng mà hướng bên kia nghiêng, phảng phất dây tiếp theo, liền sẽ quăng vào người kia trong lòng ngực. Minh dụ tay còn bị lục bạch bắt lấy. hắn lòng bàn tay chỉ có thể sờ đến một đống hư vô không khí nhưng mà như vậy một màn hắn cũng không cảm thấy khủng bố ngược lại chỉ cảm thấy đau lòng nguyên lai like, lục bạch thật sự bị bệnh minh dụ là lần đầu tiên như vậy rõ ràng ý thức được lục bạch bị bệnh không phải cái gì làm náo mà là thật sự bị một ít nguyên nhân tra tấn đến tinh thần hỏng mất thế cho nên hắn muốn từ trong ảo tưởng tìm kiếm một tia cứu rỗi hắn đột nhiên nhớ tới đại học khi đó hắn nhìn lục bạch ôm máy tính bận bận rộn rộn làm thiết kế thời điểm thuận miệng hỏi hắn A Bạch, ngươi như thế nào mỗi ngày đều như vậy vui sướng. Khi đó Lục Bạch tuổi trẻ thả xinh đẹp, nói lên mộng tưởng thời điểm, trong ánh mắt phản phất cất giấu ngôi sao, bởi vì ta ở làm thiết kế. Không có gì so này đó càng làm cho ta cao hứng. Tiểu Minh, ta ngươi giảng, chỉ cần không rời đi ta thích sự tình, ta liền vĩnh viễn đều sẽ như vậy vui sướng. Năm đó Lục Bạch lời thề son sắt ở trong trí nhớ còn không có phai màu, hiện giờ Lục Bạch cũng đích xác trở thành thiết kế trong giới hàng thật giá thật tốt. Mặc kệ thích hắn vẫn là không thích hắn, đều phải vì hắn tài hoa hơn người mà thuyết phục Nhưng Lục Bạch trong mắt lại rốt cuộc không có ánh sáng. Cho dù là yêu nhất công tác liền nơi tay biển, hắn cũng chỉ có thể nắm chính mình tay khóc thút thít. Như thế nào cứ như vậy đâu Minh Dụ run rẩy suy nghĩ muốn đem yêu ớt Lục Bạch ôm vào trong ngực. Nhưng giây tiếp theo, Lục Bạch liền buông lỏng ra hắn tay, thuần thục từ gối đầu hạ lấy ra một phen trang trí đao, ở chính mình trên cổ tay hung hăng mà cắt một đạo. Lục Bạch Minh Dụ bắt lấy hắn tay Muốn ngăn lại, nhưng đã chậm. Hắn hoảng loạn muốn tìm hồng thuốc cấp lục bạch xử lý miệng vết thương. Nhưng lục bạch lại nắm lấy hắn tay, bình tĩnh nói, không quan trọng. Sợ hắn không tin, lục bạch lại trịnh trọng nói một lần, thật sự không quan trọng. Khẩu tử không thâm, chỉ là nhìn huyết lưu không ít, nhưng lại sẽ không chết. Ta không có tưởng tự sát, chỉ là muốn cho chính mình thanh tỉnh. Vì cái gì? Lục bạch cười cười, ta quá khổ sở, cho nên trong mộng ảo tưởng một cái yêu ta giang nghị. Ta nguyên lai like mỗi ngày chỉ nghĩ một hồi, sau đó khiến cho chính mình thanh tỉnh. Nhưng hiện tại, ta không chế không được. Vũ Trúc, đã trở lại. Lục bạch vội vàng mà thở hổn hển khẩu khí, như là muốn ngăn chặn trong cổ họng sắp buộc phát ra nghẹn ngào. Chúng ta ở trên phố gặp, hắn mang đứa nhỏ này, răng nghị rất giống. Bọn họ dám. Ta không biết. Nhưng là bọn họ thoạt nhìn thật sự thực hảo. Chúng ta bốn cái ngồi ở quán cà phê, bọn họ hai cái ôn chuyện, đứa bé kia thực đáng yêu. Bọn họ phản phất mới là một nhà ba người. Ta, không có ta vị trí." Lục Bạch lẩm bẩm tự nói, tâm mắt cũng bắt đầu chậm rãi tan rã, kỳ thật Giang Nghị trong lòng trước nay đều không có ta vị trí. Nếu không ta vì cái gì liền ảo tưởng ra tới hắn yêu ta bộ dáng đều như vậy giả dối. "A Bạch, ngươi có khỏe không?" Mẫn Cảm phát giác Lục Bạch tinh thần trạng thái lại trở nên không xong, minh dụ theo bản năng kêu hắn. "Còn, còn tốt." Lục Bạch lắc đầu, làm chính mình càng thanh tỉnh biểu đạt ra bản thân ý tưởng. Minh dụ, ngươi cứu cứu ta. Ta tưởng ly hôn. Ta thật sự, thật sự không nghĩ như vậy điên điên khủng khủng quá đi xuống. Liên tính tình yêu thất bại, nhiều năm như vậy ta cũng không phải không được gì cả. Ta đã như vậy khổ sở, vì cái gì còn muốn cho chính mình trở nên càng chật vật. Không có nhân ái ta cũng không có quan hệ, dù sao nguyên bản cũng không có người thích ta. Ta, ta còn có ta thích sự nghiệp. Minh dụ, người giúp giúp ta đi. Ta giúp ngươi, đừng sợ, A bạch. ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ôn gầy yếu lục bạch, minh dụ nhìn hắn đại học sắp tới trang tìm không thấy bất luận cái gì một tia bóng dáng mặt, vô biên khổ sở nháy mắt bao phủ hắn. hắn tựa hồ có chút minh bạch lục bạch qua đi cuồng loạn khi nói không nên lời nói. Cũng minh bạch, lục bạch sinh hoạt rốt cuộc là cỡ nào tuyệt vọng, mới có thể làm lục bạch cần thiết dựa vào hư vô mờ mị tảo tưởng mới có thể chịu đựng mỗi một ngày hôn nhân. mà hắn đối vẫn luôn ngoài sáng ám mà đối chính mình nói lục bạch điên rồi, không cho phép hắn tới gần giang nghị cũng cảm giác được vô cùng phẫn nộ. đừng nói lục bạch một cái người bệnh chính là một cái người tốt ở như vậy nhật tử cũng ngao không đi xuống hai người ôm nhau ước chừng qua một hồi lâu minh dụ cảm thấy lục bạch cảm xúc đã ổn định rất nhiều sau đó mới hống hắn hỏi hắn muốn hay không đi ăn chút cơm ngươi đều như vậy gầy còn để lại nhiều như vậy huyết không ăn cơm không được ta đi phòng bếp nhìn xem có hay không cái gì thích hợp ngươi ăn lục bạch muốn nói cái gì cuối cùng lắc đầu lại khôi phục trầm mặc chỉ là sắc mặt hôi bại minh dụ giúp hắn dịch hảo tràn sau đó mới tay chân nhẹ nhàng rời đi hệ thống đã sớm bị này đó rác rưởi cốt chuyện khí thành ngấp ức ở lục bạch não nội vẫn luôn chửi đồng thấy minh dụ đi rồi mới tận dụng mọi thứ hỏi lục bạch hắn đáng tin hay không a lục bạch người cha cha hắn hiện tại hảo cảm giá trị ngoa tạo 90 mươi chứng nhanh như vậy sao đương nhiên mau a lục bạch cười lạnh người cả đời này tốt đẹp nhất chính là mối tình đầu khó nhất quên chính là vườn trường a đều dài quá miệng Chỉ có hắn Giang Nghị sẽ bán tình cảm sao. Nói đến cùng, Vũ trúc sau lại có thể thuận lợi vậy tiến vào Giang Nghị cái vòng nhỏ hẹp, có thể làm mọi người xem nhẹ hắn cái này tiểu tam thân phận. Trong đó lớn nhất lý do còn không phải là Lục Bạch điên điên cùng khủng, khủng, làm Giang Nghị mỗi ngày về nhà đều thống khổ vạn phần sao. Khá tốt, ngươi nhiều năm như vậy đối Lục Bạch cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Hiện tại có người bồi ngươi cũng hảo. Đây là năm đó Lục Bạch đầu giường, Giang Nghị các bằng hưu nói qua nói. Mọi người trong mắt. lục bạch chính là giang nghị trói buộc giang nghị có tình có nghĩa khắc chế đối vu trúc cái mà vu trúc cũng giống nhau hẳn nhẫn rõ ràng tình thâm như biển lại còn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận lấy bằng hưu thân phận bồi ở giang nghị bên người nhưng những lời này dừng ở lục bạch lỗ thai lại tất cả đều biến thành kích thích hắn nổi điên lý do như thế nào liền tận tình tận nghĩa hắn vì giang nghị bay lên kỳ từ bỏ rất tốt tiền đồ vì không phản bội giang nghị mất đi tốt đẹp dung mạo biến thành hiện tại người không người quỷ không quỷ bộ dáng Di Ôn Nhu bản tính, trở nên bén nhọn mà tối tam, lại ở Giang Nghị trong công ty hao hết tâm huyết. Hắn bị Giang Nghị sống sờ sờ biến thành hiện tại bộ dáng, kết quả lại bị người khác nói không ai nợ ai. Không có khả năng, Giang Nghị đời này đều thiếu hắn. Cho nên, Lục Bạch lần này sẽ không ngồi chờ chết. Điên rồi cũng không sợ, Lục Bạch sợ chính là chính mình không đủ điên. Bởi vì chỉ có điên rồi, hắn mới có thể thuận lý thành trương Giang Nghị đi tranh, mới có thể đi trả thù, đi đoạt lấy, bái hạ Giang Nghị ra người. Làm hắn một lần nữa hai bàn tay trắng Hệ thống, ngươi tính toán như thế nào làm Lục Bạch, trước rời đi cái này vây ta nhà giam Nhưng cái này minh dụ đáng tin sao Hắn dù sao cũng là hai người các ngươi cộng đồng bằng hữu yên tâm, liên bởi vì là cộng đồng bằng hữu Hắn hôm nay mới nhất định sẽ dẫn ta đi Lục Bạch nhịn không được cười Bởi vì hắn đi phòng bếp ta Biên hệ thống nói Lục Bạch biên tính thời gian từ trong phòng chữa vật quậy Lấy ra hai cái thức ăn nhanh canh Chính là siêu thị nhất tiện nghi cái loại này. Quả nhiên, minh dụ này sẽ đang đứng ở phòng bếp cửa sinh khí. Bởi vì bên trong hầu gái đầu bếp đối thoại, lục bạch thật sự thật ghê tầm A. Ta mới vừa nghe quản gia nói giang tổng bốn gì có sẽ, là bị vội vã kêu trở về. Lâu lâu liền ly hôn cảnh cáo, sẽ không sợ có một ngày thật sự ly hôn. Đầu bếp đang ở chuẩn bị đồ ăn, nhưng cũng còn tính cẩn thận. Ngươi bất tranh cãi, nhân gia lục tiên sinh cũng không như thế nào ngươi. Chủ nhân ra hai vợ chồng đánh nhau lục tiên sinh Giang Tổng cũng không lấy quá chúng ta làm công người hết giận, ngươi rốt cuộc nơi nào tới như vậy đại nhầm vào. Một hồi Giang Tổng liền phải đã trở lại, ngươi nếu là có rảnh liền tới đây cho ta sát rau. Ai phải cho ngươi sát rau? Ta còn muốn trở về hóa cái trang. Giang Tổng ngày đó nói ta xuyên váy đẹp. Nói xong, hầu gái vô cùng cao hứng mở ra phòng bếp môn đi ra ngoài, lại đối diện thượng minh rủ âm trầm mặt. A, ngay hầu gái vừa định nói chuyện. Minh Dụ lại lạnh giọng mở miệng nói, ngươi tên là gì? Ngài có việc sao? Có, ta đích xác có việc nhi. Minh Dụ trên mặt ý cởi gần như cái băng, ta phía trước liền cảm thấy ngươi đối a bạch bất tận tâm, bất quá là tới phòng bếp nhìn xem có hay không cái gì ăn, lại nghe được như vậy chuyện này. Xuyên váy đẹp. Minh Dụ trên dưới đánh giá cái này hầu gái, nhìn nàng tiếu lệ gương mặt, nhưng nhắc tới Giang Nghị khi hai mắt hàm xuân bộ dáng nói ra nói liền càng không khách khí, ngươi đi thay ta nhìn xem, cũng thuận tiện hỏi một chút Giang Nghị Khi nào một cái thuê tới hầu gái cũng có thể làm cho chủ nhân ra mặt làm cản. Minh Dụ rốt cuộc cũng là thế gia ra, ra tới, ngày thường sống quá bình dân, khó tránh khỏi làm người quên mất thân phận của hắn. Đột nhiên tức giận, mới rốt cuộc lấy ra chút thế gia công tử ca khoản nhi tới. Nói đến cũng khéo, Giang Nghị vừa lúc từ bên ngoài trở về, vừa ở vào cửa liền thấy Minh Dụ ngồi ở trên sofa, quản gia đứng ở hắn mặt sau, khuôn mặt khẩn trương. Đến nỗi đại sảnh chính giữa còn lại là đứng một cái xuyên váy ngắn hầu gái. Làm gì vậy? Giang nghị phản ứng đầu tiên chính là Lục Bạch lại xảy ra chuyện nhi, hắn nhăn lại mi đi đến Giang nghị bên người hỏi hắn, Lục Bạch lại làm ở ý. Giang nghị tính kế thực hảo, Lục Bạch tuy rằng hiện tại điên còn không lợi hại, nhưng là mỗi lần nhắc tới vu trúc bị kích thích đều sẽ cuồng loạn. Cái này hầu gái lớn lên đẹp lại nhắc gan, mỗi lần đều sẽ bị Lục Bạch dọa đến. Mà Lục Bạch cực độ tự ti hạ, liền sẽ làm phiên thiên. Đây cũng là hắn vì cái gì cố tình chậm lại trở về thời gian. vì chính là là Minh Dụ tận mắt nhìn thấy xem lục bạch rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng mà lần này, hắn lại tính sai rồi. Minh Dụ không chỉ có không có giống thường lui tới giống nhau mãn nhãn thống khổ hỏi hắn, A Bạch như thế nào cứ như vậy? Ngược lại cười lạnh chỉ vào hầu gái đối hắn nói, A Bạch nếu là không làm ở mỹ ta còn phát hiện không được. Giang nghị ngươi hiện tại là năng lực lớn. Đường đường Giang Tổng, thỉnh hầu gái cũng bản lĩnh lớn. Ngươi này nói chính là nói cái gì? Đối với Minh Dụ... Giang nghị vẫn là muốn bận tâm, rốt cuộc minh Dụ của cải bãi tại nơi đó, hắn sáng sớm lập nghiệp thời điểm, minh ra cũng là rút quá vội. Bởi vậy, hắn chạy nhanh chân an minh Dụ, Nhưng minh Dụ rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng, tiếp tục chất vấn nói, nhà ngươi hầu gái làm trò mặt cấp á bạch không mặt mũi ngươi biết không. Nàng một cái cô nương, nhắc gan Á bạch phía trước cũng nói không có việc gì. Hắn nói không có việc gì ngươi là có thể qua đi. Nghĩ đến lục bạch ở Giang nghị không ở khi liền phòng ngủ môn cũng không dám ra Một người ở trong phòng, bị như vậy nhiều thương chảy như vậy nhiều máu đều không có người biết. Minh Dụ liền khí đến gan đau, suy nghĩ đến Lục Bạch lôi kéo hắn dưng dưng nói câu kia chính mình Giang Nghị 10 năm cũng chưa cùng phòng. Đang xem Giang Nghị mặt, liền cảm thấy càng thêm dối trá. Giang Nghị, ai đều có thể cảm thấy A Bạch không đủ xinh đẹp. Minh Dụ thanh âm tràn đầy áp lực không được run rẩy chỉ có ngươi không được. Ngươi mẹ nó đừng quên. Hắn Lục Bạch rốt cuộc là như thế nào biến thành hôm nay bộ dáng này. 145. Chia tay 10 năm, ta mối tình đầu bạn trai trở thành trục tỷ phú Hà bốn. Minh Dụ tiếng nói có điểm đại, quanh quẩn ở an tĩnh trong đại sảnh, thế nhưng cũng có thể nghe thấy hồi âm. Giang Nghị mặt vô biểu tình, như là cũng ở khắc chế cái gì, không có trước tiên đáp lời. Minh Dụ lùi về phía sau một bước, chật vật ngồi ở trên sofa, đột nhiên có loại cảnh còn người mất cảm giác. Năm đó bọn họ còn niệm thư thời điểm, ba người cùng nhau hoa ở trong phòng ngủ nói chuyện trời đất, khi đó Giang Nghị nói muốn gây dựng sự nghiệp. lục bạch ôm giang nghị cổ cười vui vẻ nói chính mình vĩnh viễn sẽ đứng ở giang nghị bên cạnh người giúp đỡ hắn khi đó phòng ngủ quá tiểu bọn họ đều là đệ nặng giọng nói sợ thanh âm quá lớn mộng tưởng truyền ra đi bị người nghe thấy nói bọn họ trung nhị nhưng hôm nay 10 năm qua đi giang nghị được như ước nguyện ở biệt thự khai siêu xe trở thành tổng tài chân chính viên hắn thiếu niên thời điểm ngộng nhưng mà lục bạch vẫn sống sờ sờ ở hắn trong mộng chết chìm giang nghị minh dụ run rẩy tay muốn điểm yên Ngươi là thật sự không rõ ta vì cái gì phát hỏa sao?" Giang Nghị trầm mặc. Hắn trong lòng minh bạch, Minh Dụ là người công chính, có lẽ là bởi vì đương luật sư duyên cớ, cho nên từ đại học khởi, Minh Dụ liền đối những việc này nhi rất có nguyên tắc. Hiện giờ đột nhiên làm khó dễ, sợ là phát hiện hắn cùng Lục Bạch chi gian không thích hợp, đây là thế Lục Bạch bên vực kẻ yếu đâu. Nhưng nói đến cùng, Lục Bạch tính cách chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, liền tính cuồng loạn cũng muốn thủ cuối cùng một chút mặt mũi, Minh Dụ rốt cuộc là như thế nào phát hiện? Chẳng lẽ là bởi vì trong nhà này rút ngu xuẩn. Giang nghị biết biệt thự này đó hầu gái nhóm các có tâm tư. Không có quản chính là biến tướng hy vọng bọn họ kích thích lục bạch. Phía trước kế hoạch quá thuận lợi, dẫn tới hắn thả lỏng rất nhiều. Kết quả lại ở hôm nay làm minh dụ đột nhiên làm khó dễ. Có điểm phiền thoái. Giang nghị thở dài, chỉ có thể tạm thời lấy lui làm tiến. Thực xin lỗi, là ta không chú ý tới. Trễ chút ta sẽ kêu quản gia đem các nàng sa thải. Lục bạch bên kia ta chờ hắn cảm xúc ổn định một chút liền đi cùng hắn giải thích, còn có xin lỗi. Sau đó đâu? Cứ như vậy liền xong rồi. Minh Dụ truy vấn nói. Kỳ thật Giang Nghị thái độ thực hảo, xử lý cũng rất khoát lưu loát. Nhưng càng là như vậy, Minh Dụ liền càng cảm thấy ngực khó chịu. Giống như là một quyền chú ý ở đông thượng. Minh Dụ cũng là nói qua luyên ái, cho nên càng thêm minh bạch. Nếu thật sự thích, loại này thời điểm Giang Nghị chỉ biết so với chính mình càng phẫn nộ. hận không thể ăn tươi nuốt sống đám hôn đàn này mà là không phải bình tĩnh thả nhanh chóng xử lý một đống loạn sạp sau đó cấp lục bạch một cái nhìn như công chính thả hữu hiệu công đạo minh dụ ra nghị không yêu ta lục bạch phía trước mang theo khóc nước nở nói còn quanh quẩn ở bên thai minh dụ đột nhiên minh bạch phía trước lục bạch động bất động liền cuồng loạn duyên cớ nhưng nhìn Giang nghị giữa mày mỏi mệt hắn lại nói không ra lời nói tới chỉ cảm thấy trước mặt hết thể nhìn đều như là cười lời nói thật lâu sau hắn phun ra một ngụ miên nói Giang Nghị, ngươi nếu là thật sự không thích, liền thả A Bạch đi. Hai người các ngươi như vậy, lẫn nhau đều khổ sở. ra Nghị tức khắc khiếp sợ, này sao được. Hắn nếu là con hảo, nếu hắn kiên trì, ta liền đáp ứng rồi. Hắn hiện tại bệnh như vậy trọng, ta như thế nào có thể làm hắn một người sinh hoạt. Vậy ngươi như bây giờ gác lại hắn, hắn liền hảo quá. Ngươi rốt cuộc có biết hay không hắn vì bệnh gì? Ngươi cùng ta tới, ta có một số việc nhi hỏi ngươi. Minh Dụ muốn hỏi Giang Nghị hắn cùng Lục Bạch không có cùng phòng quá chuyện này. Đã có thể vào lúc này, lầu ba đột nhiên xuất hiện một cái trọng vật rơi xuống đất thanh âm. A Bạch Minh Dụ phản ứng đầu tiên chính là Lục Bạch xảy ra chuyện nhi, hắn cuốn quýt hướng trên lầu chạy. Giang Nghị như mày, cũng theo ở phía sau. Chờ hai người đẩy ra Lục Bạch phòng phía sau cửa, hai người giật nảy mình. Lục Bạch không biết vì cái gì tạp trong phòng đồ vật, liền máy tính đều quăng ngã nát, càng miễn bản trên bàn đánh nghiêng hai chén thức ăn nhân canh. Đến nỗi lục bạch chính mình, còn lại là đứng ở đầy đất phế tích chung, cả người dại ra, như là bị cực đại mà kích thích. Ngươi lại ở nhau cái gì? ra nghị mở miệng chính là trách cứ. Nhưng lúc này đây, hắn lại bị minh dụ một phen đẩy ra, sau đó nhìn minh dụ vọt vào đi ôm lấy lục bạch. A bạch, A bạch, là ta, ngươi tỉnh tỉnh, cùng ta nói nói làm sao vậy? Vướt lục bạch đầu tóc, minh dụ tiếng nói thực mềm nhẹ, như là sợ sợ hai hắn. Không có biện pháp. Tận mắt nhìn thấy đến Lục Bạch ở cái này trong phòng lạnh nhạc, còn có giang nghị thái độ, Minh Dụ không phải ngốc tử, đã phẩm ra trong đó không thích hợp như tới. Lại xem Lục Bạch qua đi này đó điên khùng hành vi, trừ bỏ đau lòng cũng chỉ có khổ sở. Minh Dụ, Minh Dụ Lục Bạch sợ hãi, dựa vào Minh Dụ trong lòng ngực một bên kêu hắn một bên ho khan. Nhưng lại nhưng vẫn không có khóc. Nhưng càng là áp lực, càng có vẻ hắn đáng thương muốn mệnh. Minh Dụ trong lòng càng thêm giống nắm giống nhau đau. hắn đoán được lục bạch vì cái gì sẽ đột nhiên thất thường hắn có thể là nhớ tới ngày đó chuyện này năm đó rượu cục thượng to mọng trung niên nhân cấp lục bạch hạ dược đem lục bạch đưa tới khách sạn lục bạch lúc ấy chỉ có một nửa thanh tỉnh không dám thật sự thương tổn cái kia mập mạp, sợ đắc tội với người lại có thể chính mình xuống tay hoa hoa mặt sau lại dãy rủa đi bệnh viện thời điểm lục bạch cũng không dám cấp giang nghị gọi điện thoại chính là cho chính mình đánh khi đó minh dụ người ở nước ngoài nước xa không cứu được lửa gần cấp xoay quanh lại chỉ có thể nghe lục bạch ở điện thoại kia đầu nghẹn ngào khóc tựa như như bây giờ lục bạch một tiếng một tiếng kêu tên của mình có thể ẩn nấp lên thật tốt lại là muốn cho chính mình cứu cứu hắn. duy nhất bất đồng chính là năm đó lục bạch còn có thể dùng khóc thút thít tới phát tiết ủy khuất cùng sợ hãi nhưng hiện tại lục bạch lại liền nước mắt đều lưu sạch sẽ đừng sợ a bạch đừng sợ ta hiện tại liền ở ngươi bên cạnh ta mang người đi qua đi cô kỵ lục bạch cùng giang nghị đã kết hôn Cho nên Minh Dụ vì tị hiểm rất ít cùng Lục Bạch đơn độc ở bên nhau. Lần này lại cũng cái gì đều không dành lo. Hắn quyết định này quá mức đột ngột, Giang Nghị cảm thấy không thích hợp, chạy nhanh đi lên ngăn trở. Lục Bạch như vậy chạm hướng không được, ta kêu bác sĩ đến xem. Nhưng mà Giang Nghị càng là ngữ mang quan tâm, Minh Dụ trong lòng ngược Lục Bạch liền run đến càng tàn nhẫn. Rõ ràng là sợ hãi. Chẳng lẽ Giang Nghị còn đánh quá hắn? Người mẹ nó buông tay. Minh Dụ không chế không được chính mình ngã bổ. dưới tình thế cấp bách đẩy giang nghị một phen kết quả chính mình vướng ngã ngoài ý muốn phá khai lục bạch tủ quần áo môn tức khác mãn nhà ở người đều kinh ngạc lục bạch tủ quần áo trừ bỏ ít ỏi vài món thâm sắc quần áo bên ngoài tràn đầy đều là mì gói cùng thức ăn nhanh canh mấy thứ này tựa hồ là bởi vì gần nhất đã ăn không vô thứ gì cho nên những cái đó mì gói liền đôi ở một bên đến là thức ăn nhanh canh thiếu một bộ phận đừng nói minh dụ ngay cả giang nghị đều nông Hắn biết lục bạch ngày thường rất ít ra khỏi phòng, nhưng là thật đúng là không biết hắn là như vậy sinh hoạt. Mà hắn khiếp sợ đặt ở minh dụ trong mắt, chính là mười phần châm trọc. Ngươi lão bà, ở ngươi biệt thự, mỗi ngày liền mẹ nó ăn này đó ngươi biết không? Minh dụ cơ hồ giận cực phản cười, vốn đang tưởng giúp lục bạch thu thập chút quần áo, hiện tại nhìn đến những cái đó lao khí hoành tu đau đầu. Nhà hắn A Bạch mới bao lớn. ra nghị mỗi ngày trang điểm đến nhân mô cẩu dạng, liền cái nút tay háo đều không mang theo trọng dạng. Như thế nào Lục Bạch liền trang điểm cùng cái lao nhân giống nhau? Như là cùng ai phân cao thấp nhì, minh dụ đem Lục Bạch cong lên tới, quay đầu liền hướng ngoài cửa đi. Trước khi đi, hắn như là cảnh cáo giống nhau đối Giang Nghị nói, Giang Nghị, A Bạch là thật sự tưởng cùng ngươi ly hôn. Nhật tử quá thành như vậy, ngươi cũng hảo hảo suy xét một chút đi. Ta hiện tại mang A Bạch rời đi, ngươi cũng không cần sốt ruột đi nhà ta tìm. Ta ba mẹ đều thích hắn, sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Ta cũng sẽ dẫn hắn đi xem bác sĩ. cho nên ngươi có rất nhiều thời gian nghĩ kỹ nói xong minh dụ cong lục bạch rời đi giang nghị biệt thự suy xét đến chính mình cảm xúc không tốt minh dụ không có chính mình lái xe mà là hô nhà mình tài xế a bạch có thể đứng ổn sao đỡ lục bạch minh dụ đem chính mình áo khoác khoác ở hắn trên người lục bạch gật gật đầu gian nan hướng về phía minh dụ cười cười rõ ràng đã bị thương tới rồi cực điểm nhưng hắn nhìn nhiều năm bạn tốt ánh mắt như cũ ôn nhu như lúc ban đầu minh dụ tâm đều mau nát đem hắn hướng trong lòng ngực ôm ôm trong giọng nói cũng mang theo khóc nức nở ngươi nếu là khó chịu ngươi liền khóc ra tới đừng như vậy ngươi bệnh đến lợi hại chính là chính mình đem chính mình nghẹn đến mức chúng ta đã rời đi giang nghị địa phương không ai sẽ khi dễ ngươi Á bạch ngươi đừng sợ ân ta không sợ hãi lục bạch phản ứng có điểm chậm ước chừng qua một hồi lâu hắn mới nâng lên tay xoa xoa minh dụ khỏe mắt đừng khóc minh dụ ngươi đừng khóc lục bạch như vậy ôn nhu minh dụ càng thêm khống chế không được hắn ôm lục bạch khóc đến thương tâm phảng phất muốn thay lục bạch đem lưu không ra nước mắt đều lưu sạch sẽ giống nhau cách đó không xa có đèn vờ lát chật lóe đem hai người ôm bộ dáng hoàn hoàn chỉnh chỉnh chụp xuống dưới hệ thống nhắc nhở lục bạch lục bạch chụp lén lục bạch không chút nào để ý làm hắn chụp tốt nhất ngày mai còn có thể chuyển ra ta cùng giang nghị ly hôn nghe đồn như vậy mới phương tiện ta hoàn toàn rời đi giang nghị cùng hắn xí nghiệp lục bạch tính kế rõ ràng nguyên trong thế giới giang nghị làm lục bạch dư luận tử vong Mạnh mẽ đem tiểu tam thượng vị tẩy trắng thành mối tình đầu gương vỡ lại lành. Lúc này đây, Lục Bạch liền muốn gắt gao đứng lại đạo đức điểm cao, ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Hảo hảo diễn vừa ra, nguyên phối tâm như cho tàn, ly hôn làm giàu trước khi chết phu tiết mục. Đến nỗi vũ trúc, hắn thực chờ mong, nếu ở có chính mình 10 năm dốc hết tâm huyết thâm tình nâng đỡ ở phía trước, hắn cái kia cửa hàng tiện lợi cửa uống trà sữa xem ngôi sao, rốt cuộc còn sẽ có bao nhiêu lãng mạn. Lục bạch. Giang Nghị hiện tại đối ta hảo cảm độ có bao nhiêu? Hệ thống, không đến 30. Lục Bạch, khá tốt, ta sẽ cho hắn một cái trung thân khó quên tình thâm như biển. Làm một cái cha nam vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình phương pháp, chính là làm hắn phát hiện, trên thế giới này, vĩnh viễn sẽ không có người so lục bạch càng yêu hắn. Nhưng cố tình cái này người yêu hắn nhất, lại là hắn cả đời cầu mà không được tồn tại. Hệ thống nghe không hiểu, ngươi muốn như thế nào làm được yêu nhất hắn, lại làm hắn cầu mà không được. Lục Bạch cười. Ta không phải điên rồi sao? Hệ thống. Lục bạch ôn thanh trả lời, người đã quên sao? Ta bên người còn có một cái giang nghị nha. Hệ thống đột nhiên minh bạch lục bạch gì tứ. Lục bạch cái giang nghị ái đến tận xương thủy, đã phân không rõ ảo tưởng cùng chân thật. Cho nên hắn đem vĩnh viên ái ảo tưởng giang nghị, mà cho rằng hiện thực giang nghị là giả. Hắn có thể làm ta dư luận tử vong, ta là có thể làm hắn hiện thực tử vong. Mối tình đầu như vậy tốt đẹp, liền sống ở trong ngộng thì tốt rồi mươi 146. chia tay 10 năm ta mối tình đầu bạn trai trở thành chục tỷ phú hào năm lục bạch tính kế rõ ràng nhưng hệ thống lại thập phần lo lắng hắn hiện tại khối này thân xác nguyên bản tinh thần trạng thái liền không ổn định lục bạch linh hồn cùng thân thể không xứng đôi liền ảo tưởng đều sẽ xuất hiện vấn đề thường thường hiện lên hạ cẩm thiên mặt hắn rất sợ lục bạch diễn diễn liền bị lạc người muốn hay không nghĩ lại kỳ thật cũng có khác biện pháp hệ thống thật sự là lo lắng nhưng lục bạch lại rất kiên định đây là đơn giản nhất giải quyết phương thức Lục Bạch đã chịu lớn nhất thương tổn, đều là đến từ chính ngoại giới hiểu lầm còn có giang nghị 10 năm như một ngày lãnh bạo lực. Muốn làm hắn ăn giấc ngàn thu, liền phải làm hắn dựa vào chính mình đứng lên. Huống chi, chỉ có Lục Bạch điên rồi, hơn nữa vĩnh viên điên, thế nhân mới có thể chặt chẽ nhớ kỹ giang nghị đối hắn đã làm cỡ nào tội ác tẩy trời sự tình. Vũ trúc cái này tích cực thượng vị tiểu tam là cỡ nào âm u cùng dối trá. Không cần sợ hãi ta sẽ bị lạc. Lục Bạch nhẹ nhàng cười, ngữ điệu phá lệ mềm mại Học trưởng còn đang đợi ta, ta là nhất định phải trở về. Đối với Lục Bạch tới nói, Hạ Cẩm Thiên giống như là hắn trong lòng không tắt đèn, chỉ cần hắn ở phía trước, Lục Bạch là có thể gắt gao mà bảo vệ cho bản tâm, như thế nào đều sẽ không bị lạc chính mình. Hệ thống đột nhiên may mắn, may mắn Lục Bạch còn có cái có thể nhớ thương người, làm hắn chặt chẽ nhớ kỹ chính mình rốt cuộc là ai. Mà lúc này Minh Dụ ra tài xế cũng tới. Thấy Minh Dụ cùng Lục Bạch trật vật bộ dáng cũng hoàng sợ. Chạy nhanh từ trong xe lấy ra thảm giúp Đỡ Minh Dụ đem Lục Bạch an trí ở xe ghế sau. "Thiếu ra, chúng ta đi bệnh viện vẫn là về nhà?" Tài xế thấy Lục Bạch sắc mặt tái nhợt muốn mệnh, cũng đi theo thập phần lo lắng. Lục Bạch cùng Minh Dụ cao trung thời điểm liền nhận thức, thi đậu cùng sở đại học, bất đồng chuyên nghiệp còn có thể phân đến một cái phòng ngủ, có thể nói là tương đương, có duyên phận. Lục Bạch thiếu niên thời điểm lớn lên xinh đẹp, tính cách còn ôn nhu. Tuy rằng gia sự có phân biệt, nhưng Lục Bạch lại rất độc lập, không tự ti cũng không cay mạnh. Tài hoa thiên phú đều là đứng đầu. Dùng minh dụ mẫu thân nói, lục bạch giống như là thời cổ văn nhân dưới ngòi bút thúy trúc, gió táp mưa xa đều chặt chẽ đứng ở thổ địa thượng sẽ không ngã xuống đất. Minh ra cả nhà trên dưới bao gồm quản gia người hầu đều thích hắn, đều là cùng giang nghị yêu đương sau, lục bạch cùng minh ra tới chơi mới thiếu lên. Tài xế cũng là nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên thấy lục bạch, không nghĩ tới người đã biến thành như vậy. Hắn ngay từ đầu cũng chưa dám nhận. Minh dụ hít hít cái mũi, về trước ra đi. Bệnh viện kia đầu, bệnh viện kia đầu ta cùng phụ thân thương lượng một chút, nhìn xem ước cái nào đại phu tương đối hảo. Nói xong, hắn cúi đầu đi tìm lục bạch, muốn trưng cầu lục bạch ý kiến, lại phát hiện lục bạch si ngốc mà nhìn chằm chằm bên người không vị, như là đang xem cái gì. Ánh mắt kia thâm tình đến tận xương thủy. Minh dụ biết, hắn là lại lâm vào hảo giác. Cũng không biết, hắn ảo tưởng ra nghị, có phải hay không thật sự như vậy hảo, hảo tới rồi có thể làm hắn lạnh leo trái tim tạm thời có thể có độ ấm. Tiên lặng nắm lấy Lục Bạch tay, Minh Dụ ở bên thai hắn nhỏ giọng cùng hắn nói chuyện, chậm rãi giúp hắn từ ở cảnh trong mơ tỉnh táo lại. Thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền thoái. Lục Bạch hoan quá thần, nhìn Minh Dụ đầy mặt xin lỗi, ta, ta sẽ tận lực không chế. Không có việc gì. Minh Dụ lắc đầu, không không chế cũng không có việc gì. Ta sẽ không sợ hãi, cũng không cảm thấy phiền thoái, ta chỉ sợ hãi ngươi quá đến quá khổ. Lục Bạch cười lắc đầu, ly hôn thì tốt rồi. Rời đi ra nghị. đoạn rất này đoạn không khỏe mạnh hôn nhân ta sẽ chậm rãi tốt thân minh dụ hiện tại nhất không thể gặp lục bạch kiên cường bộ dáng đừng nói lục bạch nói muốn ly hôn hắn chính là muốn bầu trời ngôi sao minh dụ đều có thể cân nhắc cân nhắc có phải hay không có biện pháp giúp hắn hái xuống ra nghị biệt thự ly minh dụ ra có một khoảng cách chờ tài xế chạy đến dừng xe thời điểm cũng đã mau 10 giờ chung. minh dụ thân thể này khỏe mạnh đều có điểm khiêng không được càng miễn bản lục bạch lục bạch nguyên bản liền bởi vì chạy không ít huyết mà suy yếu lại náo loạn như vậy nửa ngày cả ngày hạt gạo chưa tiến này sẽ rửa vào minh dụ trên người gần như hôn mê cấp gia đình bác sĩ gọi điện thoại ta trước dẫn hắn lên lầu minh dụ trên lưng lục bạch liền hướng trong nhà hướng quản gia thấy chạy nhanh liên thanh kêu người hầu hỗ trợ thật vất vả dàn xếp hảo minh dụ cũng có thể xuyễn khẩu khí lại xem lục bạch lại là hoàn toàn ngất xỉu. mạnh bác sĩ đâu tới sao hắn cuống quýt hỏi quản gia quản gia cũng là vừa cắt đứt điện thoại tới trên đường ở có 5 phút. Ân. Minh Dụ ngồi ở mép giường, sơ sơ lục bạch cái chán. Lạnh lẽo, không năng, nhưng mắt thấy hắn hôn mê bất tỉnh, liền càng làm cho người sốt ruột. Phòng ngoại, Minh Dụ mẫu thân gõ cửa tiến bảo, đã trở lại. Nàng vốn dĩ cùng Minh Dụ phụ thân đã ngủ, nghe thấy Minh Dụ bên này làm ầm ý mới lên xem, còn tưởng rằng Minh Dụ lại uống say. Nay một năm tới, Minh Dụ mỗi lần từ Giang Nghị bên kia trở về, đều phải đại say một hồi. dẫn tới Minh Dụ mẫu thân cũng nghe không ít lục bạch cùng ra Nghị chuyện này. Minh Dụ mẫu thân là người từng trải, tự nhiên thấy được rõ ràng nơi này khẳng định không giống Minh Dụ nói như vậy, đều là lục bạch sai. Nhưng để điểm Minh Dụ vài lần, Minh Dụ đều phản ứng không kịp. Hôm nay lớn như vậy động tĩnh, chắc là nháo lớn. Nhưng mà nàng trăm triệu không nghĩ tới, mới vừa tiên phòng, liền nhìn đến trên giường suy yếu tới rồi cực điểm lục bạch. Này, này như thế nào làm cho? Theo bản năng hướng lục bạch trên người đánh giá. Minh dụ mẫu thân nhìn đến lục bạch lộ ở bên ngoài trên cổ tay có vết máu, tức khắc động giận, răng nghỉ dám đánh hắn. Ngần ấy năm, lục bạch vẫn luôn không nói chuyện, e ngại thân phận, Minh dụ mẫu thân cũng không thể nhiều quản lục bạch chuyện này. Nguyên bản cho rằng chỉ là tiểu phu thê, khổ tận cam lai lại cảm tình không hợp. Nơi nào tưởng được đến lục bạch liền rơi xuống loại này quan cảnh? Không phải trước hai tháng còn lên hot xệ ập lấy thưởng tới sao? Như thế nào đột nhiên cứ như vậy? Mạnh bác sĩ còn bao lâu tới? Quay đầu nhìn về phía quản gia, đi đem tiên sinh kêu lên. Minh dụ mẫu thân bản năng nhận thấy được Lục Bạch cùng Giang Nghị tình huống không đơn giản. Minh dụ tuy rằng dần dần bắt đầu đưa ra, nhưng trong nhà dơ bẩn chuyện này, hắn nói không rõ. Lục Bạch là cái ẩn nhẫn, lần này có thể bị Minh dụ mang ra tới, phỏng trừng cũng là nhịn không nổi. Nếu là lại không thể một lần giải quyết, sợ là đứa nhỏ này mệnh cũng muốn chết ở bên trong. Minh dụ mẫu thân là thật sự đau lòng Lục Bạch. Một phương diện là nhìn hắn lớn lên. mặt khác cũng là lục bạch cảm ơn trọng tình. mấy năm nay tuy rằng không như thế nào đã gặp mặt, nhưng trong nhà lâu lâu đều có thể thu được lục bạch gửi tới chuyển phát nhanh. có đôi khi là hắn đi công tác mua thổ sản, có đôi khi là lục bạch gặp phải cái gì ăn ngon hảo ngoạn, liền nghĩ cho hắn gửi lại đây. liền năm nay sinh nhật, minh dụ mẫu thân còn thu được lục bạch gửi lại đây một quyển sách cổ, là phía trước nàng đặc biệt muốn, nhưng là không tìm được. kia đều là lục bạch thượng cao trung thời điểm chuyện này, nàng chính mình đều từ bỏ. cách gần ấy năm. Lục Bạch lại còn ghi tạc trong lòng. Lục Bạch cùng người kết giao, đều là phủng một trái tim chân thành. Như vậy ôn nhu hải tử, minh dụ mâu thân đã đem hắn xem thành nửa cái nhi tử như vậy đâu. Nếu là Lục Bạch quá đến hảo, mặc kệ cũng liền mặc kệ, hiện tại xem hắn quá thành như vậy, nơi nào còn có thể chịu được. Ngươi, ngươi đi cấp cái kia răng nghỉ gọi điện thoại, đều hắn về sau lăn đến xa xa mà, đều đừng lại đụng vào chúng ta A Bạch. Một bên cấp Lục Bạch trên cổ tay thương sát dược, Minh Dụ mâu thân một bên hồng con mắt mắng chửi người, đứa nhỏ này cũng là quật, quá đến không hảo phải nói. Minh Dụ ngươi cũng là cái ngốc đến. Các ngươi tam láo quệ với nhau, ngươi liền mới nhìn ra tới. Minh Dụ cũng nén giận, sau một lúc lâu nói không nên lời lời nói. May mắn mạnh bác sĩ chạy tới, xem như cứu cấp. Nhưng mà kiểm tra qua đi, cấp ra bước đầu kết quả lại làm Minh ra ba người càng thêm lo lắng. Nay thân thể là thực yếu đi, hắn có phải hay không thật lâu không có hảo hảo ăn cơm. Đường máu huyết áp đều thấp, không phát sốt là không có chứng viêm. Nhưng là nửa đêm nói không chừng vẫn là muốn bởi vì chấn kinh quá độ mà nóng lên. Mất máu quá nhiều, bản thân còn thiếu máu, dạ dày chàng công năng cũng thực nhược, thả dưỡng. Mạnh bác sĩ khai dược, tỏ vẻ chính mình hôm nay cũng ở mình ra trụ hạ, miễn cho lục bạch nửa đêm lại nghiêm trọng. minh dụ do dự mà mở miệng hỏi hắn, nếu, ta là nói nếu, hắn tinh thần có chút vấn đề nên làm cái gì bây giờ? Có ý tứ gì? Mạnh bác sĩ chính xác. Tinh thần phương diện bệnh tật thực phức tạp, hướng nhỏ nói, chính là tâm bị cảm. Hướng lớn nói, chính là trung thân vô pháp chưa khỏi bệnh nan y hề. Minh Dụ nhắm mắt, tiếng nói khô khốc a bạch, luôn là thấy ảo giác. Hắn sẽ ảo tưởng chính mình bên người, còn có một cái giang nghị. Có ý tứ gì? Lần này đặt câu hỏi chính là Minh Dụ mẫu thân. Minh Dụ gần như khóc ra tới, đem hắn ở giang nghị biệt thự nhìn đến, nghe được, tất cả nói một lần. Toàn bộ trong phòng người đều trầm mặc. Ngay cả quản gia trong mắt đều tràn ngập phẫn nộ. Đây là cái xuất sinh. Như thế nào liền đem người cha tấn thành như vậy? Minh dụ mẫu thân tức giận đến quá sức. Lúc trước Lục Bạch xảy ra chuyện nhi, nàng là cách đã nhiều năm mới biết được. Minh Gia không phải không có phương pháp, Lục Bạch bồi giang nghị gây dựng sự nghiệp, ngay từ đầu nàng còn ám chỉ Lục Bạch, có thể cho trợ giúp. Nhưng Lục Bạch cố kỵ giang nghị thể diện, liền cấp tuyển chuyển từ chối. Sau lại xảy ra chuyện thời điểm, nàng đi nhìn Lục Bạch như vậy nhiều lần. Lục Bạch đều cắn chết không nói chuyện. Vẫn là Minh dụ phụ thân vài năm sau lại người khác nơi đó đương việc vui nghe. Tưởng cũng biết, nội dung cỡ nào ác xúc. Nói Lục Bạch năm đó cũng có chút tư sắc, bằng không như thế nào leo lên Giang Nghị. Bất quá Lục Bạch cũng đủ thông minh, biết hủy hoại mặt làm Giang Nghị ấy nấy, trực tiếp cầu hôn đương Giang Thái Thái. Nhưng Minh ra người lại biết, năm đó Lục Bạch đã bắt được nước ngoài tốt nhất Đại học Gõ Phở, nếu không phải vì Giang Nghị, hắn đã sớm xuất ngoại. Nghĩ vậy chút. Minh Dụ mẫu thân càng thêm thế lục bạch đau lòng. Thiên lúc này, còn muốn bên người quấy rầy. Minh Dụ điện thoại đột nhiên vang lên, Minh Dụ chuyển được lúc sau, mới phát hiện là chính mình trợ lý. Người nói cái gì? Minh Dụ nghe xong cơ hồ bị khí cười. Cắt đứt điện thoại, hán thượng vóng. Quả nhiên, hot xệ đã đi lên, liền ở hơn 40 danh. Nội dung cũng rất thú vị, nổi danh xí nghiệp ra thê tử đêm khuya tụ hội, người mặc áo ngủ cùng bạn cũ cửa tình cảm mãnh liệt ôm nhau. Đúng là Minh dụ đỡ Lục Bạch ở cổng lớn thời điểm bị chụp lén đến ảnh chụp. Giang Nghị xem như vong hồng tổng tài, liếm Nhan, liếm Tài Hoa, phiên không ít. Đối với Lục Bạch cái này tổng tài phu nhân, bọn họ luôn luôn là hết sức trân trọng. Lần này nói ra nói liền càng khó nghe xong. Đây là nhiều cơ khác, giả ngây giả dại qua, liền bắt đầu thông đồng nhà tiếp theo cấp Giang tổng đội nón xanh sao. Đừng nói bữa, hắn ôm chính là Minh ra luật đoạt được Thiếu Đông, Tiểu Tâm trăm vạn luật sư hàm cảnh cáo. Quý vòng thật dơ. Hy vọng Giang Tổng có thể chạy nhanh làm ơn cái này kẻ điên. Những lời này, có một câu tính một câu, mỗi một chữ mắt đều trói mắt thật sự. Nhưng mà họ sẽ ập liền ở mặt trên bay, một chút bị áp xuống đi ý tứ đều không có. Lục bạch là Giang Nghị cưới hỏi đàng hoàng bạn nữ Ở Giang Nghị nơi này lại như là cái cái gì nhận không ra người tiểu tình nhân. Bị bôi đen thành như vậy, Giang Nghị kia đầu xã giao lại như là đã chết giống nhau, một chút đứng ra ý tứ đều không có. Có thể thấy được ngày thường chỉ biết càng quá mức. A Bạch nghĩ như thế nào? Vẫn luôn không nói chuyện minh dụ phụ thân rốt cuộc mở miệng hỏi. A Bạch tưởng ly hôn. Minh dụ thấp giọng trả lời. Vậy ly hôn? Dùng luật sở xã giao hào phát. Minh dụ phụ thân quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng nằm lục bạch. Như vậy đại dường, hắn lại chỉ cuộn tròn ở một chân. Hắn tuổi trẻ thời điểm cũng kết quả không ít ly hôn ra bạo án tử. Hắn biết, chỉ có ở hôn nhân nhận hết cực khổ hài tử mới có thể đem chính mình nào thành loại này giàu hết đèn tắt bộ dáng. Hán tưởng ly hôn. chính là muốn tự cứu. Lục Bạch nếu sẽ đến nhà bọn họ, chính là tín nhiệm bọn họ. Kia hắn đơn giản cũng lấy ra trưởng bối bộ giáng quản thượng một quảng. ra nghị nhìn hiện tại không tồi, nhưng nền tảng rốt cuộc không vững chắc. Hắn minh ra thật đúng là không cần bận tâm. Vì thế, nửa giờ sau, minh ra luật sở xã giao hảo thả ra xã giao, là một phần ủy thác thư. Ủy thác người Lục Bạch, ủy thác sự kiện, là ly hôn. 147, chia tay 10 năm, ta mối tình đầu bạn trai biến thành trục tỷ phú hào sáu. một hòn đá làm cả hồ dậy sóng trên mạng thượng một giây còn đang nói lục bạch hư hư thực thực xuất quỹ minh dụ quay đầu hướng gió biến đổi chính là lục bạch ly hôn minh dụ cùng đi mà càng lệnh người khiếp sợ chính là minh ra luật sở về lục bạch cùng giang nghị ly hôn án tìm từ thực nghiêm cẩn thả tìm từ trung mang theo một loại bí ẩn túc sát chi khí chật vừa thấy chính là công đạo sự thật nhưng lại mạc danh làm người có loại ở hưng sư vấn tội cảm giác ngoa tao ngoa tào đây là thật sự đi lục bạch thế nhưng bỏ được ly hôn Ngươi không nhìn thấy vị thác người là ai sao? Là Minh Dụ Phụ Thân A. Thường thắng tướng quân, đây là động thật. Ta Thiên, Giang Tổng Thật là suối quậy. Giang Nghị nhân thiết làm hảo, hiện giờ lục bạch bên này muốn ly hôn, trên mạng thế nhưng tất cả đều là thế hắn tiếc hận, cùng chúc mừng hắn chạy ra lục bạch ma chảo. Chỉ có một bộ phận đầu góc còn thanh tỉnh biết nói câu tiếng người, biết rõ ngày luật sư tiếp nhận ly hôn án trên cơ bản đều cùng gia bạo, hôn nội xuất quỹ từ từ tính chất tương đương ác liệt. Thả hôn nhân phu thê hai bên thực lực căn cơ kém cách xa án tử. Hắn có thể tiếp nhận lục bạch án tử, khẳng định là bởi vì nơi này có oan tình A. Cũng không phải là. Minh dụ vẫn là giang nghị hảo bằng hữu nếu nơi này không có vấn đề, hắn vì cái gì sẽ cho lục bạch xuất đầu. Nhưng mà này đó còn tính công chính nói cũng thực mau đã bị xem bắt quái người cấp bao phủ. Cái gọi là con chúng, chính là cầm người khác hỉ nộ ai nhạc đương để tải câu chuyện. Nhưng luận khởi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đó là nửa phần cũng không có khả năng Ai bị thương ai đau Người khác làm sao có thể biết bản nhân có bao nhiêu khổ đau Minh dụ nhìn đăm đăm phiên một đêm nhắn lại Bị chọc tức gắn đau Lại xem trong phòng lục bạch Liền càng nghẹn đến mức ngực phát đau Từ tới rồi Minh ra lúc sau Lục bạch liền vẫn luôn không có thanh tỉnh quá Miễn cứ nguy hắn uống nước Không bao lâu tất cả đều phun ra Mạnh bác sĩ sợ hắn mất nước Chỉ có thể cho hắn thua chút dinh dưỡng dịch Nhưng cố tình phòng lọt gió vũ Lục Bạch sau nửa đêm thế nhưng khởi sướng sốt cao tới, Minh Dụ mẫu thân cũng ngủ không được, canh giữ ở Lục Bạch bên người, nghe hắn không an ổn nói mớ. Đừng, đừng chạm vào ta, ta không có, ta không bồi quá rượu. Giang Nghị, Giang Nghị, tới rồi cuối cùng sốt mơ hồ, Lục Bạch liền một tiếng một tiếng niệm Giang Nghị tên, Minh Dụ nghe không đi xuống, nắm Lục Bạch tay hỏi hắn. A Bạch, ngươi tưởng hắn ta kêu hắn tới được không? Lục Bạch lại như là nghe hiểu giống nhau, không ở nói chuyện. Minh Dụ cắn chặt răng. lấy ra di động muốn cấp bên ngoài làm ầm ĩ thành như vậy lại còn ở giả chết giang nghị gọi điện thoại kết quả lại bị lục bạch bắt được gấp áo lục bạch tựa hồ đã tỉnh hắn thiêu sắc mặt bỏ bừng nhưng môi lại một chút huyết sắc đều không có tựa hồ bắt lấy minh dụ động tác đã hao hết hắn toàn bộ sức lực hắn liền mở miệng nói chuyện thanh âm đều tìm không thấy Thằng đến thở dốc đã lâu hắn mới thấp thấp nói không cần tìm hắn hắn không yêu ta ta lục bạch kịch liệt ho khăn lên minh dụ cuốn quít đem hắn bế lên tới kết quả lại nghe đến lục bạch bên thai phá thành mảnh nhỏ một câu ta ta buông tha hắn minh dụ cùng mẫu thân liếc nhau lại phát hiện lẫn nhau đều đỏ vành mắt đem lục bạch ôm vào trong ngực minh dụ theo hắn nói nói đúng vậy hắn không yêu ngươi chúng ta cũng không hiếm là hắn quay đầu lại kêu ba nhiều cho ngươi yếu điểm tiền minh mẫu cũng giữ chặt lục bạch tay sơ sơ hắn mặt chúng ta a bạch mới bao lớn đến lúc đó có tiền có tài hoa người nào tìm không thấy bọn họ nói lục bạch đều nghe vào lỗ thai Chỉ là hắn quá mệt mỏi, hướng về phía bọn họ cười cười, sau đó liền lại lâm vào hôn mê. Hắn sốt cao rằng co suốt một ngày một đêm, tối cao thời điểm, gần như đốt tới 40 độ. Mạnh bác sĩ đã tính toán đưa hắn đi bệnh viện, nhưng may mắn mặt sau vẫn là chậm rãi hàng xuống dưới. Chỉ là người còn không thanh tỉnh. Minh Dụ cấp xoay quanh, mạnh bác sĩ có kinh nghiệm, khuyên khuyên hắn, hắn quá mệt mỏi. Tinh thần hư háo không, như vậy nghỉ ngơi với hắn mà nói là chuyện tốt nhi. Kia. kia muốn cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại. Đã lui nhiệt, phòng trừng tức mau Cảm ơn. Minh Dụ lăn lộn nửa ngày, lục bạch rốt của gan ổn xuống dưới, hắn liền cùng lão quản gia thay đổi cái ban. Trở lại trong phòng, Minh Dụ tắm rửa thu thập một chút, sau đó liền mang theo công văn bao chuẩn bị đi ra ngoài. Ngày hôm qua luật sở suốt đêm phát xã giao, hôm nay còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đặc biệt là Giang Nghị bên kia, hắn cần thiết đến đi một chuyến. Ít nhất hắn phải biết rằng Giang Nghị là nghĩ như thế nào nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn đến thời điểm Giang Nghị đang ở thấy luật sư, rốt cuộc quá khứ là thân mật bạn tốt, cho nên Giang Nghị bí thư tuy rằng do dự nhưng cũng không dám thái độ quá cường ngạnh ngăn lại hắn. Minh Dụ đi đến Giang Nghị văn phòng cửa, bên trong luật sư còn ở chậm rãi mà nói, đại khái ý tứ là Lục Bạch tinh thần trạng thái không ổn định, hơn nữa Giang Nghị không phải hôn nhân sai lầm vương, nghiêm khắc lại nói tiếp, Lục Bạch chính mình mới là, bọn họ có rất lớn tỷ lệ làm Lục Bạch mình không rời nhà. Giang tổng ngài yên tâm. Cái này công ty là ngài một tay đánh hạ tới, chúng ta nhất định sẽ lấy ngài ích lợi làm ưu tiên giá trị. Minh Dụ nghe thế liền rốt cuộc nghe không đi xuống, rồi tay đem cửa đẩy ra, Minh Dụ bước đi đi vào, khống chế không được tính tình một quyền hướng về phía Giang Nghị tấu đi. Giang Nghị nhạy bén né tránh, sau đó trở tay chế trụ Minh Dụ bả vai, ngươi bình tĩnh một chút. Minh Dụ nhìn hắn cùng thường lui tới không có gì biến hóa mặt, nhịn không được cười lạnh nói, ta là không bình tĩnh. Nhưng ngươi mẹ nó cũng quá bình tĩnh điểm đi. Lão bà ngươi bệnh thành dáng vẻ kia, bị ta mang đi một ngày một đêm, phát ra thông cáo muốn cùng ngươi ly hôn, còn bị bôi đen xuất quỹ, ngươi liền một chút phản ứng cũng không có. Ta đây có thể làm sao bây giờ? Hắn lục bạch không phải luôn luôn đều như vậy muốn làm gì thì làm sao? Ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Ngươi đều không xem tin tức sao? Như là hoàn toàn xé rách ra mặt giống nhau, ra nghị thuận tay kéo ra ngăn kéo, bên trong một chồng một chồng ảnh chụp hắn tùy tay ném vào Minh Dụ trước mặt. hai tử biết khóc có đường ăn đúng không ngươi cùng lục bạch là phát tiểu cha mẹ ngươi đều thích hắn nên các ngươi đều đứng ở hắn một bên ta nhìn cường đại ta phải gánh vác hết thể đúng không hôn nhân bất hạnh là ta một người sai lầm sao hắn lục bạch nếu là cái gì vấn đề đều không có ta vì cái gì bảy tám năm chưa đi đến qua hắn phòng để ý hắn mặt ta mẹ nó để ý lúc trước vì cái gì quỳ xuống cùng hắn cầu hôn như là áp lực tới rồi cực điểm ra nghị toàn thân đều đang run dậy nhưng minh dụ lại xa xa so với hắn càng khiếp sợ là bởi vì ảnh chụp lục bạch thực rõ ràng nay đó ảnh chụp không phải cùng thời gian chụp hẳn là lục tục ngần ấy năm chụp quay chụp người thực hiểu rõ ràng đem trên mặt hắn vết xẻo chụp như vậy xấu xí lại có thể dễ như trở bàn tay làm người nhìn ra lục bạch là nguyện ý đúng vậy sở hữu ảnh chụp những cái đó bất kham tư thế lục bạch đều là nguyện ý hắn đã sớm thay đổi giang nghị che lại mặt nản lòng ngồi ở ghế trên nhìn minh dụ chậm dai nói Sự nghiệp của hắn phi so với ta sớm. Sớm mà cầm giải thưởng, sớm mà có tiếng. Công ty hơn phân nửa đều phải dựa vào hắn chống, ta chỉ có thể nhẫn. Ngươi vì cái gì phía trước không nói. Ngươi như thế nào biết này đó ảnh chụp chính là thật sự. Minh dụ bị quá lớn đánh sâu vào, lại một chữ đều không muốn tin tưởng. Rốt cuộc hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi, lục bạch như vậy ái ra nghị, ái đến điên rồi, choáng váng. Hắn trong thế giới đều có một cái ảo tưởng ra tới ra nghị. Hắn liền cuối cùng một giọt cốt nhục đều ở Giang Nghị trên người ngao làm, hiện tại giàu hết đèn tắt, sống không bằng chết, kết quả Giang Nghị dùng mấy chương ảnh chụp liền muốn cho hắn tin tưởng Lục Bạch là hôn nhân sai lầm vương, hắn lại không phải ngốc tử, sao có thể. Nhưng mà kế tiếp Giang Nghị lấy ra tới càng nhiều chứng cứ lại làm minh dụ cảm thấy chính mình cùng nằm mơ giống nhau. Lục Bạch tinh thần sớm tại mấy năm trước liền xảy ra vấn đề. Là ta sai, năm đó làm hắn một người đi tiệc rượu đã xảy ra loại chuyện này, thật là ta không đúng. cho nên ta tận khả năng đền bù hắn chính là lục bạch chính mình không qua được ngay từ đầu là hắn không cho ta chạm vào hắn ta lần đầu tiên phát hiện hắn không thích hợp thời điểm liền mạnh mẽ mang theo hắn đi nhìn bác sĩ cũng khai dược kết quả kế tiếp mấy năm lục bạch tình huống làm trầm trọng thêm ngươi nhìn đến này đó ảnh chụp đều là người khác chụp được tới cấp ta ta chất vấn quá cũng cùng hắn cãi nhau qua nhưng lục bạch điên rồi giang nghị bắt lấy minh dụ tay trong mắt đều là khắc chế thống khổ cũng không so cuồng loạn lục bạch thiếu, hắn không nhớ rõ. Hắn đi nơi nào, thấy cái nào nam nhân, cùng ai, ở ai thân phía dưới thừa hoan, hắn mẹ nó căn bản không nhớ rõ. Minh Dụ khiếp sợ muốn mệnh, một chữ đều nói không nên lời. Giang nghị buông ra hắn quần áo, nản lòng dựa vào ghế trên, tiếng nói nghẹn ngào nói, ngươi nói ta mặc kệ hắn xã giao, ta nhiều năm như vậy ép tới còn chưa đủ nhiều sao. Ta đã quá mệt mỏi, ngày hôm qua loại này không đâu vào đâu xã giao cũng không nghĩ quản Nón xanh, Minh Dụ. Ngươi là ta huynh đệ, là hắn ca, ca Giang nghị hít sâu một hơi, gần như khóc ra tới, ta nhiều năm như vậy đỉnh đầu đã sớm là thảo nguyên, hắn muốn thật cùng ngươi làm cái gì, cũng coi như là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Rốt cuộc muốn hay không ly hôn, ngươi trở về cùng minh thúc thương lượng đi. Lục bạch biến thành như vậy, rốt cuộc cũng là ta sai. Ta có thể dưỡng hắn cả đời. Ngươi khuyên nhủ hắn, làm hắn trở về về sau đừng lại náo loạn. Giang nghị nói ở minh dụ mơ màng hồ đồ tinh thần chung. Như là xương mù giống nhau, làm hắn phân không rõ thật giả. Minh Dụ chỉ nhớ rõ chính mình hỏi Giang Nghị một câu, Giang Nghị, ngươi còn yêu hắn sao? Giang Nghị không nói chuyện, đầy mặt đều là chua sót. Minh Dụ tựa hồ đã hiểu, sau đó hắn tới lui rời đi Giang Nghị công ty, tìm cái khách sạn khai cái phòng. Minh Dụ muốn rất nhiều rượu, muốn một say phương hưu. Hắn đã không biết muốn như thế nào làm. Một bên là lục bạch lôi kéo hắn tay đối hắn nói, Minh Dụ ngươi cứu cứu ta. Bên kia là Giang Nghị đầy mặt chua sót Hắn biến thành như vậy, đều là bởi vì ta, cho dù là trách nhiệm ta đều dương hắn. Minh Dụ rõ ràng không phải bọn họ giữa bất luận cái gì một người, lại so với bọn họ bất luận cái gì một người đều đau lòng. Say chết phía trước, Minh Dụ nhớ tới cấp phụ thân gọi điện thoại, nội dung chính là giang nghị cùng hắn nói này đó. Ba, Ta không biết phải làm sao bây giờ. Minh Dụ phụ thân lại xa so với hắn thanh tỉnh, mặc dù là tiếp thu đến như vậy thật lớn tin tức lượng, hắn cũng không có hoảng loạn, mà là trực tiếp đối hắn nói. Diệu Tỉnh liền trở về, dư lại chờ A Bạch Tỉnh lại nói. Minh Dụ cắt đứt điện thoại, liền lâm vào ngủ say giữa. Mà Minh Dụ phụ thân lại cân nhắc Minh Dụ nói, lâm vào trầm tư. So với tâm tư tương đối đơn thuần Minh Dụ, hắn tưởng muốn càng nhiều. Mấy năm trước liền điên rồi. Hắn đem trong tay đồ vật phong phóng, cầm lấy mặt khác một trường giấy. Nếu Giang Nghị thấy, nhất định sẽ dọa đến sắc mặt đột biến. Đúng là vu trúc tư liệu. Minh Dụ phụ thân đem Lục Bạch cùng Giang Nghị hôn nhân trải vớt thành một cái tuyến. Sau đó cùng vu trúc cá nhân trải qua đặt ở cùng nhau đối lập. Trong đó có hai cái điểm là vi diệu trung hợp. Một cái là vu trúc trượng phu, chết vào hôn nhân một năm sau. Mà Giang Nghị trong miệng Lục Bạch điên rồi thời gian cũng như vậy vừa khéo, vừa lúc là hai người bọn họ kết hôn một năm sau. Nhưng mà rất nhiều thời điểm, không phải có hoài nghi liền hữu dụng, Ngoài ý muốn tới so bất luận cái gì thời điểm đều mau, Lục Bạch cùng Giang Nghị ly hôn sự tình đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Về lục bạch màu hồng phấn tin tức cũng che trời lấp đất đánh út lại. Phản phất tựa như Giang Nghị nói như vậy, ngần ấy năm tới, lục bạch còn có thể có người dạng, một khi không có hắn áp chế, hắn nỗ lực chống đỡ ra người liền hoàn toàn ở đại chúng trước mặt bị luật ra. 148, chia tay 10 năm, ta mối tình đầu bạn trai trở thành trục tỷ phú hào bảy Minh Dụ ở Giang Nghị nơi nào thấy ảnh chụp còn chỉ là một bộ phận không quá lộ liễu Còn có càng nhiều càng khoa trương khó coi. Tựa hồ là ở cái gì tính bỏ thượng chụp Lục Bạch thừa hoan bộ dáng rành mạch, dâm đãng lại phong túng, trầm mê với thuốc lá và rượu sắc dục, hoàn toàn không biết đêm nay là đêm nào. Nay đó ảnh chụp không phải bê toàn bộ là chân thật. Ta cũng biết minh luật sư tiếp Lục Bạch ly hôn án tử, nhưng ta thật sự là nhìn không được giang tổng một cái người thành thật bị hố thành như vậy. Tin nóng thế nhưng là trên mạng một cái nổi danh phú nhị đại, Lục Bạch vốn dĩ liền lại làm lại lãng. Còn không muốn bảo dưỡng vì con, liền thích tới loại này loạn đến không được bên ngoài bò. Này đó ảnh chụp chính là ta thân thủ chụp Nhưng không nghĩ tới A Giang lão đệ cố kỵ cũ tình Vẫn luôn ẩn nhẫn không phát Hiện tại tiện nhân còn đặng cái mũi lên mặt Ta lời nói liền lược tại đây Lục bạch, ác giả ác báo Ngươi lại có tài hoa Liền hướng ngươi này nhân phẩm Về sau nhà ta xí nghiệp so không cần ngươi quảng cáo thiết kế Đây là rõ ràng chạm giang nghị Trọng điểm là Vị này nói ra nói Phi thường phi thường có chân thật độ Rốt cuộc hắn bản thân chính là phú nhị đại Thủ gia tộc sĩ nghiệp sinh hoạt, căn bản không đáng tại đây loại chuyện này thượng lẻ thiên hạ. Hơn nữa vị này phía trước còn bị trà xanh đã lừa gạt, cho nên phá lệ chán ghét loại này hôn nội xuất quỹ. Lục Bạch cũng không phải hắn trào phúng cái thứ nhất hôn nội xuất quý người. Cái này, những cái đó nguyên bản cảm thấy minh dụ phụ thân tiếp án tử, Lục Bạch khả năng ngoan nguồn người sôi nổi không nói. Ngoa tào! Này cũng quá bẩn đi! mã ơi, nguyên bản còn cảm thấy minh ra luật sở đặc biệt công chính, hiện tại xem ra... cũng không phải cái gì thứ tốt, cùng Lục Bạch giống nhau, cá mẹ một lửa. Ha ha, ta liền nói, sẽ khóc có đường ăn. Ngươi nhìn xem Lục Bạch vừa khóc, chỗ rửa liền tới rồi. Đáng tiếc ta Giang Tổng, nhiều năm thâm tình toàn lý cầu. Trên mạng một mảnh, đều là đồng tình giang nghị, chửi rủa Lục Bạch. Mà càng thêm không xong, vẫn là Lục Bạch phía trước đối tượng hợp tác. Quảng cáo cũng là giống nhau, đề cập đến dân chúng tiếp nhận độ. Nếu là quá khứ Lục Bạch kỳ thật còn hảo, nhưng hiện tại Lục Bạch vết nhơ nhiều như vậy, vì tránh cho khiến cho dân chúng mãnh liệt chống lại rất nhiều hợp tác thương gia liền phải trước tiên triệt rất quảng cáo khác không nói liền nói thượng tinh đài mở rộng kia mấy cái đã thu được triệt đương tin tức mà này đó thương gia bản thân có thể cùng giang nghị công ty hợp tác chẳng sợ ngay từ đầu là nhìn chúng lục bạch tài hoa nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành giang nghị giao tình bỏ đá xuống giếng vì huynh đệ hết giận chuyện này ai đều sẽ làm mà lục bạch còn ở hôn mê chung này đó vi ước công việc tất cả đều phát tới rồi minh ra luật sở minh dụ diệu tỉnh lúc sau liền vẫn luôn ở vì những việc này nhi bốn ba suốt một vòng hắn vội đến chân đánh cái hót nhưng lại không có gì hiệu quả bởi vì những việc này nhi nếu lục bạch không tỉnh là không có cách nào xử lý tựa như những cái đó ảnh chụp cùng đồn đãi lục bạch không thanh tỉnh bọn họ liên thông bản thảo cũng vô pháp viết muốn truy cứu trách nhiệm cũng không biết từ đâu mà nói lên quan trọng nhất chính là minh dụ rất muốn chính miệng hỏi một chút lục bạch rốt cuộc có phải hay không thật sự ngày nay Minh Dụ về đến nhà, khó được cảm nhận được không khí tựa hổ biến tốt hơn một chút. Hắn vội vàng lên lầu, lại phát hiện Lục Bạch phòng ngủ không, bên trong không có người. Minh Dụ trong lòng hoảng hốt, sau đó theo bản năng hướng thư phòng đi. Đẩy cửa ra, phát hiện chính mình phụ thân cùng Lục Bạch đang ngồi ở án thư hai bên. A Bạch Minh Dụ không rảnh lo khác, xông lên đi ôm lấy Lục Bạch. Lục Bạch vô vô bờ vai của hắn, ôn nhu nói, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Minh Dụ đỏ vành mắt, ngươi là thật sự dọa hư ta. Thế nào? Có hảo một chút sao? Minh Dụ trong lòng nghẹn rất nhiều lời nói, nhưng là ở nhìn đến lục bạch thanh tỉnh lúc sau, lại tất cả đều từ bỏ. Hắn cảm thấy, này đó đều không quan trọng, liền tính lục bạch cái gì đều không có cũng không quan hệ, chỉ cần người khác hảo hảo mà liền so cái gì đều cường. Bởi vậy, ở nhìn đến trên bàn bãi ly hôn hiệp nghị, còn có những cái đó khó coi ảnh chụp thời điểm, Minh Dụ phản ứng đầu tiên chính là muốn đều thu hồi tới. Nhưng mới vừa dối tay đã bị phụ thân hung hăng chụp một cái tác. 3. Minh Dụ thật cẩn thận nhìn thoáng qua Lục Bạch. Lục Bạch lại cười, không có việc gì Minh Dụ, ta không có việc gì. Giống như là một hồi bệnh nặng đem Lục Bạch tâm bệnh tất cả đều đào đi rồi giống nhau, hiện tại Lục Bạch thập phần gầy yếu, nhưng đầu góc lại dị thường thanh tỉnh, những cái đó cuồng loạn cũng không tồn tại. Ta cùng thúc thúc vừa mới bắt đầu nói, ngươi nếu tới, cũng cùng nhau nghe một chút. A Bạch, ta Minh Dụ tưởng nói ta là tin tưởng ngươi, nhưng những cái đó ảnh chụp làm hắn cũng không biết muốn từ đâu mở miệng. minh dụ phụ thân nhìn không được mệnh lệnh minh dụ nói câm miệng sau đó ý bảo lục bạch tiếp tục lục bạch cười cười từ mở đầu bắt đầu nói chỉ có thể nói thế giới này so phía trước mấy cái thế giới tuy rằng nội tại điều kiện không xong thậm chí liền cốt chuyển tuyến đều bởi vì nguyên thân tinh thần phân liệt trở nên tương đối mơ hồ nhưng lại có một cái tiện lợi chính là minh ra người nay người một nhà là thật sự thích lục bạch mà lục bạch cũng trùng hợp có thể mượn bọn họ thế lực tá lực đả lực hơn nữa quan trọng nhất chính là Minh Dụ phụ thân cùng mẫu thân từ lúc bắt đầu liền tin tưởng vững chắc Lục Bạch tuyệt đối không thể trở thành sai lầm vương. Này liền cho Lục Bạch lớn hơn nữa trợ giúp. Làm Lục Bạch có thể có cũng đủ tự tin đi thu thập giang nghị. Này đó ảnh chụp hẳn là không phải pê, nhưng là mặt trên người tuyệt đối không có khả năng là ta. Lục Bạch câu này nói thật sự có nắm chắc. Người có chứng cứ sao? Minh Dụ vui mừng quá đỗi. Ta có, nhưng cũng không có. Lục Bạch chỉ vào đệ nhất bức ảnh nói. Cái này bên ngoài bỏ là khai ở 6 năm trước 7 tháng. Nhưng khi đó cái kia 7 tháng giang nghị tiếp một cái phi mở rộng quảng cáo, cho nên ta đi địa phương siêu tầm phong tục. Đúng vậy, ta có ấn tượng. Khi đó ngươi còn gửi thổ sản cho chúng ta. Minh Dụ cũng nháy mắt nhớ tới. Đúng không? Không chỉ có là cái này, còn có mặt khác mấy cái cũng là. Cái này là 4 năm trước trụ, nhưng là bốn năm trước lúc này ta ở quốc tế chiến trường. Còn có cái này, cái này là 3 năm trước đây. Ba năm trước đây ta thân thể không tốt, liền ở núi sâu rừng già trích quả táo. Theo Lục Bạch giải thích, Minh Dụ ký ức cũng dần dần rõ ràng lên. Hắn bừng tỉnh phản ứng lại đây, này đó ảnh chụp thời gian cùng Lục Bạch hành tung không khớp. Hắn là quá luôn cuống mới xem nhẹ những chi tiết này, cho nên này đó nội dung đều là giả. Kia Giang nghị vì cái gì còn thống khổ như vậy chân tình thật cảm. Minh Dụ phụ thân nhìn không được, trực tiếp ném ra một phần tư liệu đặt ở trước mặt hắn. Minh Dụ mở ra vừa thấy, tức khác tam quan tất cả đều nát. là minh dụ phụ thân sửa sang lại ra tới về lục bạch cùng giang nghị còn có vu trúc kia đoạn tang ngâu hôn nhân toàn bộ điểm đáng ngờ vu trúc là cái người song tính kết hôn không đến chín nguyệt hải tử liền sinh non rơi xuống đất là cái nam hải mà vu trúc trượng phu lại ở hôn sau một năm liền ngoài ý muốn đã chết lúc sau vu trúc vẫn luôn sinh hoạt ở nhà chồng an tâm thủ ra đem hải tử nuôi lớn thoạt nhìn phảng phất thập phần an phận mà khi cùng lục bạch giang nghị hôn nhân đối chiếu lúc sau liền xuất hiện rất nhiều vấn đề Đầu tiên là thời gian, Lục Bạch tinh thần xuất hiện vấn đề thời gian cũng là một năm sau. Sau đó là Giang Nghị đi công tác ký lục, Minh Dụ phụ thân điều lấy Giang Nghị sở hữu đi công tác ký lục, mỗi năm đều sẽ có cái mười mấy thứ cùng Vu Trúc hành trình trọng điệp. Đương nhiên, thật muốn truy nguyên, tất cả đều là trung hợp. Rốt cuộc Vu Trúc chồng trước cho hắn để lại không ít tiền, hắn một cái phu nhân nhà giàu, mang theo nhi tử nơi nơi du lịch không có gì vấn đề. Mà Giang Nghị mỗi lần đi công tác đều là mang theo đoàn đội đi. đích đích xác xác là đi nói sinh ý nhưng càng là như vậy quang minh chính đại liền càng làm người cảm thấy kỳ quặc nhưng là bọn họ lấy không được chứng cứ mà lục bạch những cái đó ảnh chụp chuyện này cũng giống nhau không tốt lắm giải quyết đích xác tìm không thấy nhân chứng cùng vật chứng đều không quan trọng chỉ cần có ngay lúc đó ngồi xe ký lục còn có xuất cảnh ký lục là được chẳng sợ bọn họ không tin cảm thấy lục bạch ở quốc nội có thể không cần cao thiết phi cơ đi ra ngoài nhưng là người khác ở nước ngoài kia vài lần luôn là không thể không có nhập cảnh ký lục chống giống trở về đi nhưng lục bạch lại đối hắn nói không có ký lục cái gì ta xuất cảnh ký lục là giả minh dụ phụ thân cũng gật đầu đem chính mình ở lục bạch hôn mê thời điểm điều tra đến đồ vật đều cho minh dụ cùng lúc đó còn có lục bạch máu kiểm tra không có dược vật phản ứng cùng tàn lưu nói cách khác lục bạch cũng không có bị giang nghị hạ quá dược hắn bệnh tình đều là bởi vì chính mình duyên cớ Mà Lục Bạch không có xuất cảnh ký lục chuyện này liền trở nên càng thêm kỳ quặc Chuyện này không có khả năng A. Ngươi liền đổ vật đều cho ta gửi tới, sao có thể nói không có? Chẳng lẽ không phải ngươi bản nhân đi? Là ta bản nhân. Nhưng là Giang Nghị đã sớm ở ta trên người động tay động chân. Lục Bạch nhắm mắt, minh dụ, ta là thật sự xuẩn. Kết hôn 8 năm mới biết được đều là đại mộng một hồi. Ta quá tin tưởng Giang Nghị, cho nên mỗi lần đi ra ngoài hết thảy đều là Giang Nghị cho ta an bài. bao gồm kia vài lần xuất ngoại, cùng với nói ta là xử lý thị thực đi, không bằng nói là đi theo nào đó quan hệ buôn lậu đi ra ngoài. Ta cũng là lần này ngủ thật lâu, mới đột nhiên trải vớt rõ ràng những cái đó chi tiết. Lục Bạch trầm dai nói, ta hôn mê nhiều ngày như vậy, trong đầu hiện lên rất nhiều ký ức. Có quan hệ với quá khứ, cũng có gần nhất. Cho nên ta lập tức minh bạch rất nhiều. Giang nghị dùng cảm tình ràng buộc, ước chừng lửa ta 10 năm. Hắn nói không sai, ly hôn kiện tụng vô pháp đánh. Trừ phi ta mình không rời nhà Ta cùng Giang Nghị gây dựng sự nghiệp Ta là chủ thiết kế sư Trong tay cổ phần không ít Nhưng lúc trước công ty đưa ra thị trường thời điểm Vì bảo đảm Giang Nghị lời nói quyền Ta đem trong tay sở hữu cổ phần Vô điều kiện tặng cùng Giang Nghị Minh dụ nhìn Lục Bạch nói không ra lời Bao gồm công ty thiết kế bộ Ta ở thiết kế bộ làm như vậy nhiều năm Nhưng là mỗi một cái quảng cáo thiết kế ký tên Đều không phải ta Lục Bạch Mà là Giang Nghị công ty tên Vì cái gì? Vì khai hỏa giang nghị công ty danh khí, thậm chí bao gồm kia vài lần dự thi. Hai tháng trước quốc tế giải thưởng nếu không phải chỉ có thể ký tên cá nhân, chỉ sợ tên của ta như cũ dấu ở giang nghị công ty sau lưng. Đích xác, trong vòng người đều biết là ta lục bạch làm. Nhưng là đối với đại bộ phận người tới nói, lục bạch là ai, bọn họ cũng không biết. Bọn họ chỉ biết giang nghị công ty thiết kế bộ. Hắn đích xác mang ta xem qua bác sĩ. Ở trần đoán chính xác ta có tinh thần phân liệt lúc sau. Giang Nghị liền không cho ta cùng trong công ty người thậm chí khách hàng quá độ tiếp xúc. Ta làm thiết kế, nếu yêu cầu đi ra ngoài siêu tầm phong tục, Giang Nghị sẽ phái chuyên môn đội ngũ cùng ta đi ra ngoài. Nếu không cần, đó chính là ở hắn biệt thự. Hắn đem ta giấu đi, không thấy thiên nhật. Sở hữu sự tình đều từ hắn thay ta chuyên bá. Minh Dụ đảo chịu một ngụm khí lạnh, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Dư luận tử vong. Lục bạch nhẹ nhàng phun ra này bốn chữ. Hắn tạo giả ta thân phận. Dùng lãnh bạo lực cùng ngoại giới áp lực từng bước một đem ta bước điên. Cuối cùng mục đích chính là mà sắt dứt ta vì hắn trả giá 10 năm, nhưng mà hắn danh chính ngôn thuận có được toàn bộ công ty. Sau đó ở trong ôm hắn mối tinh đầu, quá bọn họ một nhà ba người ngày lành. Ngươi không phát hiện sao? Giang nghị ở hướng địa ốc phương diện truyền hình. Hiện tại thiết kế bộ chỉ có thể nói là đặc sắc, cũng đã không phải động một chút thương gân động cốt chủ nghiệp. Lại không ly hôn, chỉ sợ lần sau ngươi ở thấy ta, chính là ta hoàn toàn điên rồi ngày đó. 149, chia tay 10 năm, ta mối tình đầu bạn trai thành chục tỷ phú hào tám. Minh dụ nghe được cả người phát run, cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong với hầm băng. Hắn biết lục bạch nói đều là thật sự, cho nên liền càng thêm cảm thấy sợ hãi. Giang nghị thế nhưng từ như vậy đã sớm bắt đầu tính kế lục bạch, thậm chí liền lục bạch tinh thần phân liệt, đều là hắn một tay hướng dẫn. Giang nghị người này rốt cuộc đáng sợ tới rồi cái gì trình độ. Hắn lại lạnh nhạt tới rồi cái gì trình độ. Nhiều năm như vậy. lục bạch nhưng đều là đem chính mình thiệt tình không chút nào che giấu phủng đến trước mặt hắn a kia kia ảnh chụp cái này cùng người lớn lên rất giống người rốt cuộc ai. buôn lậu pháp pháp Giang nghị này chỉ đội ngũ tuyệt đối không đơn giản bên trong rốt cuộc đều có ai chúng ta muốn như thế nào cha minh dụ nghe thấy chính mình máy móc dò hỏi lục bạch lục bạch cười lắc đầu ta nào biết đâu rằng ta chỉ biết người này không phải ta Giang nghị chỉ sợ từ nhìn thấy ta đệ nhất mặt liền bắt đầu tính kế ta cha mẹ ly hôn Không có người muốn hài tử, thủ một bộ có thể bán 100 vạn phòng ở, ở hơn nữa ta bản thân còn ở thiết kế thượng có thiên phú. Đích đích xác sắc, sắc là phù hợp nhất ra Nghị Nhu cầu A. Hắn liên tiếp mối tình đầu bồi chính mình gây dựng sự nghiệp, lại bỏ được tìm một cái công cụ người lợi dụng. Sau đó ở vì làm hắn mối tình đầu danh chính ngôn thuận thượng vị, liền ở lợi dụng ta trong quá trình một chút một chút đem ta tồn tại mà sát rớt. Ta chính là hắn đoạt tay, là hắn một cái công cụ. Hiện tại hắn lập tức chuyên tâm thành công ta cũng nên công thành lưu thân. Hắn sẽ không sợ người chung quanh biết. Hai người các ngươi kết hôn chuyện này là mọi người đều biết. Hắn sẽ không sợ chung quanh có người nhìn ra không thích hợp tới. Ta hôn sau năm thứ nhất liền điên rồi, trên mặt còn hành đến vết sẹo. Minh dụ. Ngươi cảm thấy ai sẽ cùng ta là bằng hữu. Vậy ngươi nhiều năm như vậy, liền không có, không có, không có. Lục bạch trên mặt tươi cười tái nhợt mà vô lực, trừ bỏ ngươi, ta không có bất luận cái gì bằng hữu. đã có thể liền minh dụ tại đây phía trước cũng bị giang nghị lừa xoay quanh cảm thấy lục bạch thì vào giang nghị thích liền làm đến vô pháp muốn. minh dụ nhắm mắt lại lại lần nữa ôm lấy lục bạch thực xin lỗi thực xin lỗi là ta quá xuẩn lục bạch vỗ hắn phía sau lưng là ta thực xin lỗi cho ngươi thêm lớn như vậy phiền thoái những cái đó đồn đãi làm cho bọn họ đi nói thiệt hay giả không được a bạch ta sẽ nỗ lực đi trà, ngươi đừng lo lắng chúng ta trước đem bệnh dưỡng hảo minh dụ cũng bình tĩnh rất nhiều hắn nghĩ nghĩ đi trước mắt duy nhất đáng được ăn mừng chính là giang nghị tuy giang ác độc cũng đích đích sát sắc biến tướng cuốn vào lục bạch 8 năm hơn nữa liền đem đại chúng trong mắt lục bạch đắp nặn thành một cái thập phần bất kham hình tượng nhưng rốt cuộc lục bạch hiện tại còn không có điên hoàn toàn cho nên bọn họ còn có biện pháp lịch chuyển tỷ Tì như tìm được cái kia sắm vai lục bạch đi tính bỏ người tuy rằng hắn minh bạch tìm lên khả năng phi thường khó khăn nói không chừng vì diệt khẩu giang nghị đã sớm đem người xử lý rớt con đường phía trước thật sự thực xa vời Tựa như Lục Bạch nói như vậy, Giang Nghị đã làm hắn tử vong một nửa, quan tài thượng cái đinh đều đinh hai ba cái. Lục Bạch hiện tại lộ chỉ có hai điều. Một cái làm ai danh nhận tích, sau đó ra ngoại quốc. Mặt khác một cái chính là dứt khoát điên rồi, như vậy nhật tử quá lên tương đối dễ dàng. Muốn một lần nữa đứng lên, thậm chí cùng Giang Nghị chống lại căn bản không có khả năng. A Bạch thở dài nắm lấy Lục Bạch tay, Minh Dụ cảm thấy chính mình so Lục Bạch còn tuyệt vọng. Cố tình Lục Bạch cười an tĩnh. thậm chí còn có thể trái lại an ủi hắn minh dụ đừng sợ ta sẽ có biện pháp minh dụ không nghĩ đả kích hắn xem lục bạch lên thời gian dài như vậy thân thể không thể chịu được liền đưa hắn trở về phòng ngủ nghỉ ngơi chờ cơm chiều ta kêu ngươi ngươi ở ngủ một hồi ân minh dụ dàn xếp hảo lục bạch liền trở về thư phòng cùng phụ thân thương lượng mặt sau đối sách mà lúc này hẳn là ngủ lục bạch lại dị thường thanh tỉnh hắn lấy ra đầu giường di động khởi động máy hắn không có xã giao tài khoản Ở phía sau sinh ra ảo giác về sau, Giang Nghị lấy quan tâm hắn, sợ hắn mơ màng hồ đồ trung tướng công ty cơ mật để lộ ra đi chỉ có, gạch bỏ Lục Bạch sở hữu hồng thư, huệ bù, huệ chặt, từ từ hết thẻ xã giao tài khoản. Bởi vậy, trước mắt trên mạng mắng hắn mắng lợi hại như vậy, Lục Bạch muốn xem cái bình luận, cỡ lập mở ra, còn nhắc nhở hắn thỉnh dành chất lục Hệ thống trực tiếp khí cười, cái này vương bắt đản, thật là hảo tính kế. Lục Bạch đến là một chút đều không nóng nảy, này không phải khá tốt. Liên phải hắn ác độc đến tận xương thủy, mặt sau mới có thể đặc biệt có ý tứ. Trong thế giới này có người thật sự lại vì lục bạch lo lắng, hệ thống nhưng thật ra không sợ hãi lục bạch an toàn vấn đề. Vậy ngươi muốn như thế nào đem công ty đoạt lấy tới? Vì cái gì muốn cướp? Lục bạch hỏi lại hệ thống, này ngoạn ý vốn dĩ cũng không phải ta muốn, đoạt lấy tới, không bằng làm hắn trực tiếp phá sản tương đối mau. Ở lục bạch xem ra, rác rưởi chỉ có thể đặt ở thùng rác. Hắn mới không cần tiếp thu loại đồ vật này. kia cũng đến trước ly hôn A. Giang Nghị trong tay nắm nhiều như vậy đồ vật, hắn nếu là chết cắn không buông tay, ngươi cũng quá có hại. Thật mình không rời nhà, mặt sau liền khó khăn. Cho nên mới muốn xe rách mặt. Lục Bạch nhắm mắt dưỡng thần, nghiêm khắc tới nói, ta hiện tại danh nghĩa cái gì đều không có. Thậm chí từ Giang Nghị góc độ tới xem, ta còn là hôn nhân sai lầm phương. Nhưng là hắn quên mất một sự kiện, chính là vũ trúc. Giang Nghị thâm ái vũ trúc, có thể đem ta tính kế đến tận xương thủy. nhưng là lại không muốn làm vu trúc chẳng sợ thừa nhận một chút ít dư luận áp lực nếu ta mạnh mẽ đem vu trúc liên lụy xuống dưới loại này thời điểm xuất hiện mặc kệ hai người bọn họ mối tình đầu cỡ nào tốt đẹp chỉ cần ta còn cùng hắn lanh chứng vu trúc chính là vĩnh viễn tiểu tam ta còn không điên đến không thể gặp người đâu ngươi muốn chủ động liên hệ hắn ân nhiều như vậy thiên không thấy nói vậy hắn cũng rất muốn ta huống chi ta trong tay còn có hắn một cái án tử không giao đâu kia ngọn ý ngươi còn tính toán làm đương nhiên phải làm không làm như thế nào tẩy trắng đâu lục bạch đã tính kế hảo hết thảy ra nghị lợi dụng hắn điên rồi chuyện này một chút một chút mặt sắt dứt bọn họ quá khứ kia lục bạch cũng có thể dùng mặt khác một loại hình thức đem bọn họ quá khứ hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở đại chúng trước mặt kia ngươi những cái đó hắc liêu làm sao bây giờ lục bạch thấp thấp cười tẩy không rõ đơn giản liền không làm sáng tỏ a a ngươi biết không Trong tiểu thuyết có một loại nhân thiết so với mối tình đầu tới nói, càng làm cho người cảm thấy mang cảm. Là cái gì? Trà thả thâm tình. Tựa hồ nghĩ đến cái gì thú vị tinh tiết, lục bạch ngữ điệu phá lệ nhẹ nhàng, điên rồi ta đều như vậy yêu hắn, mặc kệ bồi bao nhiêu người, trong lòng ta cũng chỉ có hắn. Vì có thể thế hắn kéo một bút sinh ý, ta liền thân thể đều có thể bàn đứng. Có một thân đều danh, lại luyến tiếp ra nghị có nhỏ tí kẻo bị người nghi ngờ. ngươi nói, như vậy chuyên tình lại đáng thương nguyên phối. Bọn họ có thể hay không vì ta khổ sở đến rớt nước mắt ta. Hệ thống nghĩ nghĩ nguyên thân trải qua, rất muốn đối Lục Bạch nói, bảo bối ngươi bất tranh cãi đi, ta náo bổ một chút liền cảm thấy chính mình sắc khóc. Thật mẹ nó vĩ đại đến không lời gì để nói. Cơm chiều thời điểm, Minh Dụ quả nhiên lên lầu tới kêu Lục Bạch. Lục Bạch đi theo hắn xuống lầu, Minh Dụ cha mẹ đều đang đợi hắn, lão quản gia cho hắn bưng lên một chén canh, dù đều phiết đi ra ngoài, hơi chút uống điểm. Cảm ơn. Lục Bạch cười nói tạ. Minh dụ mẫu thân cũng cấp lục bạch gắp đồ ăn, hống hắn ăn nhiều cơm. Có lẽ là lục bạch tinh thần trạng thái không tồi duyên cớ, trâu này cơm thế nhưng ăn cực kỳ nhẹ nhàng. Mà minh dụ một nhà cũng đều không có nói đến giang nghị người này. Cuối cùng vẫn là cơm nước xong nói chuyện phiếm thời điểm. Lục bạch chính mình đề nghị, ta tính toán trông thấy giang nghị, lại cùng hắn nói chuyện. Minh dụ phụ thân minh bạch, lục bạch đây là muốn chính mình đứng lên. Tuy rằng lo lắng hắn tinh thần trạng thái, sợ hai hắn không chịu nổi, còn là gật đầu nói, ừn. Ngươi chuẩn bị tốt, thúc thúc đổi ngươi cùng đi. Minh dụ phụ thân duy trì làm lục bạch thập phần cảm kích. Minh dụ hỏi hắn, a bạch, ngươi tính toán khi nào đi? Lục bạch nghĩ nghĩ, đêm này nói vết xẻo xóa, lúc sau liền đi. A, ngươi nghĩ thông suốt. Minh dụ nghe hắn nói cái này tức khắc liền cao hứng lên. Hiện tại chỉnh dung kỹ thuật đã thực hảo, lục bạch này nói vết xẻo tuy rằng thời gian dài điểm, nhưng là muốn tiêu trừ cũng không tính quá khó khăn. Khẳng định không thể hồi phục năm đó chân nhãn, nhưng là muốn biến đạm biến thiện. vẫn là tương đương dễ dàng. Chỉ là Lục Bạch qua đi vẫn luôn không muốn. ân, quá khứ là ta vấn đề. Lục Bạch Phong Đạm Vân khinh giải thích, ngay từ đầu là bởi vì đi ra ngoài thực rượu, cái này diện mạo luôn là quá gây chú ý, sẽ khiến cho những người đó chú ý. Sau lại là ta quá tuổi trẻ, nếu không hung một chút, đoàn đội không hảo mang. Thời gian dài, ta cũng liền đều thói quen. Minh Dụ nghe vành mắt tức khắc lại có điểm đỏ lên. Lục Bạch năm đó chính là nghệ thuật hệ có tiếng mỹ nhân. bao nhiêu người vì cùng hắn nói một câu tễ phá đầu hướng lục bạch bên người thấu ngay cả lục bạch chính mình cũng là cái ái xinh đẹp đại học thời điểm thường thường tự chụp đều là cùng giang nghị cùng nhau lúc sau hắn mới dần dần trở nên một mạc xuống dưới nguyên bản hắn cho rằng lục bạch là sợ giang nghị ghen nhưng hiện tại xem làm sao không phải giang nghị cố ý làm lục bạch trở nên không chớp mắt hảo có thể thuận lý thành trương đem hắn cầm tù lên nghĩ đến lục bạch tủ quần áo trừ bỏ màu đen chính là màu xám cũ xưa quần áo Minh dụ sờ sờ lục bạch mặt nói, nên thu thập xinh xinh đẹp đẹp, làm cái kiêm ngốc bước nhìn xem, hắn rốt cuộc có bao nhiêu mắt ngủ? Lục bạch nhịn không được cũng cười, Giang nghị vốn dĩ liền mắt ngủ, ta chỉ là không nghĩ trên người ở lưu cùng hắn có quan hệ đồ và thôi. Lúc trước này nói xẻo, là lục bạch vì không phản bội Giang nghị, thân thủ cho chính mình trước mắt dấu vết, lại cũng bởi vì này vết thương, làm tâm bị thương, lại ở Giang nghị an bài những cái đó hầu gái nhóm nghị luận phun tào chung, dần dần trở nên tự ti yếu đuối. không dám gặp người. Cuối cùng mất đi hết thảy Hiện tại, hắn nếu đã trọng sinh, kia quá khứ đồ vật nên hoàn toàn vứt bỏ mới đúng. Ngày hôm sau, Lục Bạch ở Minh Dụ làm bạn hạ, đi một nhà thực tốt chỉnh dung bệnh viện làm trừ sẹo giải phẫu. Lại qua non nửa tháng, đã khôi phục hơn phân nửa Lục Bạch rốt cuộc làm tốt hết thể chuẩn bị, tính toán cùng Giang Nghị gặp mặt. Trải qua lâu như vậy lắng đọng lại, trên mạng đối với Lục Bạch cùng Giang Nghị ly hôn chuyện này chú ý đã nhỏ rất nhiều. Cùng lúc đó, bởi vì lục bạch trừ bỏ làm thiết kế bên ngoài ở giang nghị trong công ty liền cùng u linh không sai biệt nhiều bởi vậy mặc dù tiếng do nháo đến lớn như vậy nhưng là giang nghị công ty cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng thậm chí những cái đó nguyên bản muốn tìm được lục bạch truy cứu trách nhiệm hợp tác công ty cũng đều không nói chuyện nữa thượng tinh đài kia mấy cái quảng cáo cũng như cũ ở bà ra rốt cuộc này đó quảng cáo ký tên không phải lục bạch mà là giang nghị trong công ty thiết kế đoàn đội lục bạch từ trên xe xuống dưới Nhìn trước mặt xa lạ đại lâu, lập tức hướng bên trong đi đến. Trước đài thấy hắn, theo bản năng đem hắn ngăn lại. Thực xin lỗi, thiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Cái gì hẹn trước? Lục bạch hướng về phía ngăn lại hắn nữ hài khẽ cười cười. Ngũ quan là trương dương lại làm càng tươi đẹp, nhưng ánh mắt lại là trải qua thời gian lắng động lại sau ô nu. Loại này mâu thuẫn khí chất giống như là một phen móc, câu đến mỗi cái thấy người của hắn đều nhịn không được đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Nữ hài một không cẩn thận liền ngây người. Sau đó nàng liền thấy được lục bạch ở bái phòng danh sách thượng viết xuống tên, lục bạch. Này, sao có thể? Nữ hài khiếp sợ nhìn trầm trầm hắn xem, hoàn toàn không thể tin được trước mặt cái này dẫn nhân chú mục xinh đẹp thanh niên, thế nhưng là trong lời đồn lại điên lại làm sinh hoạt cá nhân lãng xu đã tới rồi cực điểm giang nghị phu nhân. 150, chia tay 10 năm, ta mối tình đầu bạn trai trở thành trục tỷ phú hào chín. nhưng mà lục bạch mặt sau động tác lại làm trước đài nữ hải càng thêm khiếp sợ bởi vì bãi phỏng danh sách lục bạch chính mình tên mặt sau hắn lại trịnh trọng viết xuống một cái tên khác gia nghị lục bạch chữ giống như người nhìn như tranh tranh nạo cốt nhưng một viết một ngại cất giấu đều là tế tế mật mật ônu đặc biệt là gia nghị này hai chữ càng là viết rất có vài phần triền miên hương vị cho dù là trước đài nữ hải loại này lần đầu tiên chú ý tới lục bạch người qua đường cũng có thể từ giữa nhìn ra tình yêu vị ngọt tới nhưng nhưng giang nghị không phải ở trên lầu tổng tài văn phòng sao nữ hải nuốt nuốt nước miếng nhỏ giọng nhắc nhở lục bạch cái kia lục tiên sinh giang tổng ở trên lầu phải không lục bạch thần sắc bình thường ngữ điệu mềm nhẹ hồi phục nàng nói ngươi không biết trên lầu cái kia giang nghị là cái hàng giả sao a đột nhiên không kịp phòng ngừa một câu làm nữ hải cả người dại ra ở mà lục bạch lại không chút nào cố kỵ ngươi nhìn không thấy sao chân chính giang nghị liền ở ta bên người nha hắn vội tay phản phất cầm một cái nhìn không thấy người tay mà rơi ở trong không khí ánh mắt lại là lưu luyến triền miên dường như ở cùng thân mật nhất ái nhân tầm mắt giao triển đây là gặp quỷ sao nữ hải đã doang ông nhưng lục bạch ở thiêm xong tự lúc sau liền duy trì loại này dắt tay tư thế đi đến tổng tài chuyên dụng thang máy không chút do dự đưa vào mật mã trong miệng còn nhắc mãi ta nhớ rõ nha là chúng ta quan trọng nhất nhật tử ngươi cùng ta cầu hôn nhật tử đúng hay không ngươi cùng chuyện của ta nhi ta mỗi một kiện đều nhớ rõ Yên tâm, ta hôm nay chính là tới cùng hắn ly hôn. Ta sẽ không cùng hàng giả sinh hoạt. Là ngươi nha, ta toàn bộ đều là của ngươi. Chỉ là ngươi, vẫn luôn là. Cửa thang máy khai, lục bạch mang theo ý cười lẩm bẩm tự nói dần dần biến mất ở cửa thang máy. Trước đài nữ Hải bừng tỉnh hoàn hồn, lập tức cấp bí thư chỗ gọi điện thoại. Cái kia lục tiên sinh, chính là lục bạch, hắn đi lên tìm giang tổng. Nháo, không có nháo. Chính là nữ Hải châm trước dùng từ. Hắn hình như là thật sự điên rồi. Nghĩ đến Lục Bạch nói chuyện bộ dáng, nữ hài đột nhiên ách giọng nói, lại xem Lục Bạch ký xuống tên, càng thêm cảm thấy khổ sở lên. Nàng xác nghe nói không ít về Lục Bạch gác liệt sự tích, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Bạch chân nhân. Như vậy đẹp lại ôn nhu người, như thế nào cuối cùng liền. Nàng nói không rõ là nơi nào khổ sở, nhưng vành mắt liền như vậy đỏ. Mà bí thư chỗ kia đầu lại hoàn toàn tương phản, ở nhận được trước đài thông tri lúc sau. Bọn họ liền bắt đầu nghiêm thêm chuẩn bị lên. Phong nghị không cần phóng vũ khí sắp bén, sở hữu cái ly đều biến thành ly giấy. Ta đi tìm giang tổng, các ngươi ngàn vạn chú ý tiếp đãi thời điểm ngữ khí, không cần kích thích đến hắn. Lục bạch phía trước cảm xúc mất khống chế ở công ty cùng giang nghị nháo quá một lần. Lần đó hắn đem phòng khách có thể tạp đồ vật đều tạp, lại khóc lại mắng, mai cho đến mất xỉu, mới tính an tĩnh lại. nay đó bí thư trải qua quá một lần, cũng đã lòng còn sợ hãi, không nghĩ lại trải qua lần thứ hai Nhưng tựa như trước đài nói như vậy, lần này Lục Bạch, cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Hắn thậm chí đều không có cùng mấy cái bí thư nói chuyện ý tứ, lập tức đi vào tổng tài văn phòng. Ngay chờ một lát, ta còn không có cùng Giang Tổng thông báo. Ta cùng Giang Nghị muốn nói không hoàn toàn xem như việc tư, cũng là công sự. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là lãng tránh hảo. Lục Bạch thuận tay đem bí thư đẩy đến ngoài cửa, thuận tay đóng cửa lại. Giang Nghị ngồi ở ghế trên không nhúc nhích. Thậm chí đều không có bởi vì nghe được Lục Bạch thanh âm mà ngẩng đầu xem hắn. Lục Bạch đảo cũng không nóng nảy, hắn đi đến ra Nghị trước mặt ghế trên, ngồi xuống, thuận tay từ bên cạnh bàn cầm quyển sách xem. Trong văn phòng tương đương an tĩnh, liền tiếng hít thở đều có vẻ phá lệ rõ ràng. Lục Bạch nhìn hai trang thư, cảm thấy không thú vị, đơn giản nhắm mắt dưỡng thần. Giang Nghị buông trong tay bút, ngẩng đầu đánh giá Lục Bạch, rốt cuộc lộ ra một chút kinh ngạc. Lục Bạch thế nhưng đem kia nói xẻo trừ đi. Tuy rằng như cũ hành ở cái kia vị trí, nhưng đã không quá rõ ràng. Thậm chí khoảng cách xa nói, không nhìn kỹ đều thấy không rõ lắm. Cho nên hắn đây là tỉnh táo lại. Giang nghị cảm thấy không có khả năng. Lấy lục bạch si mê trình độ, sao có thể dễ dàng như vậy liền từ bỏ cùng chính mình dây dưa. Nhưng mà lục bạch lại như là đoán được hắn suy nghĩ cái gì giống nhau. Trả lời nói, đương nhiên là bởi vì Giang ca không thích, cho nên ta liền trừ đi. Cái gì Giang ca? Giang nghị như mày. Kết quả liền nhìn đến Lục Bạch chỉ vào bên người chỗ chống trả lời nói, "Giang Nghị nha. Bị ngươi vứt bỏ Giang Nghị, ta nhặt về. Hiện tại liền ở ta bên người, cho nên ta không cần ngươi." Lục Bạch tươi cười tươi đẹp, rõ ràng nói nghe không hiểu nói, nhưng trong mắt thâm tình lại lệnh người vô pháp bất động dung. Giang Nghị bắt đầu không rõ, tiếp theo xem Lục Bạch cùng bên người nhìn không thấy bóng dáng hô động, hắn liền đột nhiên phản ứng lại đây, "Cái này Giang ca, hơn phân nửa là Lục Bạch khảo tưởng." Lục Bạch tinh thần phân liệt đã có chút nghiêm trọng. lần trước ở nhà thời điểm hắn cũng phát hiện lục bạch sẽ lầm bầm lầu bầu cùng một cái nhìn không thấy giang nghị đối thoại cùng cái kia giang nghị nói yêu hắn nói vậy hắn hiện tại tình huống đã trở nên so với kia thời điểm còn muốn không xong giang nghị thấy thế tả hữu nơi này cũng không có người ngoài hắn dứt khoát trực tiếp đưa về chủ đề ngươi hôm nay rốt cuộc là làm cái gì tới vì giả ngây giả dại cho ta xem sao giang nghị ngữ điệu ôn nhu, nhìn lục bạch ánh mắt cũng tràn ngập bao dung nhưng nói ra mỗi một chữ đều là vì kích thích lục bạch mà nói. lục bạch nghe hắn nói, phản phất trong nháy mắt về tới trong trí nhớ những cái đó nháy mắt. đó là kết hôn năm thứ nhất, bọn họ thiết kế công ty vừa mới khởi bước, chẳng sợ lục bạch tài hoa hơn người, nhưng rốt cuộc là không có gì tên họ thật, muốn bắt được hợp tác cơ hội, thuốc lá và rượu giống nhau không thể thiếu. đó là lục bạch lần đầu tiên hoài nghi chính mình. hắn từ xe taxi trên dưới tới, đỡ một bên thùng rác phun đến đầy người hỗn độn, liền sửa sang lại chính mình sức lực đều không có. Cách đó không xa quán cà phê, chuyên phát tin nước pháp nông thôn dân ca, làm cái này bình thường đường phố cũng nháy mắt nhiễm vài phần tha hương phong thái. Lục Bạch đột nhiên nghĩ đến năm đó cự tuyệt cái kia học lên mời. Nếu hắn xuất ngoại, hiện tại chỉ sợ vừa lúc là cùng các bạn học cùng nhau ở tháp ngà voi quá bình tĩnh thả phong phú nhật tử. Không cần giống như bây giờ rẽ rủa cầu sinh, càng không cần ở kiếm khách hộ thời điểm, xấu hổ mở miệng chính mình bằng cấp cùng lý lịch. Những cái đó đại học thời kỳ. Bởi vì tuổi cùng lịch duyệt không đủ không thể tham dự giải thưởng, khẳng định cũng có thể hướng một hướng. Chờ đến học thành trở về, hắn chính là vượt qua giấy mạ vàng trong nghề thanh niên tuấn kiệt. Mà không phải hiện tại, bị người cho rằng thảo căn nói cái gì thỉnh ngài chờ mong thực lực của ta thí lời nói. Sinh ý trong sân đó là như vậy, trước xem ngươi bề mặt. Xuất thân không đủ, kia bằng cấp đó là nước cờ đầu. Mà lục bạch nguyên bản trong tay nắm một đầu, nhưng là chính hắn buông tay ném xuống cái này lợi thế. lục bạch có trong nháy mắt đỏ mắt hắn cảm thấy chính mình rất mệt dạ dày không ngừng quay cuồng đau đớn cũng làm hắn mất đi sức lực cầu lũ thân thể không ngừng phát run thật vất vả tới rồi ra bên trong trống rỗng ra nghị không ở lục bạch muốn uống một ngụm nước ấm, có thể đi đến bậy bếp trước phát run tay lại liền hỏa đều đánh không cuối cùng vẫn là bậc lửa hỏa lục bạch thuận thế cũng điểm thuốc lá hắn không có gì nghiện thuốc lá học được hút thuốc cũng là tốt nghiệp sau rượu cục thượng ngay từ đầu cũng là co quắp bị sặc hụ ra tiếng nhưng hiện tại hắn lại cũng học được dùng nghỉ có tỉn tới tê mọi thân thể thượng khó chịu cùng tinh thần thượng hỏng mất cảm thủy khai vù vù vang vọng không lớn phòng khách lục bạch nghe quanh quẩn thanh âm lần đầu tiên cảm xúc mất khống chế hắn thất thủ quăng ngã nát cái ly vừa lúc giang nghị đẩy cửa tiến vào thấy bộ dáng của hắn chỉ là nhịu nhữ mày liền vòng qua lục bạch hướng trong phòng đi hắn giống như thực mọi mệnh cho nên không có nhiều một câu chỉ là tắm rồi lúc sau liền nằm ở trên giường ngủ lục bạch đứng ở phòng khách nhìn giang nghị chăn bên ngoài tay Thon dài mà hữu lực, ngón áp út thượng tố vòng vẫn là năm đó hắn thân thủ cho hắn mang lên thời điểm bộ dáng. Nhưng Lục Bạch lại cảm thấy chính mình đã thay đổi. Hắn cho rằng hôn nhân là lẫn nhau nâng đỡ, là lẫn nhau làm bạn, hoạn nạn nâng đỡ. Nhưng cuối cùng hắn được đến chính là nửa chương giường, một cái trống giống nhà ở, một cái vừa mới lập nghiệp sự nghiệp. Bên ngoài vô cùng vô tận rượu cụ, còn có ngày càng rách nát thân thể. Lục Bạch theo bản năng đi vào phòng ngủ, đem đầu để ở giang nghị mép giường, thấp giọng nói, giang nghị. Ngươi ôm ta một cái đi. Ta hắn tưởng nói, ta rất mệt. Nhưng mà Giang Nghị lại chỉ là bình tĩnh hỏi hắn, ta không mệt sao. Lục Bạch, ngươi chừng nào thì có thể hiểu chuyện một chút. Nay trong nháy mắt, Lục Bạch thế giới hoàn toàn sụp đổ. Khi nào có thể hiểu chuyện một chút, nguyên lai ở Giang Nghị trong mắt, hắn trọng tới đều là không hiểu chuyện. Vì thế từ ngày đó bắt đầu, Lục Bạch không ở cùng bất luận kẻ nào kêu lên đau đớn kêu mệt. Hắn đem hết thể thống khổ đều ẩn nhẫn đi xuống, phảng phất chỉ cần cùng huyết nuốt vào. hắn liền thật sự kim cương bất hoại giống nhau. Hắn trong lòng bệnh, cũng là từ ngày đó bắt đầu, chậm rãi lan tràn. Mà trước mắt tình cảnh, cùng ngày đó cỡ nào tương tự. Như cũng là giang nghị thành thạo, nhìn lục bạch bệnh nguy kịch. Hắn rõ ràng so với ai khác đều hiểu, hắn ấy chính là có thể chữa khỏi lục bạch dược, nhưng hắn lại bủn xỉn đến liền một phân một hào đều không muốn cho. Hệ thống, cái này xuống ngấp bức. Trước nay đến thế giới này sau, hệ thống mang chửi người từ ngữ lượng lại ước chừng phiên gấp đôi. Lục Bạch nhẹ giọng đáp ứng nói, không có việc gì, ta hiện tại liền phải từ cái này ngốc bước trên người cắn xuống một miếng thì tới. Hắn hôm nay là có mục đích mà đến. Giang nghị người này xấu xa thủ đoạn quá nhiều, Lục Bạch có thể khẳng định từ hắn tiến văn phòng thời điểm, cũng đã ở vào hắn ghi hình giữa. Nhưng là Lục Bạch lần này nhất không sợ chính là hắn ghi hình, hắn thậm chí hy vọng Giang nghị có thể nhiều lục điểm, như vậy về sau hắn nhược điểm ngược lại có thể nhiều một ít. Vì thế... Lục Bạch thoải mái hào phóng đem chính mình mang đến phố ấn đở phóng tới giang nghị trước mặt, sau đó ngự khí vô cùng bình tĩnh nói, ta hôm nay tới tìm ngươi, là nói sự tình.